t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu một đau kia đoạn tình việt nghĩa t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu một đau kia đoạn tình việt nghĩa bạch ngọc vương tọa phía trên lý trường phong nhìn lấy trận kia trăm ngàn chỗ hở chém g i ế t trong mắt nghiền ngẫm dần dần nhạt đi hắn không thích lòng tham người t i ê n lộ phía trên người người đều đang dùng m ệ n h đi đỏ sức cái kia một đường sinh cơ chu thái thiêu đốt thần hồn l i ề u một đường sinh cơ giao quan g thánh nữ toàn lực ứng phó thì liền cái kia kim đ a n cảnh tiểu ra hỏa lâm phản cũng là l i ề u đến thất khiếu chảy máu có thể hai người kia lại nghĩ đến dùng loại này tiểu thông minh lông tóc không thương liền muốn chiếm cứ hai cái danh lạch dựa vào cái gì sau m ộ t khắc lý t r ư ờ n g phong thanh â m đẻ qua lôi đài phía trên tất cả linh lực tiếng nổ đồng đoàn chuyển khắp toàn bộ vấn đạo đài làm gì như vậy tham đâu có thể thông qua một cái không tốt sao nhất định phải hai người cùng một chỗ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hóa thần hậu kỳ trong vòng chiến trận tiêu kịch liệt chiến đấu im bặt mà dừng hàn phong cùng tô vân thân hình đồng thời cứng tại nguyên chỗ trên mặt biểu l ộ ngưng kết toàn bộ người ánh mắt đồng loạt hội tụ đến bọn hắn trên thân trên bầu trời lý trưởng phong thanh em vang lên lần nữa n g ư khí vẫn như cũ tùy nội dung lại làm cho hàn phong cùng tô vân như rơi vào h ầ băng như vậy đi ta cho lời này g vừa nói ra hàn phong cùng tô vân đại nào trong nháy mắt trống rỗng huyết dịch cả người dường như đều tại thời khắc này bị đông cứng tiền tiền bối hàn phong phản ứng đầu tiên sát mặt trắng bệnh thanh em run không còn hình dáng đối với bầu trời phương hướng phủ phủ một tiếng thì quỷ xuống tiền bối tham ạ n g chúng ta sai chúng ta cũng không dám nữa câu tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tô vân cũng theo quỷ giảm xuống đất nước mắt trong nháy mắt vươn ra, khóc không thành tiếng tiền bối khai ân chúng ta nguyện ý nhận vua chúng ta nguyện ý hiện tại thì đảo thải một cái câu n g à i thế mà vương tọa phía trên đạo kia thân ảnh liền nhìn đều chẳng muốn lại xem bọn hắn liếc một chút l a o nô bắt đầu tính theo thời gian đúng chủ nhân t r u n g quanh cái khác xem náo nhiệt tu sĩ trên mặt đều lộ ra c ư ờ i nạo tri sắc không có người lại đồng tình cái kia đôi nam nữ thậm chí cảm thấy đến có chút k h ó á i ý để cho các ngươi làm hiện tại tốt đi lôi đài phía trên hàn phong cùng tô v â n tuyệt vọng nhìn về phía lẫn nhau đã từng ẩn ý đưa tình ánh mắt giờ phút này chỉ còn lại có v ô tận hoảng sợ cùng dãy ruột là n a g tử vẫn là tavong hoặc là cùng xuống hoàng tuyển nửa nén hương rất ngắn tại bình thường có lẽ chỉ đủ uống một c h é n trà đánh một cái chợp mắt nhưng tại thời khắc này hỏi trên đài cái này nửa nén hương thời gian cũng là thông hướng địa mục đến lượt bốn phía lôi đài yến tĩnh như chết sư minh tô v â n run dậy thanh â m nước mắt giống gây mất tuyến hạt trâu một dạng rơi xuống nàng xem thấy trước mặt cái kia quen thuộc nam nhân trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng hoảng sợ cái kia là sợ h ã i tử vong hàn phong sắc mặt tái nhuận trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh tử vẫn là sống nếu như không động thủ hai người đều phải chết cái kia ngồi tại bạch ngọc vương tọa phía trên nam nhân vừa mới mạt sát một cái của quốc không ai dám hoài nghi hắn là nói đùa đừng khóc hàn phong hít sâu một hơi tựa hồ làm ra cái gì cực kỳ chật vật quyết định hắn xoay người nguyên bản hoảng sợ ánh mắt dần dần biến đến ôn u thậm chí mang theo một tia quyết tuyệt bi tráng hắn vân g tay nhẹ nhàng l a u đi tô vân nước mắt trên mặt động tác nhẹ nhàng giống như là đang sát lau một kiện hiếm thấy t r â n bão vân nhi đừng khóc hàn phong thanh em chẳng hạn lại lộ ra một cố làm cho lòng người nát thâm tình là chúng ta lòng quá tham chọc g i ậ n tới tiền bối đây là chúng ta cái tia chịu tiếp tô vân khóc không thành tiếng nắm lấy hàn phong tay áo đốt ngón tay t r ắ n g bệnh sư minh ta không muốn chết ta thật không muốn chết thế nhưng là ta cũng không muốn người chết ngóc nhà đầu hàn phong đau thương cười một tiếng trong mắt tràn đầy cương chiều phong ly tông có thể không có ta hàn p h o n g nhưng không thể không có ngươi n g ư ơ i tiên phú so với ta tốt tính cách so ta thuần l ư ơ n g về sau tông môn trọng trách liền muốn áp tại ngươi trên thân tô vân đ ố n g nhiên ngầm đầu đồng tử phong đại không thể tin nhìn lấy hàn p h o n g sư minh ngươi ngươi muốn làm gì hàn phong không có trả lời chỉ là chậm rãi buông lỏng ra trong tay t r ư ờ n g kiếm loảng xoảng một tiếng linh kiếm rơi xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy gào thét h á n giang hai cánh tay lồng ngực không có chút nào phòng bị bạo lộ tại tô vân trước mặt nhắm mắt lại hai hàng thanh lệ theo gương mặt trở xuống tới đi vân nhi dê ta dùng ta mệnh đổi lấy ngươi sống sót chỉ cần ngươi có thể còn sống sư minh chết cũng không tiếp cái này một màn thêm ý tuyệt luân đài xuống không ít nữ tu đã bịt miệng lại hốc mắt phát hồng thì liền một số tâm địa lạnh leo cứng rắn nam tu cũng không nhịn được đậu dung tại sinh tử trước mặt lại thực sự có người nguyện ý vì đạo lữ bỏ qua tính mệnh vực này tình nghĩa tại ngươi lửa ta gạt tu t i ề n giới quả thực là phượng mao lần giác không ta không t u vân l i ề u mạng lắc đầu têu khóc lui lại trong tay pháp bảo cũng không cầm nổi rớt xuống đất ta sao có thể giết ngươi sư minh nàng đ ố n g nhiên nhào vào hàn phong trong ngực chết ôm lấy eo của hắn gào khóc sư minh n g ư ơ i giết ta đi n g ư ơ i động thủ đi ta nguyện ý đem m ệ n h cho ngươi chỉ cần ngươi còn sống chỉ cần ngươi nhớ đến ta liền tốt hàn phong thân thể hơi hơi cứng đờ hắn chậm rãi giơ tay lên tựa hồ muốn ôm ấp trong ngực thiếu nữ động tác cứng ngắc mà chậm chạp ngóc vân nhi nói cái gì mê sằng đây hắn thanh nhắm ngay tại tô vân bên hai ô nu đến giường như gió xuân hữu hữu ta làm sao nỡ giết ngươi chứ tô vân đem đầu trôn ở hàn phong ở ngực khóc đến tê tâm liệt phế hoàn toàn không có chú ý tới đỉnh đầu cái kia thanh em ôn nhu bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một kia làm cho người dùng mình hàn ý càng không nhìn thấy hàn phong cái kia nguyên bản tràn đầy thâm tình cùng quyết t u y ệ t trên mặt giờ phút này đang nhanh chóng rút đi tất cả nguy trang thay vào đó là một tấm mặt mẹo dữ tợn tràn đầy cầu sinh dục cùng điên của mặt nhưng là chỉ có ngươi chết rồi hàn phong tay phải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đen như mực truy thủ truy thủ phía trên ưu quang lấp lóe h á n t ú i đầu nhìn lấy trong ngực không có chút nào phong bị một lòng chịu chết t i ế u nữ trong mắt sau cùng một chút do dự bị ngoan lệ triệt để thốn vệ ta thể A. mới có thể Phốc phốc. xông lợi nhận vào thị thanh â m tại yên tĩnh lôi đài phía trên lộ già phá lệ tròi thai cái kia thanh đen nhánh truy thủ vô cùng tinh chuẩn theo tô vân giữa lưng đâm b ả o quán xuyên trái tim của nàng thậm chí ngay cả cùng biển kia khiêu động nguyên anh cùng nhau đóng đinh tô vân tiếng khóc im bặt m à t rừng thân thể của nàng run lên bần bật sau đó cứng ngắc nàng chậm rãi ngầm đầu tấm kia lê hoa đái vũ trên mặt còn lưu lại nguyện ý vì thích chịu chết quyết tuyệt nhưng giờ phút này càng nhiều hơn chính là một loại không thể nào hiểu được mờ mịt nàng xem thấy gần trong gang t ứ c hà phong nhìn lấy tấm kia quen thuộc lại vừa xa lạ mặt sư huynh máu tươi theo khỏe miệng của nàng t u ô n ra ngăn chặn cổ họng của nàng nàng cảm giác không thấy đau chỉ cảm thấy lạnh lạnh thấu xương hàn phong không co vung tay ngược lại nắm thủy thủ tay cầm dùng lực một c á i hắn ghé vào tô vân bên hai thanh â m vẫn như c ũ rất nhẹ lại không lại ôn lu mà chính là giống độc xả lẻ lưỡi đ ồ n g dạng ấm lãnh vân nhi đừng trách sư h u y n h phong ly tông không thể không có ta mà lại ta có gia tâm ta muốn đi cao hơn địa phương nhìn xem người đã yêu ta cái kia liền thành vào ta được không chương một trăm bảy mươi bảy khởi tử h o à n sinh chương một trăm bảy mươi bảy khởi tử hoàng sinh tô vân đồng tử bắt đầu tan rã nàng xem thấy cái này chính mình ái mộ toàn bộ thanh xuân nam nhân nhìn lấy trong mắt của hắn cái kia trần trụi r i ụ c vọng cùng lạnh lùng nguyên lai、like. đây mới là hắn chân diện ngủ nguyên lai、like, vừa mới hết thạy cái kia cái gọi là hy sinh cái gọi là thâm tình đều chỉ là vì l ừ a gạt mình để xuống đề phòng để cho hắn có thể nhất kích tất sát giảm bất l i ề u mạng mạo hiểm a tô vân trong c u họng gạt ra một tiếng phá toái cởi khổ khỏe mắt một giọt nước mắt rốt cục trở xuống đó là nàng cả đời này chạy xuống giọt cuối cùng nước mắt mang theo vô tận hối hận cùng tuyệt vọng tay của nàng vô lực rủ xuống khí tức đoạn tuyệt hàn phong đẩy ra trong ngực thi thể tô v â n tựa như một cái phá bút bê vải một dạng mềm nhún ngã trên mặt đất hai mắt trở lên chết không nhắm mắt cặp kia dần dần mất đi l ộ n lây ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm c h ậ p hàn phong phảng phất tại chất vấn lại phảng phất tại chế dây ước hàn phong thở hồn hẹn nhìn lấy thi thể trên đất trong mắt lóe lên một vẻ bối rối nhưng rất nhanh liền bị quần hỉ báo phủ còn sống hắn còn sống tiền bối thắng bại đã phân vạn bối hàn phong may mắn thắn được toàn trường tĩnh so vừa mới càng thêm đáng sợ tích m ị c h tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lôi đài phía trên cái kia toàn thân nhốn u máu thanh niên nhìn cách đó không xa cỗ kia còn ấm áp lữ thi một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đ ứ n g đầu quá độc á c quá độc nếu là quan g minh chính đại c h é m giết tô vân tài nghệ không bằng người bị giết không có người sẽ nói cái gì nhưng cái này hàn phòng rõ ràng là lợi dụng tô vân đối tình cảm của hắn lợi dụng tín nhiệm của nàng dù n g lớn nhất ti tiện thủ đoạn hoàn thành trận này phản xác thậm chí ngay cả sau cùng một đau kia đều lộ ra một cỗ làm cho người buồn nôn k ó khéo xúc sinh trong đám người không biết là ai thắp mắng nhỏ một câu ngay sau đó liên tiếp thoá mạ âm thanh đ ẻ nén không được văng lên quả thư không phải người liên đạo lữ của mình đều hạ thủ được loại này người cũng xứng tu tiên phong ly tông ra loại này bại loại thật sự là gặp vận đen tám đời đối mặt ngàn người chỉ trỏ h à n phong t ị trên mặt đất bóng l ư n g run nhẹ nhẹ nhưng hắn không có ngần đầu cũng không có phản bác hắn chỉ là nhìn chằm chặp mặt đất ánh mắt hung á c n h a m hiểm mắng chửi đi cứ việc mắng chửi đi lịch sử là từ thắng lợi giả biết chỉ cần ta có thể thu được, được vô thượng cơ duyên hôm nay hết thảy người nào lại dám lại sách tại trường sinh đại đạo trước mặt chỉ là một nữ nhân đáng là gì lương tâm vật kia có thể cản thiên k i ế p s a o b ạ c h ngọc vương tọa phía trên lý trường phong một tay chống đỡ cái c ằ m mặt không thay đổi nhìn phía dưới cái này ra đặc sắc bộ phim không có phẫn nộ không có xem thường loại này sự t ì n h tại chư thiên văn giới mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh vì mạng sống coi con là thức ăn vì thanh đạo sát thê chứng đạo nhân tính chịu không được khảo nghiệm nhất là tại thời khắc sinh tử diễn không tệ lý trường phong nhàn nhạt mở miệm thanh em nghe không ra hỉ nộ tuy nhiên thủ đoạn bị hồi điểm nhưng sát thực thắng hắn phất phất tay lao nô tuyên bố kết quả đi lao nô không người lập tức nhìn về phía lôi đài thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ tổ thứ tư hàn phong thắng t ấ n cấp ông quan g mang rơi xuống bao phủ tại hàn phong trên thân hàn phong chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng loại thời k h ắ c kia treo tại đỉnh đầu tử vong nguy cơ rốt c ụ c tiêu tán hắn vui mừng q u á đôi cúm bít dập đầu tạ tiền bối tạ tiền bối t h à n h toàn sau đó hắn tại mọi người xem thưởng chán ghét lại lại mang theo vài phần kiềm kỵ trong ánh mắt bị truyền đưa đến người thắng khu vực lôi đài phía trên chỉ còn lại có tô vân lẻ loi trơ trọi thi thể chiến đấu còn đang tiếp tục thế mà người nào cũng không có chú ý tới một luồng cơ hồ trong suốt h ư u ảnh rơi vào cái kia trí cao vô thượng bạch ngọc vương t ọ a trước đó chính là tô vân thần hồn nàng mờ mịt lơ lửng giữa không trung nàng cúi đầu có thể trông thấy phía dưới lôi đài phía trên chính mình c ô kia ngã trong vũng máu hai mắt trận lên thi thể nàng cũng có thể trông thấy cách đó không xa người thắng trong khu vực cái kia nàng từng yêu qua nam nhân hàn phòng chính ngồi xếp bằng mang trên mặt sống s u t sau hai nạn may mắn cũng không đè nén được tham vọng cảm giác như thế nào một đạo thanh â m lười biếng theo vương tọa bên trên truyền đến tô vân thần hồn kịch liệt run lên cái này mới giật mình chính mình người ở chỗ nào nàng n g n g đầu nhìn về phía cái kia chi phối lấy hết t h ể áo trắng tân ảnh thần hồn bản năng cảm nhận được hoảng sợ lý trường phong cười cười nói ra bị chính mình người thương giết chết tư vị còn được câu nói này giống như là một cây châm hung hăng đâm vào tô vân thần hồn c h ỗ t xấu nhất cái kia thanh đen nhánh truy thủ câu kia băng lanh chỉ có người chết rồi ta mới có thể sống a lại một lần nữa tại nảng não hải bên trong nổ tung thần hồn thân thể lại cũng cảm nhận được như tê tâm liệt phế đau đớn nàng thống khổ c u ộ n mình lên thư v i u n thân ả n h sáng tối chập trờn đường này mới gạt ra mấy cái phá vai chữ hán vì tiên duyên bỏ ta không lý trường phong cải chính không phải bỏ qua là làm thành bàn đạp dẫm lên ngươi thi cốt đi đổi hắn tiên duyên từng từ tư đâm thẳng vào tim gan tô vân thần hồn không lại run dậy ngược lại lâm vào một loại tích m ị c h đúng vậy a bàn đạp chính mình cái kêu b u ồ n cười n g u y ệ n ý vì chi chịu chết ái tình kết quả là bất quá là hắn thông hướng tiên lộ một khối bàn đạp sao mà thật đáng buồn sao mà bật cười nếu như lại cho ngươi một cơ hội đâu lý trường phong có chút hăng hái đánh giá đạo này nhỏ yếu thần hồn tô vân đống nhiên ngần đầu lỗ trống trong ánh mắt xuất hiện một tia chấn động lại cho một cơ hội lý trường phong tựa ở vương tọa phía trên ngón tay nhẹ nhàng đập tay v ị là lựa chọn giống như bây giờ mang theo bán hận c ũ n g không căm l ò n g tan thành mây khói vẫn là hắn dừng một chút nếp miệng lên một b ệ nghiền ngâm ý cười tự tay đi giết hắn tô vân trừng mặc nàng sẽ làm thế nào nàng không biết giết hàn phong nàng có thể hạ thủ được sao tấm kia từng để cho nàng hồn khiên mộng nhớ mặt cho dù giờ phút này muốn đến chỉ còn phản bội cùng buồn ôn thật là đến trước mặt ngay tại nàng tâm loạn như ma thời khắc lý trường phong thanh âm vang lên lần nữa thôi được xem ra ngươi còn chưa nghĩ ra đã như vậy ta liền giúp ngươi một cái trên đời này lớn nhất thú vị tiết mục không ai qua được người chết phục sinh nợ cũng nhắc lại ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội vì ngươi trọng tối nhục thân làm làm đại giá lý trường phong ý cười càng đậm cửa ả i tiếp theo ta muốn tận mắt thấy ngươi đi đến trước mặt hắn sau đó giết hắn thô vân thần hồn chấn động mạnh một cái nàng xem thấy lý trưởng phong cặp kia thâm thúy đôi mắt chỗ đó không có thương hại không có đồng tình chỉ có một loại thuần thúy muốn xem kịch vui trờ mong ta tô vân thanh âm k h ẳ n g hẳn lại mang theo một cỗ tân sinh băng lãnh ta đáp ứng ngươi rất tốt lý trưởng phong h à i lòng gật gật đầu đầu ngón tay một luồng đạo nguyên chi lực nhẹ nhàng bắn ra chui vào tô vân trong thần hồn trong chốc lát quan g hoa máy liệt lấy cái kia sợi thần hồn vì hạnh tâm huyết n ụ kinh mạch cốt cái đ ố n dưng sinh sôi gây dựng lại bất quá trong n h y mắt một bộ h ò mỹ thậm chí so trước đó càng nhiều hơn mấy phần linh vận đ ộ thân liền xuất hiện tại vương tọa trước đó tô vân túi đầu nhìn lấy chính mình một lần nữa ngưng từ hai tay cảm thụ được cấm áp huyết dịch tại trong mạch máu chạy xuôi chân thực cảm giác dường như đã có mấy lời nàng sống lại tuy nhiên nàng nắm giữ nụ thần nhưng ngoại trừ lý t r ư ờ n g phong cùng lão nô cái khác người nhìn không thấy thân ảnh của nàng lý t r ư ờ n g phong cố ý che đậy nàng tồn tại hiện tại còn không phải nàng lên đ à i biểu diễn thời cơ ta cứu ngươi một mạng điều kiện là muốn ngươi giết h à n phong lý t r ư ờ n g phong thanh â m tại tô vân hồn hải bên trong văn lên bình thản lại ẩn chứa không cho kháng cự uy nghiêm nếu như ngươi không thể giết được hắn hoặc là vẫn không nỡ giết chết hắn vậy ngươi nhưng g ư ơ i n chính là vi phạm với giao dịch giữa chúng ta đến lúc đó ngươi vẫn là sẽ chết hiểu chưa vừa mới trọng hoạch tân sinh tô vân bị câu nói này đông lạnh đến toàn thân phát lệnh văn bối minh m ạ c h lý trường phong hải lòng gật gật đầu hắn ánh mắt rơi vào người thắng khu vực cái kia gọi hắn phong thanh niên trên thân thời khắc này hàn phong chính ngắm chìm trong tấn cấp vui sướng cùng đối tương lai ước mơ bên trong không chút nào biết rõ một trận vì hắn lượng thân mà làm ác mộng sắp diễn ra thật chờ mong a lý trường phong k h ỏ miệng bắt ra lộ ra hai hàm rắm trắng làm một người chết một lần nữa đứng ở trước mặt hắm thời điểm gương mặt kia lại là biểu tình gì chương một t r ư ơ i tám tháng bại đ ổ i chỗ toàn trường nghi vấn chương một t r ư ơ i tám tháng bại đ ổ i chỗ toàn trường nghi vấn h à n phong cái này việc sự t ì n h tựa như một cục đá đầu nhập đầm sâu mặc dù khơi dậy một vòng g ậ n sóng nhưng cuối cùng bị vấn đạo đài phía trên cái kia cẩn trọng cầu đạo dục n i ệ m mất mất thu thiên giới vốn là cái an người địa phương ngắn ngủi đạo đức khiển trách về sau đám người chú ý lực rất nhanh bị chiến đấu mới hấp dẫn dù sao chết mất tô vân đã là cái quá khứ thức mà còn sống bọn hắn còn muốn tiếp tục tranh cái kia duy nhất thông tin đại đạo trận tiếp theo thiết sơn đ ố i chiến giống t i u m an theo lão n ô phân thân cái kia không có không dao động thanh em rơi xuống hai đạo thân ảnh rơi vào lôi đài trung ương bên trái người kia thân cao tới hơn hai mét bắp thịt cả người như đá hoa cường giống như n ô lên màu đồng cổ dưới làn da gân xanh nổi lên gánh lấy một t h a n h cao cỡ nửa người khai sơn cự phủ hướng cái kia vừa đứng tựa như cùng một tòa nguy nga thiết tháp cảm giác gáp bách mười phần chính là la p h ù núi chân truyền đệ tử thiết sơn mà hắn đối diện lại là cái xem g i chỉ có mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ một thân phong cách quái dị xanh t í m may nắn trần trùi hai chân trên mắt cá chân buộc lên một chuỗi n g â n linh đi trên đường đinh đương rung động nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tại cái kia như tháp sắt tráng hán trước mặt dường như một trận gió liền có thể t h ổ i ngã ha ha tiểu ba nhi thiết sơn đem cự phủ hướng mặt đất một trận chấn động đến lôi đ à i ẩm vang rung động nhét miệng cười một tiếng lộ ra một miệng giày đặc hầm rằng nơi này không phải ngươi cái kia tới không muốn trở thành thịt nát thì chính mình lăn xuống đi giống tiểu man chớp chớp m ắ to cũng không tức giận chỉ là từ bên hông t h e o hoa trong cẩm nang lấy ra một cái sắc thái s ạ c sỡ hồ điệp tại đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa lấy thanh âm mềm n g u y ễ n người cao to nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn à cẩn thận đau đầu lưỡi muốn chết thiết sơn lạnh gừ một tiếng không nói nhảm nữa sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực hắn mặc dù nhìn như thô h ả o kỳ thực tâm tư tỉ mỉ có thể đi đến một bước này không có một cái làng bùng nốc băng sơn liệt địa chém thiết sơn quát to một tiếng toàn thân màu vàng đất linh lực phun ra ngoài trong tay cự phủ mang theo vạn quân chi thế hướng về giống tiểu man chém bổ xuống đầu không khí bị cứ thế mà bổ ra phát ra chói thai d t lên cái này một phủ vừa nhanh vừa mạnh phong tỏa giống tiểu man tất cả đường lui thế mà giống tiểu man lại giống như là không nhìn thấy đồng dạng ngay tại cự phủ sắp tới người nháy mắt nàng thân hình quỷ dị hôn é o lại như cùng một sợi như khói xanh dán vào phủ nhận trượt ra ngoài đinh linh linh thanh thúy tiếng t r u n g tại lôi đài phía trên quanh quần chiến đấu kế tiếp biến đến có chút quỷ dị thiết sơn thế công như thủy triều mỗi một phủ đều có thể khai sơn liệt thạch đánh cho lôi đài hộ cháo linh quang lập chiến mà giống tiểu man nhưng thủy trung không cùng hắn chính diện đối cứng thân hình lơ lửng không cố định giống như là một cái hồ điểm xuyên hoa tại quần bạo phủ ảnh bên trong nguyện chuyển mềm múa nàng thỉnh thoảng huy động ống tay áo vẩy ra một đám đủ mọi màu sắc bột phấn hoặc là thả ra mấy cái không đáng chú ý phi trùng giả t h ầ n giả quỷ thiết sơn đánh lâu không xong phiền n ã o trong lòng q u ê n thân linh lực chấn động mạnh một cái hình thành một đạo như thực chất cương khí hộ cháo đem những cái kia bột phấn cùng phi trùng đều bắn ra cho láo tử n ắ m xuống hắn bắt lấy giống tiểu man lực c ũ đã tận lực mới chưa sinh trống g i n g bỗng nhiên bước ra một bước xúc địa thành thốn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng bộ phiến giống như đại thủ lôi cuốn lấy gào t h é t kinh phong một bàn tay hung hăng đánh, đánh ra một trường này tranh cũng không thể tránh b à ảnh một tiếng v a n g c h ậ m giống tiểu man tuy nhiên tại thời khắc sống còn dựng lên hai tay đó nữa nhưng lực lượng cách xa thực sự quá lớn nàng cả người như là diệu đứt dây bay ngược mà ra trên không trung p h u n ra một m ụ m máu tươi nặng nề g h mà đập tại bên bờ lôi đ à i s á t mặt trong nháy mắt trắng bậy thắng bại đã phân toàn trường xôn xao cái này thì xong rồi tiểu cô nương kia thân pháp là không tệ đáng tiếc lực lượng kém qua xa thiết sơn cái này một thân hoành luyện công phu quả thực là đồng giai vô địch ta căn bản không phá được phòng thì liên thiết sơn chính mình cũng cho là như vậy hắn thu hồi cự p h ụ khinh miệt nhìn thoáng qua ngã xuống đất không dậy nổi giống tiểu man b a y người nhìn về phía không trung lão ngô phân thân chờ đợi tuyên bố kết quả thế mà lão ngô phân thân cái kia ánh mắt lạnh như băng đạo qua toàn trường cuối cùng dừng lại tại ngã xuống đất giống tiểu man trên thân sau đó hắn nói ra một câu làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi l ố thai giống tiểu man tháng tĩnh yến tĩnh như chết ngay sau đó chính là phô thiên cái địa tiếng nghị luận cái gì ta không nghe lầm chứ cái kia nằm trên mặt đất thổ huyết thắng thiết sơn càng là chừng lớn mắt bỏ mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn chỉ giống tiểu man hướng về phía lao nô kêu lên tiền bối ngài có phải hay không nhìn lầm rồi đứng đấy chính là ta ngã xuống là nàng ta một cái bàn tay kèm chút đem nàng đập chết làm sao có thể là ta thua lao nô phân thân mặt không biểu tình liền mí mắt đều không nhấc một chút hắn chỉ là phất ống tay h á o một cái ông một cỗ nhu hòa lực lượng quấn lên trên đất giống tiểu man đem nàng đưa đến người thắng khu vực mà một cỗ khác bá đạo lực lượng thì trực tiếp đâm vào thiết sơn ở ngực.、Phốc. thiết sơn không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị đánh ra màn sáng kết giới, chật vật đập tại dưới đài cánh đồng bắt ngát phía trên. ta không phục. thiết sơn từ dưới đất bỏ dậy, không lo được vết máu ở khoe miệng, ngửa mặt lên trời gào thét, t h a n h â m bên trong tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ. rõ ràng là ta thắng. dựa vào cái gì phán ta thua. t r u n g quanh bị đào thải các tu sĩ cũng là chỉ trỏ thần sát cổ quái. tuy nhiên bọn hắn không dám lớn tiếng ồn nào, nhưng trong mắt nghi vấn lại là không giấu được. đây chính là trước mắt bao người, chẳng lẽ bị kia tiền bối, thật muốn chỉ hiệu v o ngựa. b ạ c h ngọc vương tọa phía trên lý trường phong nghe phía dưới kêu gạo có chút lắc đầu bất đắc dĩ hắn thả ra trong tay linh quả quan sát cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt t r ắ n g h á n không phục lý trường phong thanh â m rõ ràng chui vào mỗi người trong lỗ thai mang theo vài phần lười biếng ý cười ngươi có phải hay không cảm thấy mình lực lớn vô cùng phòng ngự vô s o n g cái tiểu nha đầu kia liền ra của ngươi đều cọ không phá cho nên ngươi nắm vững thắng lợi thiết sơn cứng cổ l ớ n tiếng nói chẳng lẽ không đúng sao tu tiên giới cường dạ vi tôn nàng ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi có tư cách gì thắng ta chật chật, chật. lý trường phong dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc cho nên ta nói a có chút tu tiên giả, trong đầu luyện đều là bắt thịt người cho rằng người thắng lý trường phong n ế t miệng lên một vệ nghiền ngấm đường cong vậy ngươi bây giờ không ngại v ậ n lên ngươi bàn sơn quyết đi thái âm thiếu dương hai mạch thử nhìn một chút thiết sơn xứng sở tuy nhiên không rõ ràng cho lắm nhưng hắn để chứng minh chính mình không có việc gì lúc này lạnh hừ một tiếng thử thì thử nói xong hắn ngồi xếp bằng lập tức thôi động thể nội cái kia dồi dào thổ hệ linh lực dựa theo tông môn tâm pháp bắt đầu vận chuyển chương một trăm bảy mươi chín chương một trăm bảy mươi chín đọc sư bi danh toàn trường sợ hãi thế mà ngay tại linh lực vừa mới c h à n vào thái âm kinh mạnh trong nháy mắt thiết sơn sắc mặt đột nhiên biến nguyên bản hồng nhuận thơn phất sắc mặt trong n g á y mắt nổi lên một cỗ quỷ dị xanh đen chi khí nô hắn rên lên một tiếng hai mắt đống nhiên nô lên hiện đầy tơ máu một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức phản phất có ngàn vạn cái con kiến tại gặm ăn ngũ tạng lục phủ của hắn lại như là có một thanh đao cùn tủy vừa đi vừa về cơ động thiết sơn há miệng đống nhiên phun ra một mụng lớn máu tươi nhưng cái này huyết không phải đỏ tươi mà chính là đen như mực mùi tanh hôi nồng nặc rơi trên mặt đất cây cỏ lây dính cái này máu đen lại trong nháy mắt khô héo hư thối hóa thành một bãi hát thủy toát ra xì xì khói trắng cái này cái này thiết sơn t r e n ngực toàn thân run rẩy kịch liệt hoảng sợ nhìn trên mặt đất máu đen hắn cảm giác chính mình thể nội linh lực chính tại điên cuồng trôi qua nguyên bản không thể phá vỡ nhục thân giờ phút này càng trở nên tựa giống như đầu hũ hiệu ớt vũ tạng lục phủ đều đang nhanh chóng suy kiệt sao lại thế cái gì thời điểm hắn khó có thể tin tự lẩm bẩm toàn trường hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước cách bãi k ê u máu đen xa một chút lại nhìn người thắng ghế phía trên cái kia chính cầm lấy một cái ngân linh u ố t u ố t người vô hại và vật vô hại tiểu cô đường mọi người ánh mắt triệt để biến theo khinh thị biến thành thật sâu kiếm kỵ thậm chí là hoảng sợ nhìn rõ chưa lý t r ư ờ n g phong thanh â m hợp thời vang lên mang theo vài phần bổ cận theo nàng thả ra cái thứ nhất côn trùng bắt đầu ngươi cũng đã thua loại kia độc vô sắc vô vị tên là thiên cơ dẫn ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể cơ khí phòng được đao k ế m phòng được pháp thuật lại không phòng được b ụ i vị không phòng được hạt bụi nhỏ ngươi càng là dùng lực thôi động linh lực độc tố nhập thể thì càng sâu lý trường phong nhìn lấy cái kia đã sụi lơ trên mặt đất chẳng h á n thản nhiên nói nếu như không phải nàng thủ hạ lưu tình chỉ dùng ba thành độc lượng sớm tại ngươi vung ra cái kia một phủ trước đó ngươi cũng đã là một bộ thịt não ngươi thế mà còn cảm thấy mình thắng thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào thiết sơn giờ phút này đã hoàn toàn nói không ra lời hoảng sợ triệt để thôn vệ lý trí của hắn hắn có thể cảm giác được từ thân ngay tại hướng hắn gác cứu cứu mạng hắn khó khăn giơ tay lên phát ra yếu ớt tiếng cầu cứu trước đó phách lối cùng khâm phục giờ phút này sớm đã tan thành mấy khói chỉ còn lại có đ ố i sống tiếp khát vọng lý trường phong cũng lười cùng hắn tính toán được rồi đường g ả o nhà đầu kia tuy nhiên hạ thủ g â m điểm nhưng cũng không có thật nghĩ muốn n g u y ê mệnh lý trường phong tùy ý phất phất tay cúp nhanh lên đi giải được đi có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ nghe nói như thế thiết sơn như được đại xá hắn nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm dáng chống đỡ lấy sau cùng một hơi run run dày dày bỏ lên sau đó tại đồng môn sư minh đệ nâng đỡ lộn nào thoát đi hiện trường đi qua trận này nhạc đệm không khí hiện trường biến đến càng thêm trở nên tế nhị nguyên bản những cái kia tự cao tu v i cao thầm xem thường bằng môn tà đạo các tu sĩ giờ phút này đều thu hồi lòng kính thị mọi người nhìn về phía cái kia nhìn như người vô hại và vật vô hại tiểu cô nương bóng lưng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thật sâu kiến kỵ tu tiên giới đ ộ c sư vĩnh viễn là để người ra đầu tê d ạ i tồn tại người thắng ghế phía trên giống tiểu man phát giác được đám người ánh mắt có chút thẹn thùng túi đầu ngón tay lại nhẹ khẽ nuốt nuốt trong cẩm nang độc trùng nếp miệng lên một vệ không dễ dàng phát giác g i ả hoạt nụ cười l ã o nô g phân thân thanh nhầm vẫn như c ũ không hề bận tâm tần sát đ ố i chiến mạc vấn theo tiếng nói vừa ra hai đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào lôi đài phía trên tổ này phong cách cùng lúc trước huyết tinh chém giết hoàn toàn khác biệt bên trái tần sát là một tên mạnh nữ nàng hai mắt quấn lấy một đầu trắng thuần băng g ấ m trong ngực ôm lấy một tấm cổ xưa tiêu vi cầm một bộ áo xanh rửa đến trắng bệnh thân hình đơn bạc đến d ư ờ n g như một trận gió liền có thể t h ổ i n ã nàng không có chút nào sắc khí phản giống như là cái đi nhầm phim trường nhạc sư phía bên phải mạc vấn thì là một thân nho sam l ư n g neo một cái to lớn phán con bút khuôn mặt thanh tú thư quyển khí c ộ n đồng hắn sau khi hạ xuống vẫn chưa vội v ã bậy ra phòng ngự tư thái mà chính là trước đối với cái k i a manh nữ t ầ n sát cung cung kính kính đi một người thư sinh lễ thần cô đương thỉnh mặc công tử thỉnh tần sắc khẽ không người sau đó khoanh chân ngồi xuống đem cổ cầm nằm ngang ở trên gối mặc v ẫ n thì tay phải hư nắm cái k i a to lớn phán quan bút tự mình bay vào trong tay ngồi bút rủ xuống đất vẫn chưa dính mặc lại có một cỗ vô hình phong mang phun ra nước vào sau đó hai người liền bất động gió thổi qua lôi lại cuốn lên vài miếng lá khô hai người cách xa nhau một trăm t r ư ợ n g xa xa đối lập dường như hai bức tượng điêu k h á c mười hơi đi qua ba mươi hơi thở đi qua một thời gian uống cạn c h u n g t r à đi qua lôi đài phía trên vẫn không có bất luận cái gì linh lực ba đ ộ n thậm chí ngay cả góc áo cũng không từng nhấc lên nửa phần dưới đài người xem bắt đầu sao động làm cái gì ngủ thiết đi phía trước mấy trận lại là tự bạo lại là hạ độc làm sao đến nơi này biến thành xem mắt đại hội thư thanh nổi lên m ộ n phía chửi rủa âm thanh bên thai không dứt những cái kia xem quen rồi huyết mục văng tung tóe sơ dài tu sĩ căn bản là không có cách lý giải trước mắt bình tĩnh chỉ có những cái tia hợp thể cảnh tu sĩ cùng mấy vị đại thừa cảnh lão tổ giờ phút này lại là sắc mặt ngưng trọng thân thể hơi nghiêng về phía trước g ắ c gao nhìn c h ầ m c h ầ m lôi đài trung ương y miệng một vị đại thừa cảnh lão tổ đ ỗ n g nhiên quay đầu đối với sau lưng ồn ào đệ tử g i ậ n quát một tiếng một đám ngu xuẩn còn dám lắm miệng lão phu u phế bỏ ngươi nhóm đệ tử nhóm dọa đến c â m như hến không rõ ràng cho lắm b ạ c h ngọc vương tọa phía trên lý trường phong ban đầu vốn có chút lời biếng tư thế ngồi giờ phút này cũng nhỏ bi điều chỉnh một chút hắn có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào phía dưới hai người n ế c miệm có chút ý tứ hóa thần cảnh liền có thể mò đến một l ú c này ngược lại là hiếm thấy ngay tại lúc này lôi đài phía trên t ầ n sắt động nàng cái tia trắng s á m mảnh khảnh n g ó tay nhẹ nhàng khoác lên dây đàn phía trên vẫn chưa dùng lực chỉ là nhẹ nhàng nhất câu long quong một tiếng cầm âm cực nhẹ cực kỳ nhạt tựa như là thâm sơn trong c h ù a cổ một giọt xương g i ọ t nước rơi vào tảng đá xanh phía trên thế mà ngay tại tiếng đàn này vang lên trong nháy mắt m ặ c vân trước mặt không gian không có dấu hiệu nào bóp méo một chút phản phất có một thanh vô hình lợi nhận cắt ra không khí ép thẳng tới hắn mi tâm mặc vấn mặt không đổi sắc trong tay phán quan bút đ ố n g nhiên n h ấ c lên trước người hư không nước chảy mây trôi viết cái kế tiếp chữ ngự đầu bút lông rơi xuống kim quang máy liệt cái kia ngự chữ cũng không phải là linh lực hướng tụ mà giống như là một loại nào đó thiên địa quy tắc cụ thượng hóa chữ thành một cái trước mắt một mặt phong cách cổ xưa cẩn trọng màu vàng kim quang thuận đông dương nhẹ lên làm một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép và chạm nổ vang cái kia đạo vô hình em ba lợi nhận đụng vào màu vàng kim quang thuận phía trên cả hai đồng thời vỡ nát hóa thành đầy trời quan điểm tiêu tán không có quần bạo linh lực sóng xung kích chỉ có thuần p h quy tắc va chạm đây là dưới đài một tên hóa thần kỳ tán tu mở to hai mắt nhìn lên tiếng kinh hô n ô n xuất phát thủy cái này sao có thể không phải n ô n xuất phát thủy đó là nho ra hạo nhiên chính khí dẫn động thiên địa quy tắc một tên khác biết hàng l á o giả run r i n g nói cái kêu manh nữ cũng không đơn giản đó là âm luận đại đạo một tia hình thức ban đầu lôi đài phía trên thăm dò kết thúc t ầ n sắc hơi hơi n g h i ê n g đầu tuy nhiên nhìn không thấy nhưng nàng thần thức sớm đã khóa chặt đối phương mặc công tử hạo nhiên mất ý quả nhiên danh bất hư truyền t ầ n cô nương thất sắc cầm âm cũng là phong man tất lộ lời còn chưa dứt tiếng đàn đột nhiên gấp tần sát hai tay như hồ đ i ệ p xuyên hoa tại dây đàn phía trên đ i ê n của ngũ đậu c h a n h c h a n h c h a n h c h a n h nguyên bản d ẻ o rắc cầm âm trong nháy mắt hóa thành tư thế hào hùng sát phạt c h i âm mỗi một đạo thanh âm nhảy ra đều hóa thành một tên người khoát trọng g i á p vô hình kỵ binh ngàn b ạ n hội tụ thành một cô thế bất khả kháng cương thiết h ư n g lưu hướng về mặt vấn trùng phong mà đi đó là âm ba càng là ý chí nếu là tâm trí không k i ê n người chỉ là nghe được tiếng đàn này thần hồn liền sẽ bị trong nháy mắt trở vỡ chương một trăm tám mươi cuối cùng một q a n đạo bệnh chương một trăm tám mươi cuối cùng một q a n đạo bệnh mặc vấn thần sắc nghiêm nghị hắn bước ra một bước toàn thân nho sang bay phất phới một cỗ cương trực công chính hạo nhiên chi khí phóng lên tận trời trong tay phán q u a n bút như long xà khởi lục trong h ư không điên của biết trong lúc say treo đèn xem kiếm tỉnh mộng thổi kèn liên doanh tám trăm dặm phân dưới trùng nướng năm mươi giây c u n g lật tái ngoại âm thanh xa trường thu điểm binh theo câu thơ thành hình nguyên một đám kim q u a n g chữ lớn phóng lên tận trời lại ở giữa không trung hóa thành thiên quân b ả n mã màu vàng kim giáp sĩ cùng vô hình âm ba kỵ binh hung hang đụt vào nhau ầm ầm cái này không còn là i mắng giao phong toàn bộ lôi đài đều tại run dày kịch liệt không thể phá vỡ năng lượng bách ngăn phía trên vậy mà vỡ ra từng đạo từng đạo tinh mịn b ế t đức đây quả thật là hóa thần cảnh chiến đấu điên rồi hai người kia đều điên rồi cổ này lực lượng liền xem như luyện khư cảnh sơ kỳ đục tới cũng phải tại chỗ nuốt hận đi dưới đài thiên tiêu nhóm sắc mặt tái n h ợ t trước đó triệu vô cực chu thái hàng ngũ tuy nhiên mạnh nhưng còn tại phạm vi hiểu biết của bọn họ bên trong nhưng trước mắt này hai người lại là trực tiếp vượt qua linh lực sò đấu thăng lên đến đối đạo lĩnh nộ phương diện c ầ âm càng cao vút như cựu thiên ngân hà quấn lược vút ý càng cứng cáp như bạn cổ thanh sơn đứng vững sắc mặt hai người cũng bắt đầu biến đến trắng bệnh lấy hóa thần thân thể cưỡng ép khống chế đại đạo chi lực đối bọn hắn phụ tải quá lớn tần sắt đầu ngón tay đã dịn ra máu tươi nhuộm đỏ dây đàn m ặ t v ấ n khỏe miệng cũng tràn ra một luồng đỏ thẫm cầm bút tay tại run dày kịch liệt nhưng người nào cũng không có dừng lại trong mắt của bọn hắn chỉ có đối thủ chỉ có cái kia tại đại đạo tranh phong bên trong cái kia một đường linh q u a n g một cách cuối cùng tần sắt bỗng nhiên mở miệng thanh âm chẳng hẳn nàng bỗng nhiên cắn chót lưỡi một n g ụ n tinh huyết phun tại cổ trên đàn cái kia cổ xưa tiêu v i cầm trong nháy mắt buộc phát ra yêu dị hưởng quang nàng hai tay bỗng nhiên đệ lại sở hữu dây đàn sau đó hung hăng một nhóm q u ả n g l ă n g tán thất truyền vây anh thiên địa ở giữa giường như chỉ còn lại có cái này một thanh â m một đạo mắt trần có thể thấy vết sắc cơ ba hóa thành một đầu giữ tợn huyết long gầm thét xung ra những nơi đi qua không gian từng khúc nứt toát mặc vấn trong mắt lóe lên một t i a quyết tuyệt hắn m á n h liệt đem trong tay phán q u a n bút bẻ gãy lấy bút làm tế lấy thân làm mặc hắn trong hư không dùng hết suất đời t u vi viết phía dưới một chữ cuối cùng、Chấn. một cái bao quát thương không to lớn chân chữ lôi cuốn lấy chấn áp chư thiên uy thế ở vang rơi xuống huyết long cùng chân chữ tại lôi đài trung ương sắp va chạm cái kia cố hủy diệt tính ký tức để phụ trách duy trì trận pháp lão ngô phân thân đều khẽ nhũ mày dưới một kích này đi hai người này không chết cũng tàn phế ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc định một cái thanh â m lờ i biếng đột một tại thiên địa ở giữa vang lên trong chốc lát gào thép huyết long ngưng kết giữa không trùng duy trì dương nanh múa bớt tư thái lại khó tiến thêm nữa mảy may cái kia uy thế ngập trời chân chữ cũng giống là bị một cái bàn tay vô hình â n g lơ lửng tại huyết long phía trên ba tốc chỗ m ạ c h ngọc vương tọa phía trên lý trường phong hắn tùy ý phất phất tay tản đi đi phất phất huyết long cùng c h ấ n chữ tại cái này vung lên phía dưới như là bọn biển giống như trong nháy mắt vỡ nát hóa thành thuần túy nhất linh khí tiêu tán giữa thiên địa lôi đài phía trên tần sắt cùng mạc vẫn đồng thời phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể mềm nhúng na xuống từng ngụm từng ngụm thở hồn hển trong mắt tràn đầy sống xót sau hai nạn hoảng sợ vừa mới trong nháy mắt đó bọn hắn thật cho là mình phải chết loại lực lượng kia bị trong nháy mắt xóa đi cảm giác bất lực để bọn hắn khắc sâu ý thức được chính mình vẫn lấy làm k ê u n ạ o đại đạo chi lực cuối cùng vẫn chỉ là hình thức ban đầu toàn trường tích mịch tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái này một màn cái này không có đúng lúc này b ạ c h ngọc vương tỏa phía trên cái kia đạo thanh â m lười biếng vang lên lần nữa âm luận đại đạo h ạ o nhiên chính khí lý trường phong có chút hăng hái bình luận tại hóa thần cảnh liền có thể sờ đến loại này m ô n hạm đúng là hai cái hảo hạ hả giống cứ như vậy từ tại đệ tam quan bên trong khá là đáng tiếc cái này một quan coi như các ngươi thế hòa không phân thắng bại lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao thế hỏa không phân thắng bại còn có thể dạng này tân sắt cùng mạc vấn đầu tiên là xương sở lập tức lộ ra cuồng hỷ c h i sắc hai đạo nhu hỏa quan g mang đem hai người b a o khỏa đưa vào người thắng khu vực hai người thậm chí không kịp phản ứng chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ sau một khắc liền đã đổi địa phương lập tức hai người không hẹn mà cùng hướng về bạch ngọc vương tọa phương hướng tùy bọc xuống đất đa tạ tiền bối thanh toàn đa tạ tiền bối thanh toàn lý trường phong phát ra một tiếng cười khẽ tùy ý k h á t tay á o được rồi đều đứng lên đi chờ mong các ngươi cử h ả i tiếp theo biểu hiện không bao lâu đệ tam quan huyên náo cùng huyết tinh triệt để kết thúc vấn đạo đài phía trên một trăm linh hai đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi linh lực khúc kiệt thần s á c mọi bệnh nhưng trong mắt đều thiêu đốt lên thông hướng tiên lộ nóng rực h a n mang bọn hắn là người thắng theo mấy b ạ n thiên tiêu bên trong lao ra tới người nổi bật vốn là một trăm cái danh lệch giờ phút này lại nhiều hơn hai người một cái là trực tiếp nhảy qua đệ tam quan đan hà c ố p luyện đan sư liều y y y y y một đôi khác thì là lý trưởng phong miệm vàng lợi ngọc phá lệ thế hòa không phân thắng bại tấn cấp tần sắt cùng mạc t u n l ã o nô rất nhiều áo xanh phân thân chậm rãi tiêu tán bản thân hắn thì theo bạch ngọc vương tọa bên cạnh bước ra một bước treo ở vấn đạo đài phía trên hắn quan sát phía dưới cái kêu một trăm l i h a i vị khí tức khác nhau thần s á c khẩn trường tuổi trẻ thiên t i ê u chúc mừng các ngươi thông qua được trước tam quan tiếp đó là cuối cùng một quan trước mặt cũng chỉ là khai vị thức nhắm cửa h ải cuối cùng này mới thật sự là quyết định các ngươi có thể hay không bước vào đại đạo viện sinh tử thí luyện tiếng nói vừa ra một trăm l i h a i vị thiên kiêu mừng rỡ cưng ép á t phía dưới thể nội thương thế cùng mọi bệnh nín hơi ngưng thần quy tắc rất đơn giản l ã o ngô thanh â m bên trong lộ ra một cỗ hở h ữ n g sau đó các ngươi một trăm linh hai người đem bị tùy cơ c h u y ể n tống đến hoang châu tùy ý khắp lòng ngách thí luyện trong vòng một tháng một tháng sau có thể tại truy sát bên trong sống sót chính là đại đạo viện chính thức đệ tử có thể được tiết liên duyên lời này vừa nói ra người thắng khu vực bên trong một mảnh xôn xao sống sót đây là ý gì chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì tiền bối ý của ngài là một tháng này sẽ có người đổi g i ế t chúng ta giao quan g thánh nữ đôi mi thanh tú cao lại hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng Lao ngô không có trả lời nàng mà chính là chậm rãi xoay người mặt hướng dưới đài cái kia mấy trăm vạn bị đào thải hoặc là tại ngắm nhìn tu sĩ hắn thanh â m bên trong một tia làm người sợ hãi ý vị cuộc thi kiến này không chỉ là vì bọn hắn chuẩn bị các ngươi đồng dạng có cơ hội một tháng này các ngươi có thể đi săn giết bọn hắn lao ngô chỉ v ấ n đạo đài phía trên cái kia một trăm linh hai vị tiên tri kiêu tử n g ự a khí bình t h ẳ n g lại làm cho dưới đài mấy trăm vạn song hàm đạ mánh mắt đống nhiên sáng lên tại săn giết trên đường nếu có biểu hiện h u dị người có thể thay vào đó nhập ta đại đạo viện không chỉ như vậy lão ngô thanh n â m mang theo một tia mê hoặc nhân tâm ma lực cho dù cuối cùng không cách nào bái nhập đại đạo viện chỉ cần sách lấy đầu của bọn hắn tới gặp ta đại đạo viện đồng dạng có thưởng một phần các ngươi tô n g môn gia tộc của các ngươi dốc hết sở hữu cũng cho không nổi ngập trời cơ duyên dưới đài vô số tu sĩ、si、hô hấp trong nháy mắt biến đến to khỏe tham lam hỏa diễm tại bọn hắn trong mắt cháy lừng ngực cơ hồ phải hóa thành thực chất nhưng cũng có người do dự cái tiết nhưng đều là thánh tử hoàng tử thế gia truyền nhân giết bọn hắn tương đương với chọc tổ o n g vỏ vẽ hậu h o ạ vô cùng lão ngô tựa hồ xem thấu bọn hắn lo lắng n một, một, một câu đốt lên toàn bộ cánh đồng bắt nát dưới đài mấy trăm vạn tu sĩ trong nháy mắt sôi trào những cái kia vừa mới bị đào thải lòng tràn đầy không cam lòng tiên tiêu giờ phút này song quyền nắm chặt trong mắt một lần nữa giấy lên liên cồn hòa diễm những cái kia vốn chỉ là đến xem náo nhiệt t ạ n tu giờ phút này cũng là hô hấp r ồ n r ậ p trong mắt bắn ra tham làm con mang thiên duyên một bước lên trời cơ hội hiện tại thì bậy ở tất cả mọi người trước mặt mà lại không cần lo lắng những đại thế lực kia thu được về tính sổ sách v ẫ n đạo đài phía trên cái kia một trăm linh hai vị thiên tiêu sát mặt bám một cái trắng bệnh bọn hắn trong nháy mắt theo vạn chúng chú mục người thắng biến thành toàn bộ hoàng châu con mồi không chỉ là các ngươi lão ngô thanh âm càng băng lãnh như cùng ở tại tuyên bố một trận bao phủ đại lục hạo kiếp toàn bộ hoàng châu sở hữu tu sĩ đều là có thể tham dự trận này đi săn b ạ c h ngọc vương tỏa phía trên lý trường phong nhìn phía dưới cái kia từng trương theo tuyệt vọng đến cuồng hỉ lại từ cuồng hỉ đến hoảng sợ mặt cảm giác cái này so xem kịch có ý tứ nhiều lão n ô thanh âm tiếp tục vang lên tuyên bố sau cùng quy tắc đương nhiên vì công bình quy tắc chỉ có một đầu truy sát giả tu vi không được vượt qua bị truy sát người một cái tiểu cảnh giới t ỷ như hóa thần đình phong chỉ có thể truy sát hóa thần hậu kỳ trở lên tu vi hậu tuyển giả không được đối với hóa thần trung kỳ trở xuống người xuất thủ q uy tắc này vừa ra để không ít cao dai tu sĩ bản tính rơi vào khoảng không nhưng cũng để trận này đi săn biến đến càng thêm công bình cũng càng thêm huyết tinh cái này mang ý nghĩa không có nghiên ép chỉ có cùng dai hoặc là vượt cấp chém riết lao ngô xoay người sau cùng nhìn thoáng qua cái k i a u một trăm linh hai vị mặt xám như cho con mồi các ngươi có thể dùng hết t h ể thủ đoạn đảm ệ n h có thể tìm chỗ trốn lên cũng có thể tìm kiếm che chở nhưng bảo hộ các ngươi người đồng dạng muốn tuân thủ điều q uy tắc này cảnh giới không được vượt qua tự thân các ngươi một cái tiểu cảnh giới ngụ ý các ngươi sau l ư n g tông môn lão tổ không giúp được các ngươi đây là một trận chỉ thuộc về thế hệ tuổi trẻ huyết tinh cuồng hoan chương một r ư ơ i mốt đi săn bắt đầu chương một r ư ơ i mốt đi săn bắt đầu người thắng khu vực hàn phong thân thể tại không bị khống chế run dày hắn vừa mới đâm lưng đạo lữ cho là mình lấy được thông hướng tiên lộ vé vào cửa có thể trong nháy mắt mình trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường hắn dường như đã có thể nhìn đến vô số s o n g hoán độc ánh mắt trong bóng tôi rình mỏ lấy chính mình mà tại bạch ngọc trên bậc thang vừa mới bị lý trường phong trọng tố nhục thân tô vân thân ảnh như ẩn như hiện nàng nhìn cách đó không xa cái kia hoảng sợ muôn dạng nam nhân tấm kia từng để cho nàng thích đến thực chất bên trong mặt giờ phút này chỉ còn lại có băng lãnh hận ý mấy trăm bạn ánh mắt giờ phút này như là trong đêm tối đói khát bầy sói tản ra t h a m thẳm lục oang gắt gao nhìn chằm chằm vấn đạo đài phía trên cái kia một trăm lẻ hai đạo thân ảnh tham lam trần trụi tham lam tại thành tiên hai chữ này dù hoặc trước mặt cái gì đạo nghĩa cái gì thương hại hết thể bị ném đến tận lên chín tầng mây vấn đạo đài phía trên t i ê n t i ê u nhóm cho dù là tâm trí kiên định tần sắt c ù n mặc vấn giờ phút này cũng không nhị được cảm thấy ra đầu run lên đây không phải là bị làm thành cường g i ả ánh mắt mà chính là bị trở thành từng khối hành tẩu thịt mỡ quy tắc đã giảng được rất rõ ràng l ã o nô nâng lên bàn tay cô g ầ y trong lòng bàn tay kinh khủng đại đạo chi lực bắt đầu đ i ê n c u ồ n g xen lẫn hiện tại trò chơi bắt đầu vê anh theo bàn tay hắn rơi xuống cả tòa bạch ngọc vẫn đạo đài kịch liệt rung động một trăm lẻ hai nói sáng chói quang trụ phóng lên tận trời trong nháy mắt đâm rách tương cung đài phía trên thân ảnh trong một cái hít t h ở toàn bộ biến mất không thấy gì nữa bị cường hành chuyển hướng hoang châu bốn phương tám hướng truy không biết là ai trước giống lên một cuốn học toàn bộ hoang châu trung tâm trong n g á y mắt nổ nhanh truyền tin t ô n g môn phong tỏa phía đông nam ba ngàn dặm ta nhìn thấy có đạo quang hướng bên kia đi mấy trăm vạn tu sĩ như là cá giết sang sông khống chế lấy nhiều loại p h á p b ả o hóa thành đ ầ y trời lưu quang hướng về bốn phương tám hướng điên c u ồ n g dũng manh lao tới b ạ c h ngọc vương tỏa phía trên lý trường phong thích l í t ự a lương vào ghế ngồi trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một chén linh t r à nhẹ khẽ nhóc một miếng lúc này mới có ý tứ nha hắn nhìn phía dưới cái kê vốn loạn mã điên quồng cảnh tượng khoe miệng ngậm lấy một vệ nụ cười thản nhiên t u tiên giới vốn là cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư an tôn kép ta cho bọn hắn thành tiên cơ hội có thể hay không nắm chặt thì xem chính bọn hắn tạo hóa lý trường phong nhìn về phía bên cạnh tô vân ngựa khí n g h i ê n n g ấ m cực bắc chi địa bằng hạ cốc g hắn là ở chỗ này đi thôi đừng để người ta sốt ruột chờ tô vân đối với lý trường phong phương hướng thật sâu cúi đầu vạn bối lĩnh mệnh ông lao nô đứng ở một bên lúc này đưa tay v ạ c h một cái thư không nứt ra một đường v ế t rách tô vân thân ảnh trong nháy mắt chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa bất quá thời gian qua một lát tòa kia giả thiên tế nhật bạch ngọc cung điện trước đó liền đã không có mờ hay mấy trăm vạn tu sĩ hóa thành ngập trời dòng nước lũ đã hướng về hoang châu bốn phương tám hướng bao phủ mà đi một số không phù hợp truy sát điều kiện tu sĩ chính khống chế lấy pháp bảo vô cùng lo lắng chạy về mỗi người tôm m ô n chuẩn bị đem cái này kinh thiên động địa tin tức mang về mà những cái kia điều kiện phù hợp thì sớm đã hóa thành đẩy trời châu chấu hướng về bốn phương tám hướng truy sát mà đi một trận bao phủ toàn bộ đại lục huyết tinh đi săn chính thức kéo ra màn tre lớn như vậy trên khoáng g ã t i n tính như cũ lý trường phong nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống lao nô nhìn chầm, chầm điểm luôn có chút ngu xuẩn ưa thích phá hư quy củ ai dám đưa tay trực tiếp g i ế t cái nào cái tông môn dám nhiều chuyện hắn dừng một chút nếp miệng lên một vệt dày đặc độ cong thì theo trên đời này biến mất đúng chủ nhân l ã o nô thanh âm không có chút nào còn sóng hoang châu liệt dương thánh đ i ệ n ngày bình thường hương hỏa cường thịnh điệp lành rực rỡ chủ điện giờ phút này lại bị một c ố làm cho người hít thở không thông áp suất thấp bao phủ điện cửa đóng kín ngăn cách ngoại giới hết thẻ quan sát trong điện mấy chục ngọn d ù n g ngàn năm dao dầu nhen nhóm trường mình đang lúc sáng lúc tối tỏa ra đang ngồi hơn mười vị lão giả âm tình bất định mặt ngồi tại thủ tọa là liệt dương thánh địa thánh chủ vị này ngày bình thường uy c h ấ n một phương dẫm chân một cái cũng có thể làm cho hoàng châu dốc hết ra ba dốc hết ra hùng chủ giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một cái truyền âm phủ còn không tìm được t h á n h chủ thanh âm hẳn hẳn đè nén lúc nào cũng có thể bạo phát hòa sơn phía dưới một tên phụ trách tình báo áo xám trưởng lão toàn thân r u lên kiên trì đứng dậy hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thánh chủ á về thanh chủ còn không tìm được áo x á m trưởng lao nuốt ngụm nước bọn thanh em k h ú khốc vị kia tiền bối tu v i kinh khủng hoàn toàn không thấy không gian khoảng cách cùng quy tắc mặc kệ là truy tung ân ký vẫn là huyết mạch cảm ứng tại đạo kia quan g trụ rơi xuống trong nháy mắt hết thể mất hiệu lực mất hiệu lực liệt dương thanh chủ đống nhiên ngầm đầu trong mắt nộ hỏa rốt cục gáp chế không nổi ba một tiếng tâm kia thượng hảo tử đàn một b ả n trong nháy mắt hóa thành một mịn ta là cho ngươi đi tìm người không phải để ngươi đến nói cho ta biết vì cái gì tìm không thấy hắn đứng người lên ở trong đại điện đi qua đi lại đi lại gấp rút mà nôn nóng đây chính là ta liệt dương thánh địa duy nhất thánh tử là tương lai thánh chủ ngươi nói với ta tìm không thấy đại điện bên trong hoàn toàn t ĩ n h m ị c h không người dám nói tiếp ai cũng biết thế cục bây giờ có bao nhiêu hưng hiểm vị k i u tự xưng đại đạo viện viện trưởng kinh khủng tiền bối quả thực thì là tên đ i ê n đem một trăm l i h a i cái thiên kiêu ném vào h o à n g châu sau đó hiệu triệu người khắp thiên hạ đuổi theo giết như vậy cũng tốt so đem một khối thị tươi t ném vào đói bụng nửa tháng xói vòng vẫn là không mang theo bất kỳ phòng vệ nào loại kia thánh chủ an tâm c h ố n ộ i ngồi phía bên trái vị trí đầu nao đại trưởng lao thở dài mở miệm phá vỡ trở mặc h á n d â u tóc bạc trắng khuôn mặt tiểu thụy nhưng cặp mắt kia lại lộ ra khôn g khéo tìm không thấy chưa chắc là chuyện xấu đại trưởng lão trầm rãi nói ra chúng ta truy tung ấn ký mất đi hiệu lực mang ý nghĩa người khác truy tung thủ đoạn cũng chưa chắc có tác dụng chỉ cần thánh tử không chủ động bại lộ khí thức tầm thường tu sĩ、si、muốn tìm đến hắn khó như lên trời liệt dương thánh chủ dừng bước lại s á t mặt một chút dịu đi một chút nhưng vẫn như c ũ n khó coi thánh tử bây giờ là hóa thần hậu kỳ hình đường trưởng lão trầm giọng phân tích nói dựa theo quy củ có thể đối với hắn xuất thủ tối cao cũng chính là hóa thần đình phong vàng thánh t hóa thần định phong có thể chưa chắc là thánh tử đối thủ đó là đơn đà độc đấu tình huống liệt dương thánh chủ mãnh liệt xoay người nhìn chằm chằm hình đường t r ư ở n g lão tình huống hiện tại là đơn đà độc đấu sao đó là toàn thiên hạ truy sát là một đám đỏ mắt chó điên mà lại t h á n h chủ thanh â m đột nhiên t h ấ p xuống lộ ra một cỗ hơi lạnh thầu xương các ngươi đ ừ n g q u ê n địch nhân không nhất định là đến từ phần ngoài tất cả trưởng lão s ữ n g sở liệt dương thánh chủ nhìn khắp bốn phía ánh mắt như đao chúng ta thánh địa bên trong phù hợp tu vi chân truyền đệ tử có bao nhiêu vấn đề này vừa ra sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến ba mươi bảy người phụ trách đệ tử trưởng lão vô ý thức trả lời vừa dứt lời hắn liền ý thức được cái gì sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n y mắt đại điện bên trong bầu không khí tại thời khắc này hạ xuống băng điểm nhân tâm là lớn nhất chịu không được khảo nghiệm đồ vật ngay bình thường đại gia tôn s ư n g một tiếng thánh tử đó là xem ở thánh địa uy nghiêm cùng tiền đ ồ tương lai phía trên nhưng bây giờ một phần thành tiên cơ duyên bảy ở trước mặt hơn nữa còn là loại kia chỉ cần giết người liền có thể cầm tới có sẵn cơ duyên người nào có thể bảo chứng chính mình những cái kia luyện h ư cảnh đệ tử tại hoang dã bên trong gặp phải lạc đàn thánh tử lúc trong đầu nghĩ là hộ giá vẫn là giết người lĩnh cơ duyên dù sao chỉ cần hành động bí mật điểm đem người đầu hướng đại đạo viện một phát ai còn quẳng có phải hay không đồng môn tương t à n chương một trăm tám mươi hai thánh tử bị bắt trẹt chương một trăm tám mươi hai thánh tử bị bắt c h ẹ n cái này mấy vị trưởng láo hai mặt nhìn nhau mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướp đâm phía sau lưng đây chính là tiên duyên sức hấp dẫn hắn không chỉ có để toàn thiên hạ tu sĩ thành thợ săn càng là tại các đại thế lực nội bộ trôn xuống một viên nghi ngờ hạt giống nhất định phải nghĩ biện pháp đại trưởng láo hít sâu một hơi trong tay q u ả i trượng trùng điệp đ ô n g nhiên tại trên mặt đất thánh tử t u y ệ t không thể chết hắn như chết rồi thánh địa ba nghìn năm khí vận thì gây mất làm sao nghĩ biện pháp liệt dương thánh chủ chán nản ngồi trở lại trên ghế phái trưởng lao đi bảo hộ không được chúng ta những lao g i a hòa này tu vi thấp nhất đều là hợp thể kỳ một khi xuất thủ vị viện trưởng kia khẳng định sẽ phát giác nâng lên viện trưởng hai chữ trong điện sở hữu trưởng lão hô hấp đều dừng lại một cái trước mắt thiên phong cổ quốc vết xe đổ đang ở trước mắt đây chính là một cái nắm giữ nửa bước chân tiên chấn giữ cổ lão hoàng triều nội tình so với bọn hắn liệt dương thánh địa chỉ mạnh không yếu Kết quả đây. nhân ra ngăn cách lướt vạn giảm hư không nhẹ nhàng một bàn tay toàn bộ đô thành liền người mang theo r a mất giáo loại lực lượng kia đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết cho nên không ai dám nghi vấn cái kia cao hơn một cái tiểu cảnh giới không đến xuất thủ quý củ người nào dám xuất thủ người đó là cái kế tiếp tiên phong cổ quốc thanh chủ trong mắt lóe lên một tiên văn lệ chuyên lệnh xuống triệu tập tử sĩ doanh sở hữu luyện khư cảnh trở xuống tử sĩ tử sĩ đại trưởng lão s ư ớ n g sở đúng tử sĩ thanh chủ lạnh lùng nói bọn hắn từ nhỏ bị tẩy não chỉ biết p h ụ tùng không biết tham lam để bọn hắn hai người một tổ mang theo cảm ứng ngọc giản phân tán đến hoang châu các nơi đi tìm kiếm thánh tử tìm tới thánh tử về sau không cần bọn hắn giết địch chỉ cần bọn hắn làm một chuyện cản đao dù mệnh đi lấp cũng phải đem một tháng này cho lấp đầy đại điện bên trong tất cả trưởng lão nghe được h á i hùng kết v ĩ a đây là muốn cầm nhân mạng đi trồng chất đã nhưng không có người phản đối tại một cái có hy vọng thành tiên thánh tử trước mặt dù l à tử bằng những thứ này tử sĩ cũng là phi thường có l ợ i mua bán còn có thanh chủ nhìn về phía phụ trách tài nguyên trưởng lão ngữ khí dày đặc đem cố phòng bên trong t ự c phẩm linh thạch đang dượng phát bảo đều lấy ra tuyên bố thánh địa truy sát lệnh truy sát lệnh không là lệnh treo giải thưởng thánh chủ n h a o mắt lại đang hưu t ố c t r í đối ngoại tuyên bố phạm lạc có thể cung cấp thánh tử manh mối cũng h i ệ p trợ thánh tử thoát k h ố n người thưởng cực phẩm linh thạch trăm vạn ban cho thánh địa khách khanh trưởng lão vị trí bảo vệ hắn gia tộc ngàn năm vinh hoa chúng ta muốn để thiên hạ nhân biết giết thánh tử tuy nhiên có thể đọ sức một cái hư vô m ở mị tiên d u ê n nhưng cứu thánh tử lại có thể được đến thật sự chốt ố t đem nước bay đủ chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn luôn có người chọn đứng tại chúng ta bên này tất cả trưởng lão nghe xong trong mắt rốt cuộc khôi phục mấy phần hào quang t cứ làm như thế đại trưởng lão đông nhiên bố lụi mặt khác nói cho những cái k i a tử sĩ nếu như gặp phải chúng ta thánh điệm những cái k i a lòng mang ý đồ xấu chân truyền đệ tử thanh chủ là một m cái cắt cổ động tác ánh mắt băng lãnh g i ế t không tha thà i ế t lầm không thể bông tha vâng tất cả trưởng lão cùng kêu lên đồng ý sắc khí đằng đằng cùng một thời gian hoang châu một mảnh không biết tên nguyên thủy rừng rậm bên trong hát xì chính ngồi xổm ở một gốc cổ thụ tre trời tán cây bên trong liệt dương thánh tử hung hăng hát hơi một cái hắn luất luất cái mũi cảnh giác nhìn thoáng qua m ộ n phía hắn lúc này sớm đã không có hỏi trên đài bộ kia hăng hái bộ dáng hắn tuy nhiên đột phá đến hóa thần hậu kỳ nhưng hắn không nốc vừa mới rơi xuống đất không đến nửa c a n h giờ hắn thì cảm ứng được chí ít mười mấy cỗ thần thức từ đỉnh đầu đã qua trong đó có mấy cái cỗ khí tức cường đại vô cùng rõ ràng là luyện khư c ả n h cường giả nơi này không thể ở nữa liệt dương thánh tử cẩn thận từng ly từng tý từ trong ngực móc ra một khối la bàn đây là hắn trước khi đi đại trưởng lão vụ trộm kín đáo cho hắn bảo m ệ n át chủ bài có thể cảm ứng trong vòng phương viên trăm g i m lãnh giữ giờ ph trên la b à n kim đồng hồ chính tại liên cồn l o ạ n c h u y ệ n sau cùng chết chỉ hướng về phía đông nam đó là điểm đại hung phía đông nam có người đến liệt dương thánh tử biến sắc thu hồi la b à n giống con linh hầu m ở dạng l ạ g yên không một tiếng động theo tắng cây trở xuống chui vào trong đùi cây rầm rạp hắn chân trước vừa đi chân sau hai đạo lưu quang liền g á o thét mà tới và anh cường đại linh áp trực tiếp đem viên kia cổ thụ c h e trời chấn động đến vợ nát hai tên thân mặc áo đen luyện khư cảnh tu sĩ lơ lửng giữa không trùng thần thức như lưới giống như trải dọc da chạy ngược lại là nhanh một người trong đó lạnh hư một tiếng nhìn phía dưới còn đang lắc lư lùng phía dưới lư lắc cây, tuy r o n lên thần g mắt một kia tham lam, lóe hóa kia h ậ kỳ khí kia thể chỉ tước, rất một trong. t có cũng cái r là dê béo u Tuy nhiên bọn hắn hai người không phù hợp truy sát điều kiện nhưng cao cấp s ă n giết thường thường áp dụng một mạc nhất phương thức thì như lừa bị người hai người thân là luyện cứ cảnh tốc độ xa không phải liệt dương thánh tử có thể so sánh bất quá mấy hơi thở liền như quỷ mị xuất hiện tại hắn phía trước ngăn cản đường đi nhà đây không phải đại danh đỉnh đỉnh liệt dương thánh tử sao chạy nhanh như vậy làm cái gì trong đó mũi ứng tu sĩ ôm lấy tay dọc mang treo chọc liệt dương thánh tử một trái tim chìm đến đáy c ố c luyện t ư cảnh mà lại là hai cái hắn cưỡng ép đệ xuống trong cơ thể sợ hãi sắc mặt â m trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hai người thanh â m bên trong lộ ra thấy lạnh cả người hai vị tiền bối các ngươi tu vi đã vượt ra khỏi hạn chế chẳng lẽ các ngươi muốn hỏng viện trưởng quy củ hắn chỉ có thể chuyển ra lý trường phong đến làm tấm m ộ t quy củ mùi ương tu sĩ cùng bên cạnh đồng bạn lẫn i nhau khoa trương n ở nụ cười chúng ta đương nhiên không dám phá hỏng vị tia tiền bối quy củ cho nên chúng ta sẽ không đối với người động thủ không động thủ liệt dương thánh tử xứng sở đúng không đọc thủ khác một cái mặt tròn tu sĩ cười híp mắt xoa xoa tay trong ánh mắt tham lam không che giấu chút nào chúng ta chỉ là muốn cùng thánh tử điện hạ làm một bút tiểu tiểu giao dịch giao dịch liệt dương thánh tử c a o mày trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng giao dịch gì mùi ương tu sĩ dôi ra một n g ó n tay trên không trung l u n g lay rất đơn giản phí b ị miệng lưu cơ trên mặt hắn càng đặc ý thánh tử điện hạ cũng biết bây giờ toàn bộ hoàng châu tu sĩ đều cùng như chó điền đang tìm các ngươi hai minh đệ chúng ta vẫn khí hảo đủ phải ngươi chỉ cần ngươi cho chúng ta một bút để cho chúng ta hài lòng phí b ị miệm chúng ta coi như chưa từng thấy ngươi lập tức đi ngay nhưng nếu như ngươi không cho mặt tròn tu sĩ nhận lấy câu chuyện ngựa khí biến đến â bù, chúng ta cũng không độc thủ chỉ là sẽ đem ngươi ở chỗ này tin tức quảng mà báo cho đến lúc đó phương biên bạn dằm bên trong sở hữu hóa thần cảnh tu sĩ đều sẽ giống nghe thấy được mùi máu tươi cá mập một dạng nào tới ngươi đoán ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu cái ngươi liệt dương thánh tử tức g i ậ n đến toàn thân phát dung ở ngực kịch liệt chập trùng sắc mặt tăng thành màu gân heo vô sỉ vì ổi hai người này căn bản chính là chui quy tắc chỗ trống bọn hắn không đậu thủ vị viện trưởng kia đương nhiên sẽ không hạ xuống lôi đình nhưng bọn hắn chiêu này so trực tiếp đậu thủ còn muốn á c độc đây là muốn đem hắn hướng tử lộ phía trên b ư ớ c nhìn lấy liệt dương thánh tử bộ kia muốn giết người lại không dám động b i ệ t khuất bộ dáng hai cái luyện khư cảnh tán tu trong lòng sảng khoái tới cực điểm thánh đ ị a thánh tử lại như thế nào hiện tại còn không phải mặc người nắm cửu non thế nào thánh tử điện hạ bụi hương tu sĩ không kiên nhận thuốc giục nói chúng ta kiên nhận thế nhưng là có hạ dùng bảo vật mua ngươi một đầu xinh lộ cuộc mua bán này có lời cực kỳ nha chương một trăm tám mươi ba dám bắt chệ ta c h ở tay đưa các ngươi lên tây thiên t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba dám bắt chạy ta c h ở tay đưa các ngươi lên tây thiên liệt dương thánh tử sắc mặt tái xanh vô cùng nhục nhã hắn đường đường liệt dương thánh địa thánh tử tương lai thánh chủ chưa từng nhận qua bực này vật khí hải cai tán tu n à y bình thường nào dám dùng như thế bị hội thủ đoạn xảo trá bắt chạy hắn hắn hít sâu một hơi cước ép đệ xuống trong lồng ngực b ú t lên s ắ c ý từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ các ngươi muốn cái gì m ù i lương tu sĩ nghe vậy với cùng bạn lướp nhau trên mặt bộ kia tiểu nhân đắc trí sắc mặt càng sâu muốn cái gì cái này có thể được nhìn thánh tử điện hạ thanh ý hắn chậm rãi nói ra có thể đánh động hai huynh đệ chúng ta để cho chúng ta cam tâm tình nguyện vì ngươi bảo thủ bí mật bảo vật cũng không phải p h à m phẩm đây này liệt dương thánh tử trong lòng cảm giác nặng nề đối phương là luyện khư cảnh có thể vào pháp nhãn bọn họ đồ vật không có chỗ nào mà không phải là chân quý cùng cực bảo vật hắn có làm vì thánh địa dốc sức bồi dưỡng k ê t h ư ờ người n g hắn trên thân bảo mệnh át chủ bài tùy tiện xuất ra một kiện đều đủ để để tầm thường luyện khư cảnh tu sĩ v à mắt nhưng vấn đề là cho bọn hắn sẽ giữ đúng hứa hay sao thu tiên giới chỉ có trần t r ụ lợi ích thú chi hôm nay mới là đi săn ngày đầu tiên về sau còn có dòng giã một tháng thiếu một kiện quan trọng bảo mệnh c h i vật hắn sống tiếp tỷ lệ thì sẽ giảm mạnh nhìn lấy liệt dương thánh tử âm tính bất định mặt viên kia mặt tu sĩ cười hắc hắc thêm một mùi lửa thánh tử điện hạ ngươi có thể nhanh hơn điểm nghĩ ta thần thức cường đại vừa vặn giống lại cảm ứng được mấy c ô không kém khí tức chính hướng bên này đến đều là hóa thần đ ỉ n h phương o n n g g đây. i Liệt d ư ơ thánh tử giận tí mặt. Thế vọt tới hết nhưng giận giận lửa cô vừa đây hắn muốn chỉ chốc lát cố nén trái tim nhỏ máu đau theo chữ vật giới bên trong lấy ra một khối ôn nhuận ngọc bội ngọc bội toàn thân huyết h ồ n g phía trên điêu khắc một mảnh sinh động như thật long lân tản ra nhàn nhạt linh lực ba đậu hộ tâm long lân ngọc liệt dương thánh tử thanh em băng lãnh cầm đi đi hy vọng các ngươi tuân thủ l ứ a hẹn mùi ư ơ n g tu sĩ trong mắt trong nháy mắt b ộ c phát ra tham lam qua mang một tay lấy ngọc bội hút vào trong tay thần thức quét qua trên mặt trong bụng nở hoa không hổ là thánh tử điện hạ xuất thủ cũng là xa xỉ bên cạch mặt tròn tu sĩ lại không làm hắn xoa xoa tay cười hắt hắt cái này nhưng là không có suy nghĩ một kiện bà bối hai huynh đệ chúng ta làm sao chia không sai mùi ư ơ n g tu sĩ、si、ước lượng ngọc bội trong tay nụ cười trên mặt biến đến nghiền ngấm lên chúng ta thế nhưng là hai người giúp ngươi bảo thủ bí mật dù sao cũng phải một người một phần khổ cực p h i a liệt dương thánh tử nghe đến lời này đông nhiên n g ầ n đầu nhưng hắn lần này không có nổi giận cặp kia phun l ử a trong con ngươi tức giận lại chậm rãi rút đi thay vào đó là một loại cổ quái thơm trầm suy tư một lát sau hắn lại nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một loại nhận mệnh giống như cười thảm tốt tốt cực kỳ các ngươi nói đúng là ta cân nhắc không chu toàn nói hắn lần nữa linh tức t h a m dò vào c h a vật giới cái kia hai tên tán tu lẫn nhau trong mắt đắc ý cùng tham làm cơ hồ muốn tràn đi ra thành cái này thánh tử cũng là quả hở mềm bị sợ vỡ mật thế mà lần này liệt dương thánh tử móc ra không phải cái gì phát b ả o mà chính là một tấm xem ra thường thường không có gì lạ màu đen quần chủ hắn đem quyển t r ụ c nâng ở lòng bàn tay đưa tới đây là m ù i hương tu sĩ đang muốn đưa tay đón ngay tại ngón tay hắn sắp chạm đến quyển trục trong nháy mắt liệt dương thánh tử trên mặt cười thảm bỗng nhiên biến mất thay vào đó là một vệ dữ tợn điên cuồng đây là đưa các ngươi lên đường mùa lộ tài hắn bỗng nhiên bóp nát trong tay màu đen quyển trục ông một b ỗ kinh khủng tĩnh mịch khí thức trong nháy mắt bao phủ phương viên một trăm t r ư ợ n g cái kia hai tên luyện khư cảnh tán tu nụ cười trên mặt trong nháy mắt đứng kết cái này đây là cái gì mùi lương tu sĩ bắp thịt trên mặt cứng đờ có rúm hắn kinh hãi phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện k ư cảnh tu vì giờ phút này lại như cùng một đấm nước động vô luận hắm như thế nào điên cu đều kích không nổi nửa điểm gọn sóng hắn cùng linh khí trong thiên địa bị cứ thế mà ngăn cách không so ngăn cách càng đáng sợ là hắn tự thân tồn tại đang bị mảnh này không gian xóa đi a bên cạnh mặt tròn tu sĩ phát ra một tiếng ngắn ngủi mà quái dị h ú t không khí âm thanh hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn nhìn lấy chính mình tay phải đầu ngón tay của hắn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu đen hạt bụi im lặng bong ra từ m ả n g sau đó tiêu tán ở hư v ô không có đau đớn không có máu tươi không không viên kia mặt tu sĩ rốt cục h o ặ mất hắn muốn cầu xin tha thứ muốn quỳ xuống nhưng thân thể lại như bị rót chỉ liền động một ngón tay đều thành hy vọng xa bời cái kia cố tính m ị t lực lượng đã bắt đầu theo cánh tay của hắn lan tràn lên phía trên bàn tay cổ tay cánh tay những nơi đi qua huyết đục ố t cách kinh mạch đều hóa thành hư vô hạt bụi thánh thánh tử tham mạc mùi hương tu sĩ bờ môi run dậy rốt cục từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ t h a nhâm khô khốc giống như là hai khối giấy giáp tại ma sát hắn muốn đem khối kia hộ tâm long lân ngọc ném trở về có thể cái kia vừa mới còn tham lam nắm bảo bật tay giờ phút này đã biến mất một nửa liệt dương thánh tử đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn về bọn hắn hắn lồng ngực hơi hơi chập trùng trên mặt bởi vì khuất đục mà nổi lên đường hồng còn chưa hoàn toàn rút đi nhưng ánh mắt đã khôi phục thánh tử vốn có băng lãnh cùng cao n ạ o hắn nhìn lấy cái kia đã từng không ai bị nổi m ù i ương tu sĩ nhìn lấy cái kia trương vặn m è o đến cực h ắ n mặt đống n h n cười phần này mua lộ tài hai vị còn hài lòng không đủ ta chỗ này còn có trong giọng nói của hắn mang theo một kia tàn nhẫn trêu tức người ma quỷ bùi ương tu sĩ phát ra tuyệt vọng gào rú cái kia tính mịch n mòn đã lan tràn đến lồng ngực của hắn trước một khắc còn sống sờ sờ hai cái luyện khư cảnh cừng giả sau một khắc liền triệt để hóa thành hai nâng màu đen cho t à n bị rốt cục khôi phục lưu động nhỏ gió thổi qua liền tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi tại chỗ chỉ còn lại có hai cái chữ vật giới cùng khối kem màu đỏ máu hộ tâm long lân ngọc đinh đương một tiếng rơi xuống trên đồng cỏ liệt dương thánh tử từng ngụm từng ngụm thở hổn hển sắc mặt trắng bệnh nhìn lấy không có một hai phía trước ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng cựu lục thần quần t r ụ thánh địa lao tổ ban thưởng ba kiện bảo mệnh át chủ bài một trong cứ như vậy dùng hết một kiện nếu không phải bị buộc đến tiệt lộ hắn tuyệt không nỡ cái này bảo mệnh át chủ bài đều là duy nhất một lần dùng liền không có hắn lao đi vết máu ở khoe miệng ánh mắt một lần nữa biến đến băng lánh màng o n lệ phí bị miệng người chết là tốt nhất ngậm miệng phương thức cùng đem hai kiện bảo vật tiện nghi các ngươi hai cái này tạp t r ủ n g còn không bằng dùng bọn chúng đến đổi mạng chó của các ngươi hắn vừa thở đều là khí thân thức đống nhiên ngày một cái không ngừng một c ố khí tức c h í ít năm sáu nói cường đại linh lực ba động chính theo phương hướng khác nhau lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này vây kín mà đến đáng chết liệt dương thánh tử thầm mắng một tiếng chỗ này động tĩnh cuối cùng vẫn là đưa tới mới xài lang hắn không chút do dự vung tay háo một cái đem trên mặt đất hai cái chữ vật giới cùng khối k i a hộ tâm long lân ngọc trong nháy mắt bỏ vào trong túi cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo lưu bang một đầu đâm vào rừng rậm chỗ sâu tại hắn sau khi rời đi không đến mười hơi siêu siêu siêu mấy đạo thân ảnh gần như đồng thời rơi vào cái kia mảnh bượn u ộ n trên đất trống một người trong đó hít hà trong không khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán khí t ứ c phát ra một tiếng nhẹ tê ờ hữu lục thần quyển chẳng lẽ là liệt dương thánh tử truy chương một trăm tám mươi b ố thiết kế lừa dết chương một trăm tám mươi b ố thiết kế lừa dết liệt dương thánh tử tại rừng rậm bên trong cực tốc xuyên thẳng qua sau lưng tiếng xe gió không chỉ có không có giảm bớt ngược lại giống quả cầu tuyết một dạng càng ngày càng dày đặc hai cái hóa thần đ ỉ n h phong năm cái hóa thần hậu kỳ còn có một số tàn ngư liệt dương thánh tử sắc mặt tâm trầm tiện tay h ư ớ n g trong miệng lấp một thanh hồi khí đ a n dược tuy nhiên cái k i a hai cái luyện khư cảnh chết rồi nhưng bọn hắn trước khi chết bạo phát khí tức tựa như là trong đêm tối điểm một ngồi lửa đem phạm vi ngàn dặm ngưu bị xả thần đều đưa tới như thế chạy xuống đi sớm muộn sẽ bị mái chết ánh mắt liếc nhìn địa hình c u n g quanh nơi này là hoang châu xích b i ê m sơn mạch biên giới trong không khí rời rạc lấy sao động hỏa thuộc tính linh khí càng chạy hướng tây địa mạch hỏa khí càng nặng liệt dương thánh tử trong mắt lóe lên một tia n g o a n lệ đã các ngươi muốn ăn thịt vậy liền xem các ngươi có hay không một bộ t ố t tuổi hắn không che giấu nữa khí tức ngược lại toàn thân linh lực khuấy động cả người hóa thành một vòng trói mắt tiểu thái dương g i ó n g chống khua c h i ê n hướng lấy phía tây một chỗ hạp cốc phóng đi đó là lạc phượng pha chuyên văn từng có hỏa phượng vẫn lạc ở đây lòng đất t ứ động vạn năm địa sát hòa độc đối với bên cạnh người mà nói đó là tuyết nhưng đối với tu luyện đại nhật kim ố kinh hắn tới nói đó là sân nhà một nén nhang sau mấy chục đạo lưu quang gào t h é t m à t ớ i đứng tại lạc phượng pha lối vào chỗ đây là một chỗ hẹp dài hồ lô hình h ạ p cốc cửa vào nhỏ hẹp nội bộ rộng lớn màu đỏ t h ắ m nham thạch tản ra kinh người nhiệt độ cao liền không khí đều vặn vẽo biến hình tiến bảo một tên g á n h bắt s o n g kiếm hóa thần đỉnh phong tu sĩ nhữ mạnh nhìn lấy hạp cốc chỗ sâu hắn đây là hoảng hốt chạy bừa bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy g ữ tận đại hắn cười cần nói lạnh ở bên trong đợi đến càng lâu bị chết càng nhanh trong đám người một người mặc cẩm bảo thế gia công tử cất cao giọng nói cái kê liệt dương thánh tử đã là nỏ mạnh hết đà người nào trước hết giết hắn đầu người về h a i về phần hắn trên thân bảo vật đại gia chia đều như thế nào tốt chính hợp ý ta ở cái này thành tiên dụ hoặc trước mặt không có người nguyện ý là hậu dù là biết rõ khả năng có bẫy nhưng ở hơn mười người tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt điểm ấy lo lắng trong nháy mắt bị tham lam b ả o phủ giết mười mấy tên tu sĩ như là cá giết sang sông tranh nhau chen lấn mà tràn vào hạp cốc hạp cốc c h ố sâu liệt dương thánh tử bàn ngồi chung một chỗ nhô r a đỏ t h ô m trên tảng đá tới hắn chậm rãi mở mắt ra trong con mắt phản chiếu lấy hai đoàn mỏ vàng kim hóa diễm h ạ p cốc lôi vào lít nha lít nhít bóng người vào vào đi đầu tên i kia gánh b á t xong kiếm tán tu nhìn đến liệt dương thánh tử trong mắt h ù n g h ỉ hắn tại cái kia ha ha ha ha thánh tử điện hạ mượn ngơi ư đầu người dùng một lát đừng đoạn là ta mấy chục đạo pháp bảo quang mang sáng lên phô thiên cái địa hướng về liệt dương thánh tử đã tới đối mặt cái này đủ để bánh sát luyện h ư cảnh kinh khủng thế công liệt dương thánh tử không có tránh hắn chỉ là n h ế c miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong hai tay b ô n g nhiên kết xuất một cái cổ quá i ân ký trùng điệp đập tại dưới thân trên tảng đá lên ẩm ẩm toàn bộ lạc phượng pha kịch liệt rung động nguyên bản màu đỏ thắm mặt đất trong nháy mắt nước toát vô số đạo kim sắt trận bắn theo lòng đất trôi ra trong nháy mắt phong tỏa hạp cốc cái tia nhỏ hẹp cửa vào ngay sau đó hạp cốc bốn phía trên v ế h đá sáng lên trói mắt hồng quang không tốt có mai phục xông lên phía trước nhất xong kiếm tu sĩ sắc mặt đại biến quay người liền muốn chạy đã chậm liệt dương thánh tử chậm rãi đứng người lên thanh em băng lánh như s hoan nên đi bảo ta luyện đàn lô hắn một tay kình tiền trong lòng bàn tay một cái hạt trâu màu đỏ t h ắ m ẩm vàng vỡ vụn đó là liệt dương thánh địa b í bảo nhóm l ử a trâu lấy này trâu làm dẫn dẫn ra địa mạch vạn năm h ỏ a động vờ anh sau m ộ t khắc nhân gian hóa thành luyện ngục vô cùng vô tận địa sát tử h ỏ a theo lòng đất phun ra ngoài trong nháy mắt lấp kín toàn bộ hạt cốc l ử a này không phải phản hỏa mà chính là mang theo kịch động địa sát hỏa dính chi tốt chuyên tiêu linh lực hậu thuẫn a tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vàng tận mây xanh những cái kia tu vi hơi yếu nguyên anh hóa thần sơ k ỳ tu sĩ hộ thể linh quang trong nháy mắt bị đốt xuyên cả người đang hô hấp ở giữa hóa thành hỏa nhân điên cùng dãy ruộng sau đó hóa thành cho tản không thả ta ra ngoài thánh tử tha mạng chúng ta chỉ là đi ngang qua tiếng cầu xin tha thứ tiếng chửi ruộng tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ liệt dương thánh tử đối với cái này n g o ả n mặt làm lơ hắn lơ lửng giữa không trung quanh thân lượn lờ lấy chín đầu màu vàng kim hỏa lòng đem tới gần hắn hỏa diễm đều hấp thu tại cái này hỏa hải bên trong hắn không chỉ có không co tiêu hao ngược lại khí tức tại liên tục tăng lên đi ngang qua hắn nhìn phía dưới như là con kiến hôi dãy rủi đám người trong mắt không có một chút thương hại đã tới thì đều lưu lại làm nhiên liệu đi ngón tay hắn một điểm chín đầu hỏa long gào thét mà ra tinh chuẩn nhào về phía mấy cái kia còn đang khổ cực trèo chống hóa thần đ ỉ n h phong tu sĩ tên kia s o n g kiếm tu sĩ tê ra một tấm màu băng lam phụ lục nỗ lực ngăn cản hỏa long nhưng ở địa mạch hỏa độc ra chỉ dưới cái kia băng thuẫn như là giấy đồng dạng trong nháy mắt tan r ã hỏa long đâm thủng ngực m ặ qua xong kiếm tu sĩ mở to hai mắt nhìn thân thể trên không chúng cứng ngắc sau đó nổ thành đầy trời mưa lửa đây là một trận một phương diện đổ sát một nén nhang sau trong hạp cốc tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng lại nguyên bản huyên náo mười mấy tên tu sĩ giờ phút này chỉ còn lại có một chỗ cháy đen dấu vết cùng mấy chục viên tán loạn trên mặt đất chữ a vật giới chỉ có liệt dương thánh tử một người cao ngạo đứng ở hư không hắn vất ống tay náo một cái mấy chục viên chữ a vật giới như là nhũ yến quy xảo đều rơi vào hắn trong tay hô hắn thở dài ra một hơi sắc mặt tuy nhiên vẫn tái nhợt như cũ nhưng ánh mắt lại trước nay chưa có sáng n g i một trận chiến này không chỉ có giết sạch truy binh càng làm cho hắn mượn nhờ địa mạch chi hòa dẹn luyện một lần m ộ trận thân.、Ngay、tại vật hắn hữu Ngay đem sở rõ ràng mà tiếng bước chân trầm ổ n theo hạp cốc lối vào chuyển đến không đội không chậm liệt dương thánh tử đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại vừa mới bưng lỏng thần kinh trong nháy mắt kéo căng quanh thân màu vàng kim hỏa diễm lần nữa dấy lên cảnh giác nhìn về phía cửa vào trong hạp cốc nhiệt độ cao còn chưa tán đi không khí v ặ n m è o một cái cao lớn to con thân ảnh cứ như vậy theo vận mẹo quang ảnh bên trong một bước bước ra ngoài người tới mặc lấy một thân áo vải xám trần trùi hai tay toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì phát bảo linh quang chỉ có một cỗ thuần phí đến cực hạn cường hành khí huyết liệt dương thánh tử thần thức vất qua mi đầu đầu tiên là n h ữ n một cái lập tức ra ra hóa thần hậu kỳ cùng mình cùng dai hắn trong lòng cảnh giác trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa thay vào đó là một tia thân là thánh tử ngạo nghễ cùng dai bên trong hắn tự tin vô địch v ừ a m ớ i cái này trong hạp cốc hóa thần đỉnh phong đều đã chết không chỉ một chỉ là một cái đồng dai tu sĩ còn dám tới trước mặt hắn kiếm tiện nghi muốn chết phải không ngươi chính là liệt dương thánh tử cái tia cao lớn cường tráng thân ảnh mở miệng thanh âm to như t r u n g ánh mắt của hắn sáng rực không có nửa phần tham lam chỉ có một loại kỳ phùng địch thủ nóng d ự c Chứ Chứ theo. tên tên theo. điên. điên. Đừng theo. Chứ 185, tên điên. Đừng bừa liệt dương thánh tử m h e o mắt lại vừa mới nuốt vào đan dược chính đang nhanh chóng tan ra bổ sung thâm hụt linh lực lại một cái tới g i ế ta t đội tiên duyên hắn trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt muốn cầm ta đầu phải xem ngươi có bản lãnh này hay không người tới ngay vậy lại suy cười một tiếng tiếng cười kêu bên trong tràn đầy không che giấu chút nào k h i n ư ờ n g tiên duyên ta tình không để ý cái gì tiên duyên hắn hoạt động một chút gân cốt toàn thân phát ra một trận đùng đùng không dứt nổ v a n g ta chỉ l à n g h e nói nơi này có cái rất mạnh ra hỏa đặc biệt tới xem một chút lời còn chưa dứt dưới chân hắn bông nhiên một bước và anh cả người như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo trong nháy mắt vượt qua một trăm t r ư ợ n g khoảng cách lôi cuốn lấy một câu ngang ngược bá đạo khí huyết chi lực một quyền hướng về liệt dương thánh tử mặt oanh đến liệt dương thánh tử đồng tử bông nhiên co r ụ t lại thật nhanh tốt thuần ví nhục thân chi lực hắn không kịu nghĩ nhiều q u a n thân chín đầu hỏa lòng trong nháy mắt tre ở trước người thế mà t r á n g hán nắm đấm lại xem cái kia đủ để dòng kim hóa thiết hỏa diễm như không một quyền nện xuống lại cứ thế mà đem một đầu hỏa long đánh cho gào thét một tiếng từng khúc vỡ nát liệt dương thánh tử càng đánh càng là kinh hãi người này phương thức chiến đấu là hắn chưa từng thấy qua bá đạo không có loại loại pháp thuật không có quỷ quyền hay thay đổi đạo pháp chỉ có năm đấm nhất quyền phá v ậ t pháp hắn đại nhận kim ô chi hỏa đủ để đốt cháy luyện khư cảnh tu sĩ hộ thể linh quang có thể rơi vào này người trên thân lại chỉ có thể để cho màu đồng bổ ra thịt hơi hơi p h i m hồng thống q á i chàng hán cười lớn một tiếng thế công càng côn bạo quyền phong gào thét mỗi một quyền đều dường như có thể dung chuyển sân nhà làm cho liệt dương thánh tử không thể không liên tiếp lui về phía sau lấy một thân tinh diệu khống hỏa chi thuật lượn vòng hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo sân nhà ưu thế tại trước mặt người này thủng rông kêu to cái này là phượng pha địa sát hòa độc đối với người khác là trí mệnh tích độc đối với người này mà nói lại căn bản không hề ảnh hưởng vây anh lại là một lần đuổi cứng hai người mỗi người đẩy lui một trăm t r ư ợ n g liệt dương thánh tử lồng ngực kịch liệt c h ậ t trùng cánh tay hơi hơi r u lên hắn nhìn lấy đối diện cái tia khí tức không giảm trái lại còn tăng cường tráng thân ảnh sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng ngang tay chính mình vận dụng địa lợi lại vừa mới đi qua một trận đại chiến tối luyện khí thế chính thịnh vậy mà chỉ có thể cùng người này đánh cái ngang tay người đến cùng là ai liệt dương thánh tử trầm giọng hỏi lấy hóa thần hậu kỳ c h i cảnh có thể cùng ta chiến đến loại này tình trạng tuyệt không phải vô danh tri bối người kia n i t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng dày đặt hàng r ă n g trong mắt chiến ý dân trào chiến tộc tiêu thiên long liệt dương thánh tử nghe vậy đầu tiên là s ư n sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ chiến tộc tiêu thiên long cái kia lấy chiến đấu vì tu hành bốn phía khiêu chiến các lộ thiên kêu chiến đấu tiên niên khó trách khó trách hắn đối trên người mình tiên duyên chẳng thèm nó tới khó trách hắn có như thế kinh khủng lục thân cùng bản năng chiến đấu liệt dương thánh tử thu hồi sau cùng một tia khinh thị thay vào đó là trùng tiên chiến ý nguyên lai không phải đến dành ăn cho săn mà chính là một đầu tìm kiếm đối thủ mánh hổ hai cỗ hoàn toàn khác biệt ý chí tại lạc phượng pha trên không kịch liệt va chạm liệt dương thánh tử quanh thân kim diễm ngập trời như thần chỉ lâm trần mỗi một kích đều dẫn động thiên địa chi hỏa bá đạo tuyệt luân tiêu tiên long thì phản phát quy trần khí huyết như h ồ lô một quyền mức ước đều là ẩn chứa băng sơn liệt địa thuần tùy lực lượng hai người theo hạp t ố c đánh tới trên trời lại từ trên trời bành về mặt đất những nơi đi qua màu đỏ t h ắ m n h a m thạch đều hóa thành nóng hởi n h a m g tương v â anh lại một lần kinh tiên động địa đụng nhau liệt dương thánh tử thân hình nhanh l i lại đạp vỡ một cái ngọn núi mới miễn cưỡng ổn định hắn lồng ngực kịch liệt c h ậ t trùng nắm nắm đấm cánh tay tại không chỗ ở run dày xem xét lại tiêu thiên long hắn chỉ là lui về phía sau vài chục bước màu đồng cổ trên lồng ngực nhiều một đạo cháy đen q u ầ lớn nhưng hắn chẳng những không có mảy may xu hướng suy tản trong mắt chiến ý ngược lại càng ngực t h ư ơ á i lại đến tiêu thiên long hét lớn một tiếng lại chủ động tán đi hộ thể khí huyết chi lực mặc cho cái kia địa sát hỏa độc xâm nhập thể nội sau đó dùng càng thêm c u ồ n g bạo khí huyết đem sinh sinh luyện hóa hắn đang dùng chính mình thân thể làm lò luyện dùng trận này chiến đấu làm truy thối luyện bản thân tên điên liệt dương thánh tử trong lòng lần thứ nhất sinh ra hai chữ này hắn càng đánh càng kinh hãi người này chiến y dường như không có cuối cùng theo chiến đấu tiếp tục chẳng những không có tiêu hao ngược lại giống một thanh bị không ngừng đánh tuyệt thế thần minh càng sắp bén càng cường hành đủ rồi liệt dương thánh tử đông nhiên thoát ra lui lại kéo ra một trăm triệu khoảng cách thanh âm băng lãnh người ta khó phân thắng lại như vậy coi như tôi h hắn không phải sợ tiêu thiên long mà chính là sợ cái này vĩnh v i ê n dây dưa nơi này náo ra động tĩnh quá lớn có trời mới biết sau một khắc sẽ dẫn tới cái gì như quỷ xà thần coi như thôi tiêu thiên long sững sờ nếp miệng cười nói đánh cho đang sảng khoái tại sao muốn ngừng liệt dương thánh tử lười n h á t sẽ cùng chiến đấu này tên đ i ê n nói nhảm hắn nhất định phải đi hắn cổ tay khẽ đ ả o một tấm loe ra không gian ba động màu bạc phù lục xuất hiện tại lòng bàn tay muốn đi tiêu thiên long nhấm m ẩ y dưới chân bỗng nhiên một bước cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới mà đến đánh xong lại đi sau này không gặp lại liệt dương thánh tử lạnh hừ một tiếng không chút do dự bóp nát phù lục ông không gian bà mẹo trong nháy mắt đem hắn thân ảnh thối vệ nhìn lấy không có một hai phía trước tiêu thiên long thân hình im bặt mà dừng chạy cái gì hắn lẩm bẩm một câu lập tức giống là nhớ ra cái gì đó một lát sau hắn móc ra một tấm đồng dạng nhiều nếp nhăn xem ra nhiều năm rồi màu vàng phù lục ha ha tìm được tiêu thiên long nết miệng cười một tiếng một tay lấy hắn bóp nát hoang châu nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên không gian một trận bà mẹo liệt dương thánh tử thân ảnh bất ngờ xuất hiện hắn vừa định thở một ngụm xác định một chút chính mình vị trí đột nhiên phía sau hắn cách đó không xa không gian lần nữa nổi lên vận sóng một cái cao lớn to con thân ảnh đồng dạng chật vật theo không gian vết nứt bên trong ngã đi ra liệt dương thánh tử hắn quẹ mắt hung hăng c o q u ắ p một chút tiểu tiên h long lung lay đầu nhìn đến cách đó không xa liệt dương thánh tử ánh mắt trong nháy mắt sáng lên nguyên lai、like、ngươi chạy tới chỗ này hắn toàn thân gân cốt đùng đùng không dứt một trận nổ bang chiến ý lần nữa phóng lên tận trời tới tới tới chúng ta tiếp tục tiếp tục cái đầu của ngươi liệt dương thánh tử triệt để pha phỏng tâm tính có chút băng đời này đều chưa thấy qua khó chơi như vậy thuốc cao g i a chó và anh trả lời hắn là tiêu thiên long cái kia nổi đất lớn nằm đấm màu vàng kim liệt diễm cùng thuần t h y khí huyết chi lực lần nữa tại mảnh này rộng lớn bình nguyên phía trên ẩm vang chạm vào nhau hai người vừa giao t h ủ không đến thời gian một nén nhang phương xa chân trời mấy đạo lưu quang gần như đồng thời chú ý tới động tĩnh bên này chính lấy tốc độ cực nhanh phá không m à đến mau nhìn bên k i a có người đang đánh nhau hào cường linh lực ba động là hóa thần cảnh quyết đấu chơ một chút cái kia màu vàng kim hòa diễm là liệt dương thánh tử một cái khác là người nào mặc kệ ha ha ha thật sự là trời cũng giúp ta lần này tiên duyên là của ta chương một trăm tám mươi sáu không trốn chương một trăm tám mươi sáu không trốn lan đi bình nguyên phía trên kịch chiến say sưa một cái không kiên nhận thanh em lại đột ngột đánh gây cái này cùng b ã o tiết tấu là tiêu thiên long hãn thu hồi sắp oanh ra một quyển không có nhìn liệt dương thánh tử mà chính là quay đầu nhìn về phía cái k i a tầm mười nói vừa mới rơi xuống đất thân ảnh mi đầu chăm chú nhắc lại những cái kia bị dẫn tới tu sĩ vốn đã tê ra pháp bảo chuẩn bị gia nhập vây công giờ phút này bị hắn như thế vừa quát không khỏi s ư ơ n g sở bên trong một cái c ẩ m y tu sĩ thấy do tiêu thiên long bất quá là hóa thần hậu kỳ nhất thời cười lạnh một tiếng các hạ khẩu khí thật lớn cái này tiên duyên phía trước cũng không phải ngươi một người nói xong hắn căn bản không để ý tới tiêu thiên long phi kiếm trong tay quan g mang phóng đại thẳng đến liệt dương thánh tử nói đúng trước hết giết liệt dương thánh tử bảo vật chia đ ề u còn lại người lập tức h ư ớ n g đếm đạo lăng lệ công kích trong nháy mắt x é rách không khí theo phương hướng khác nhau phong kín liệt dương thánh tử sở hữu đường lui bọn hắn trong mắt chỉ có viên kia đại biểu cho tiên dương đến ở bên cạnh cái kia vướng bận chẳng h á n chờ giải quyết liệt dương thánh tử lại cùng nhau thu thập cũng không mượn thế mà bọn hắn sai tiêu thiên long trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt hóa thành nổi giận không phải là bởi vì bị khinh thị mà là bởi vì một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu bị một đám con rồi đánh gãy chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái lại từ bỏ trước mắt liệt dương thánh tử m á y liệt địa chuyển hướng tên kia xuất thủ trước nhất cầm y tu sĩ người cái kia cầm y tu sĩ kinh hãi hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại đột nhiên thay đổi đầu đổ thương hắn không nghĩ ra giết chính mình lại không có tiên duyên người này là điên rồi sao trả lời hắn là tiêu tiên h long cái kia lôi cuốn lấy vô tận khí huyết chi lực thiết quyền và anh cái kia cầm y tu sĩ trong lúc đ ộ i ba t ế lên hộ thân pháp bảo tại một quyển kia phía dưới như là giấy mỏng giống như vỡ vụn thành từng mảnh nắm đấm thế đi không giảm dán dán chắc chắc ấ n tại trên ngực của hắn、Phúc. một tiếng v a n g trầm cái kia cầm y tu sĩ trên mặt kinh hãi còn chưa tan đi đi cả người liền ở giữa không trung nổ thành một đoàn huyết vụ hình thân câu diệt còn lại mấy tên tu sĩ động tác cùng nhau cứng đờ trên mặt tham lam trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng khó có thể tin thay thế một quyển chỉ dùng một quyển thì miễu sắt một cái đồng d i a i tu sĩ n g ư ơ i hắn lương có bị bệnh không một người tu sĩ nhịn không được chửi đ m lên giết chúng ta lại không có tiên duyên mục tiêu của ngươi là liệt dương thánh tử tiêu thiên long chậm rãi thu hồi nằm đấm bẹ bẹ cổ phát ra kèn kẹt tiếng vang hắn dùng nhìn người chết ánh mắt đảo qua còn lại mấy người t h a n h â m bên trong không có một tia gợn sóng ta để cho các ngươi lăn các ngươi không lăn vậy l i ề n chết hết đi liệt dương thánh tử đứng ở một bên nhìn lấy cái này một màn nguyên bản căng cứng thần kinh lại quỵ dị vương lòng xuống hắn nhìn lấy cái tia bởi vì chiến đấu bị đánh gãy mà nổi giận tiêu thiên long lại nhìn một chút mấy cái tia đã sợ vỡ mật thợ săn một cái hoang đường nhưng lại tuyệt diệu suy nghĩ đông nhiên theo đáy lòng sông ra tiêu minh hắn đông nhiên mở miệng tiêu thiên long cùng những cái tia tu sĩ ánh mắt đồng thời chuyển hướng hắn liệt dương thánh tử đ ố t một cái vết máu ở khoe miệng trên mặt lại hiện ra một bệnh tràn ngập chiến ý nụ cười đã bọn hắn nghĩ như vậy làm đối thủ của chúng ta không bằng chúng ta thì đổi cái phương thức phân thắng bại tiêu thiên long s ứ n g sở làm sao chia liệt dương thánh tử đưa tay chỉ chung quanh những tu sĩ này làm từng chưa nói ra chúng ta liên thủ đem bọn hắn vàng giết người nào giết đến nhiều người nào coi như thắng như thế nào lời này vừa nói ra những cái kia tu sĩ đầu tiên là kinh ngạc lập tức giận tí mặt khẩu khí thật lớn thật sự coi chính mình là thánh tử thì vô địch cùng tiến lên trước làm thịt hai cái này cùng đồ bọn hắn bị tham lam cùng bị khinh thị n ộ h ỏ a làm choáng váng đầu góc căn bản không có ý thức được chính mình t r e o chọc chính là hai cái dạng gì quái vật mà tiêu thiên long cặp kia thiêu đốt lên chiến hỏa con người tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau trong nháy mắt buộc phát ra dọa người ánh sáng hắn biết môi lộ ra một miệng g à y đặc hàm răng có thể tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hai người đậu không có thương lượng không có chiến thuật nhưng lại có như g i ả thú ăn ý đại nhật phần thiên liệt dương thánh tử hai tay hợp lại ngập trời kim diễm bao phủ mà ra trong n g á y mắt đem phương viên một trăm trượng hóa thành một cái hỏa hải cùng bạo sóng l ử a trực tiếp đem cái kia mấy tên tu sĩ trận hình t á c h ra mà l i ê n tại mảnh này màu vàng kim hỏa hải bên trong một đạo thân ảnh mạnh mẽ đâm tới xem cái kia đủ để dòng kim hóa thiết hỏa diễm như không là tiêu thiên long hắn như cùng một đầu xâm nhập b ã i nhốt cựu mánh hổ căn bản không để ý tới những cái kia thiêu đốt ra thị hỏa diễm trong mắt chỉ có con mồi đệ nhất cái hắn một quyền đánh ra khí huyết chi lực ngương tụ thành thực chất lại cứ thế mà tại hỏa hải bên trong đánh ra một đầu chân không thông đạo mắt trước một người tu sĩ hoảng sợ muốn tuyệt trong lúc vội vã tế lên một mặt bảo kính ngăn cản gian g g i á c bảo kính liền một hơi đều không chống đỡ liền ẩm vang vỡ vụ nắm n đ ấ m tiếng quân thần tốc khắc ở hắn lồng ngực ẩm một đoàn huyết vụ tại màu vàng kim hỏa diễm bên trong nổ t u n g trói lọi mà ngắn ngủi còn lại mấy người triệt để sợ choáng váng bọn hắn vẫn lấy làm tiêu n ạ o pháp thuật rơi vào hỏa hải tựa như trâu đất xuống biển bọn hắn muốn chạy trốn lại phát hiện bốn phương tám hướng đều là l i ệ diễm căn bản không đường có thể lui mà cái kia toàn thân bút hơi nóng trăng hán cũng là mảnh này luyện ngục bên trong tử thần đệ nhị cái đệ tam cái quên quên đến thịt mỗi một quyền đều nương theo lấy một cái sinh mệnh t r u n g kết liệt dương thánh tử cũng là b ậ t hết hỏa lực màu vàng kim hỏa diễm như nước thủy triều đại sát tứ phương rất nhanh hỏa h ả i bên trong chỉ còn lại sau cùng một cái người sống sót tên tia tu sĩ sủi lơ trên mặt đất trong tay p h á p bảo sớm đã rơi xuống toàn thân run dậy giống như run dậy không ngừng hắn nhìn lấy cái kia hai cái đi bộ nhàn nhã đi tới thân ảnh một cái tắm rựa kim viêm như thần chỉ một cái khí huyết bút hơi giống như chiến thần trong đầu c h ố n g giống cùng dai cái này hắn mụ là cùng dai hai người này căn bản chính là hất lên hóa thần cảnh vỏ ngoài quái vật hắn tưởng rằng lấy nhiều kỹ tới nhặt cái lợi ích to lớn kết quả là dê vào miệng q u n g không là xông vào long đàm hồ huyệt liệt dương thánh tử đưa tay một luồng màu vàng kim hỏa diễm tại đầu ngón tay n à y v ọ n chuẩn bị đưa người này lên đường chấm dứt cuộc náo kịch này ngay tại lúc này một cái bổ phiến giống như đại tay đẻ chặt cổ tay của hắn là tiêu thiên long chơ một chút liệt dương thánh tử mướm mày nghiêng đầu nhìn hắn tiêu thiên long chỉ chỉ cái kia đã sợ đến s ắ p bài tiết không k i ể m chế tu sĩ vừa chỉ chỉ liệt dương thánh tử rất nghiêm túc tính toán vừa mới ta và ngươi giết một giảm nhiều ngươi muốn là lại giết hắn ngươi thì so ta thêm một cái ngươi thắng liệt dương thánh tử khỏe mắt hung hăng co lại đến lúc nào rồi g i a hỏa này còn tại tính toán cái này hắn hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng cái kia cỗ hoang đường cảm giác hất ra tiêu thiên long tay không kiên nhận nói ra ta không quan tâm thắng thua ngươi giết nói xong hắn liền thu hỏa diễm ôm cánh tay đứng ở một bên một bộ ngươi s i n cứ tự nhiên bộ dáng ai ngờ tiêu thiên long cũng lắc đầu trên mặt lại lộ ra một tia vẫn chưa thỏa mãn thất vọng không có ý nghĩa hắn c h ậ t c h ậ t lưỡi cứ như vậy một số người còn không có đánh làm nóng người liền không có g i ế t đến chưa hết hứng liệt dương thánh tử cái chán g â n xanh này lên đã lười nói chuyện đột nhiên tiêu thiên long nết miệng cười một tiếng lộ ra một miệng dày đặc hẳn rằng đối liệt dương thánh tử đề nghị không bằng thả hắn cái gì liệt dương thánh tử hoài nghi mình nghe lầm thả hắn hắn cơ h ồ i là hết ra người nào t ử bị lửa đá rồi hắn đi ra ngoài sẽ dẫn tới càng nhiều người đúng a tiêu thiên long ánh mắt sáng đến dọn người ta chính là muốn hắn dẫn c à n g nhiều người đến lời còn chưa dứt không giống nhau liệt dương thánh tử phản ứng tiêu thiên long chạy tới cái kia người sống sót trước mặt tại cái kia người hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt nhấp chân thì đạt tới cái này một chân lực đạo cực lớn lại lại dẫn xảo kình trực tiếp đem người kia đạp bay ra một trăm t r ư ợ n g có hơn、Cút. tiêu thiên long âm thanh vang dội vang vọng bình nguyên trở về nói cho những cái kia muốn muốn tiên duyên phế vật m u ố n chết cứ tới tên kia tu sĩ、si、như được đại xá lộn nào tế ra phi hành pháp bảo cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo lưu quang lấy cái u lúc lúc này từ đầu đến đôi tên i niên hắn theo bước vào thí luyện bắt đầu ngay tại trốn tại tránh tại tinh kế đang dãy rủa cầu sinh có thể cái này tên niên vậy mà chủ động đem thợ săn hướng chính mình trên thân dẫn thế mà cái kiêu cố lửa dận ngập trời vọt tới hết hậu làm thế nào cũng không phát ra được hắn nhìn lấy tiêu thiên long bộ kia đương nhiên chiến ý ngang dương bộ g á n g lại hồi tưởng chính mình đoạn đường này t r ậ t vật cùng bị khuất trốn thật có hiệu quả sao coi như trốn qua hôm nay còn có ngày mai còn có dòng giã một tháng cùng giống con chuột chạy qua đường một dạng trốn đông trốn tây sau cùng bị tươi sống m à i chết liệt dương thánh tử nắm chắc s o n g quyền c h ầ m r ã i bông ra hắn đông như cười đầu tiên là chầm thấp ý cười đ ó lấy biến thành nhẹ nhàng vui vẻ đ ầ m địa cười to trong tiếng cười tràn đầy tự dễ ước càng có một loại dãy khỏi gông xiềng khoái ý tiêu thiên long bị h ắ n cười đến xương sở sờ lên cái ngươi cười cái gì bị ta khi cho váng tiếng cười im mặt mặt ừ n g liệt dương thánh tử n g ẩ n đầu cặp kia màu vàng kim con ngươi bên trong lại không nửa phần mọi bệnh cùng t i n h hoàng thay vào đó là một loại trước nay chưa có ánh sáng cùng điên cuồng không hắn nhìn lấy tiêu thiên long gan từng c h ư a nói ra ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này chủ ý có lẽ không tệ cùng làm con mồi không bằng là một cái hung tàn hơn thợ săn、Tốt. liệt dương thánh tử toàn thân kim diễm lần nữa tăng gọn khí thế so trước đó bất cứ lúc nào đều mạnh hơn thịnh đã muốn chơi chúng ta thì chơi một b ộ lớn ngay ở chỗ này chờ lấy toàn thiên hạ thợ săn đi tìm cái chết thủy mộ linh xuất quan t r ư ơ i bảy thủy mộ linh xuất quan ba ngày sau rộng lớn bình nguyên đã biến thành màu máu đầm lầy nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tận trời h ô n đến người như muốn buồn nôn một bộ lại một bộ thi thể trồng chất tại liệt dương thánh tử cùng tiêu thiên long dưới chân tạo thành một tòa dọa người cảnh tượng vừa mới bắt đầu s ô n g lên vẫn chỉ là một số m u ố n n h ặ t nhạnh chỗ tốt hóa thần hậu kỳ nhưng ở liệt dương thánh tử ngập trời hỏa hải cùng tiêu thiên long cái k i a không giảng đạo lý nắm đấm trước mặt dọn đến cùng giấy một dạng về sau tới đều là hóa thần đỉnh phong cờ giả chiến đấu trở nên k h ố liệt có thể kết quả không có bất kỳ cái gì cả i biến một cái tắm rửa kim b i ê m một cái khí huyết như long hai người liên thủ quả thực cũng là một đài vô tình cối say thịt bình nguyên bên ngoài lít nha lít nhít đứng đầy người bọn hắn đều là nghe tin chạy tới tu sĩ có thể giờ phút này trên mặt mọi người đều viết đầy hoảng sợ không còn có người dám tiến lên đây đ o ạ tiên t duyên thi thể khắp nơi cũng là băng lánh nhất cảnh cáo hô liệt dương thánh tử đặt mông ngồi tại đống xác miệng lớn thở hồn hện t a y nắm lên một thanh đan dược nhét vào trong miệm hắn nhìn lấy bên cạnh cái kia còn tại hoạt động gân cốt trên thân nhiệt khí bốc hơi quái vật nhịn không được hỏi một câu d t sướng rồi không thoải mái tiêu thiên long n é t miệng cười một tiếng lộ ra dày đ ặ t hẳn r ă n g một quyền đánh ra không khí phát ra một trận nổ đủng rất lâu không có đánh trò thông khoái như vậy hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh vào thét khí huyết toàn thân gân cốt đùng đùng không rất rung động cảm giác còn kém tới cửa một chân ta liền có thể đến hóa thần đ ỉ n h phong liệt dương thánh tử nhấm luất đan dược động tác một trận hắn nhìn lấy tiêu thiên long tấm kia bởi vì chiến đấu mà hưng p h n mặt Vị thần s u ý kiến hỏi một câu ngươi mạnh như vậy vì cái gì không đi tham gia đại đạo viện k hảo hạch đây chính là thành tiên cơ duyên nghe nói như thế tiêu thiên long nụ cười trên mặt thu liếm chút hắn quay đầu rất nghiêm túc mà nhìn xem liệt dương thánh tử tiên là chiến đi ra không là người khác bố thí liệt dương thánh tử s ứ n g sở bố thí chiến đi ra sao hắn bỗng nhiên có chút mê mang một lát sau hắn lắc đầu nỗ lực đem trong đầu cái kia kia hoang đường suy nghĩ vứt bỏ hắn nhìn về phía tiêu thiên long ánh mắt phức tạp ngươi không có thấy tận mắt vị viện trưởng kia kinh cùng liệt dương thánh tử thanh em hơi khô chát chát ba ngày ba đêm chém rết để hắn linh lực s ắ p khô kiệt giờ phút này toàn bộ nhờ đan dược chống đỡ một trưởng thì một trưởng ngăn cách nước vạn dặm xóa sạch một cái có nửa bước chân tiên chấn giữ của quốc hắn dừng một chút tựa h ồ tại hồi ức cái kia phần làm cho người hít t h ở không thông hoảng sợ bên cạnh hắn theo một cái tùy tùng cũng là hàng thật giá thật c h â n tiên hoang châu đã bao nhiêu năm không có đi ra tiên rồi cái này căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng cơ duyên có lẽ sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy hắn coi là lời nói này đủ để cho bất luận là một tu sĩ nào đọc dung thế mà tiêu thiên long chỉ là xoa xoa n ắ m đấm phía trên vết máu liếc mắt nhìn hắn ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái để tâm vào chuyện bụi bặn b ù n g ố c t r â n tiên rất lợi hại phải không liệt dương thánh tử một hơi k e m chút không có lên đến bị n h ẹ n đến nửa ngày nói không ra lời t r â n tiên lợi hại hay không đây là cái gì ngu xuẩn vấn đề lợi hại lại như thế nào tiêu thiên long phối hợp nói ra ngữ khí đương nhiên h ắ n mạnh là chuyện của hán ta tiêu thiên long muốn đi con đường là dựa vào ta hai quả đấm này từng quyền từng quyền đánh lên cựu trọng tiên mà không phải quỷ cối người khác dưới chân chờ lấy người khác thưởng ta một cái thành tiên danh lệch cái kia không gọi thành tiên tiêu thiên long nết miệng cười một tiếng lộ ra một miệng giày đặc hàm r ă n g trong ánh mắt là thuần phí đến cực hạn t i ê u ngạo gọi là làm chó liệt dương thánh tử giật mình hắn nhìn về phía tiêu thiên long trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại ra sao hắn muốn nói cho trước mắt cái này chiến đấu tiên đ i ê n n g ư ơ i căn bản không hiểu bị viện trưởng kia lực lượng ý vị như thế nào đây không phải là một cảnh giới đó là một loại quy tắc một loại hắn nói ngươi tử ngươi liền phải chết quy tắc ở trước mặt loại sức mạnh này, n g ư ơ i cái gọi là tranh tài cựu trọng thiên bất quá là cái chuyện cười lớn. thế mà, lời đến quẹ miệng, hắn lại nuốt trở vào. g i a hòa này, là căn tử đầu b ó c nói nhiều rồi mệt m ỏ i hoảng. hoang châu trung tâm, bạch ngọc cung điện treo cao với thiên. lý trường phong dựa nghiêng ở vương tọa phía trên, một tay bám lấy cái cằm, buồn b ự c ngán ngẩm mà nhìn xem trước mặt lơ lửng mấy chục bức màn sáng. mỗi một bức màn sáng, đều như là một phương t i ể u thế giới, tỏa ra thí luyện giải nhóm sinh tử đạo vong. ba ngày thời gian, một trăm linh hai vị thiên t i ê u bây giờ màn sáng chỉ còn tám mươi bức vẫn sáng. Còn lại, đã vĩnh b i ễ n ám sổ dưới hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào một b ứ c tranh phía trên chính là liệt dương thánh tử cùng tiêu thiên long k ề vai chiến đấu lấy thi thể chồng chất thành kinh quan huyết tinh c h ẳ n g cảnh làm tiêu thiên long câu kia cái kia không gọi thành tiền gọi là làm chó thông qua đại đạo chi lực rõ ràng truyền lọt vào trong hai lúc lý trường phong đuôi lông mày hơi hơi chọn lấy một chút hắn cười đây là lần đầu có người đem hắn đại đạo viện cơ duyên nói thành là bồ thí lao nô n g ư ơ i nghe một chút lý trường phong chỉ hình ảnh kia giọng nói mang vẻ mấy phần nghiền ngẫm có người xem thường ta cái này tiên duyên l ã o ngô tấm kia vạn năm không đổi tiểu tụy trên khuôn mặt không có không vận sóng hết ngồi đ á y giếng không biết trời cao đất rộng lý trường phong bật cười lắc đầu hắn nhìn lấy trong tấm hình cái kia khí huyết như hồng lô t r ắ n g hán ánh mắt bên trong toát ra một kia đáng tiếc niềm tin không tệ đáng tiếc sinh lầm địa phương phương này thế giới đại đạo tán h u y ế t đạo nguyên không hiện bằng cái kia một bầu nhiệt huyết đừng nói đánh lên cựu trọng tiên liền chân tiên môn hạm đều sở không tới trung quy là ý nghĩ háo huyền lý trường phong nhẹ nhàng đập vương tọa tay v ị phát ra thanh thúy tiếng vang thôi được đã hắn nghĩ như vậy chiến ra một cái ban ngày ban mặt ta thì an bài cho hắn cái đầy đủ tình đối thủ hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau l ư n g t ò a kia nguy nga bạch ngọc cung điện chỗ sâu một đạo thanh lanh thân ảnh vô thanh vô tức bay ra rơi vào trước điện người tới một bộ áo trắng dáng người t h ấ c tha khuôn mặt tuyệt mỹ chính là bế quan thật lâu thủy mộ linh nàng nguyên bản là hóa thần đỉnh phong tu vi giờ phút này khí tức càng là sâu xa như biển quanh thân thủy khí pha trộn dường như tùy thời đều có thể dẫn động thiên đ i ệ chi thủy một chân đã bước vào luyện khư cảnh muôn hạng công tử thủy mộ linh đối với vương tọa phía trên thân ảnh không mình hành lễ thanh âm vắng lặng như trăng ba trăm năm bê quan ngoại giới bất quá ba mươi ngày nhưng đối nàng mà nói lại là một trận thoát thai hoán cốt dài d i n g dạp tu hành lý trường phong đánh giá nàng một phen theo miệng hỏi bê quan ba trăm năm cảm giác như thế nào hồi công tử thủy mộ linh thanh â m không có chút nào gọn sóng đã tới hóa thần đỉnh phong b i ê n mãn vì thời có thể dẫn động luyện khư chi t i ế p chỉ là tựa hồ còn kém một cơ hội chính nàng cũng có chút hoảng hốt ba trăm năm trước nàng vẫn là thủy nguyện động thiên tiên nữ vì tông môn tổ tục hủy thân cho người ba trăm năm sau nàng đã là sắc bước vào luyện khư cảnh đại đăng loại này biến hóa tựa như ảo đ ộ n g cả ngày ngồi bất động s á c thực không thú vị lý trường phong chỉ chỉ tiêu thiên long hình ảnh vừa vặn cho ngươi tìm cái hoạt động gân cốt việc cần làm thùy mộ linh theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua hình ảnh bên trong cái k i a khí huyết bốc hơi chiến ý ngút trời cường tráng thân ảnh phá lệ bắt mắt đi giết hắn lý trường phong nữ g khí hời hợt nói đem đầu của hắn x á c h trở về gặp ta thùy mộ linh ánh mắt không có biến hóa chút nào chỉ là lần nữa k h n g người mộ linh tuân mệnh nàng không hỏi nguyên do cũng không hỏi đối phương là ai công tử để cho nàng giết nàng liền đi giết lý trường phong có chút hăng hái mà nhìn xem màn sáng đầu ngón tay tại vườn t o ạ trên lan căn nhẹ nhàng gõ. chiến ý cương mánh không đúc thẳng tiến không lùi mà thủy mộ linh tu lại là thủy chi đại đạo trí nu trí t h u ậ n chỗ nào cũng có một cái là sắc bén nhất mâu một cái là cứng rắn nhất lưới cái này muốn là đụng nhau lý trường phong n é t miệng lên độ c ò n càng nghiền ấm có chút ý tứ hắn rất muốn nhìn một chút là tiêu thiên long cố này ngang ngược chiến ý có thể một q u y ề n t r ọ c thủng trời vẫn là thủy mộ linh cái kia vô tận x u n g nước có thể đem khối này ngoan thạch triệt để san bằng đã ngơi cảm thấy tiên là chiến đi ra vậy ta thì cho ngươi một cái cơ hội có thể tại nàng truy sát phía dưới sống sót cho ngươi một phần chân chính thông t i ê n tạo hóa lại có làm sao chương một trăm tám mươi tám p h ụ công tử chi mệnh lấy ngươi tính mệnh chương một trăm tám mươi tám p h ụ công tử chi mệnh lấy ngươi tính mệnh được rồi đừng nghĩ những thứ vô dụng kia tiêu thiên long một bàn tay đập tại liệt dương thánh tử trên bay lực đạo to đến kém chút đem hắn theo thi trên đỉnh núi vô xuống hắn nhìn lướt qua bình nguyên bên ngoài những cái k i a sợ hãi rụt rè không dám tiến lên nữa một bước thân ảnh nếp miệng không có tí sức lực nào một đám thư nhạt không dám lên tới liệt dương thánh tử bị hắn đập đến khí huyết quần c u ộ n thật vất vả mới lẻ xuống đang muốn mở miệng nói cái gì ngay tại lúc này mấy chục đạo hắc ảnh như quỷ bị giống như rơi xuống đất lạng yên không một tiếng động tại thi dưới núi đều nhịp một chân q u ỳ xuống chính là liệt dương thánh điệu tử sĩ cầm đầu hắc y nhân đầu vung ô xuống t h a nhớ khẳng giọng thánh tử chúng ta phụng thánh chủ chi mệnh đến đây h ộ giá liệt dương thánh tử căng thẳng dòng dã ba ngày thần kinh khi nhìn đến những thứ này gương mặt lúc rốt cục triệt để thư giãn xuống tới hắn hiện tại linh lực q u ố kiệt toàn bộ nhờ đan dược treo mùa hơi mặc dù ngay cả phiên đại chi tầm thường hóa thần đình phong đã không để vào mắt nhưng người nào có thể bảo chứng sẽ không lại toát ra đệ nhị cái tiêu thiên long dạng này quét vật hiện tại hắn an toàn tiêu thiên long quét đám kia h ấ p ý nhân liếc một chút nhất thời không ngừng lắm hắn mẹ b ẹ cổ toàn thân cốt cách phát ra một trận g i ậ n người nổ bang xem ra không có đánh ngươi người tới ta cũng nên đi đi tìm người khăn đánh liệt dương thánh tử bờ môi giật giật cuối cùng không có lên tiếng giữ lại cùng cái này tên đ i ê n đợi cùng một chỗ cố nhiên có thể g ế t lùi một đợt lại một đợt tình â n nhưng cũng giống là ở bên người ước lượng đem không bị khống chế nào có trời mới biết lúc nào sẽ làm bị thương chính mình đi cũng tốt áo đen tử sĩ mang theo cái khác người phân loại một phía đem liệt dương thánh tử một mực hộ ở trung tâm cảnh giác nhìn chằm chằm tiêu thiên long tiêu thiên long lại nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn liếc một chút chỉ là hướng về phía liệt dương thánh tử nết miệng cười một tiếng liệt dương thánh tử ngươi người này coi như có chút ý tứ đánh nhau cũng đủ hung ác lần sau gặp mặt hy vọng chúng ta thật tốt đánh một chầu lời còn chưa d ư ớ hắn cười lớn một tiếng quay người liền muốn đi thế mà t i ê u thiên long câu kia phóng khoáng cười to còn không rơi xuống、Xoẹt. một tiếng trói hai sắc nhọc v n g không có dấu hiệu nào tại hai người chính trên không nổ tung tất cả mọi người hoảng sợ n g ầ n đầu chỉ thấy cái kia m ả n h bị viết khí nhuộm đỏ bầu trời lại giống như là yếu đ ớt bãi bóc bị một cái bàn tay vô hình cứ thế mà xé mở một đạo đen nhánh vết nứt hỗn loạn không gian loạn lưu từ đó tràn ra mang theo làm người sợ hai khí tức đây là cái gì thủ đoạn liệt dương thánh tử vừa mới thư giãn thần kinh trong nháy mắt kéo căng đến cực hạc hắn bỗng nhiên theo đống sắc bắn lên đám kia áo đen tử sĩ càng là như lâm đại địch cho nháy mắt kết thành chiến trận đem hắn chết hộ ở trung ương lại người đến rồi mà lại là tay thiện nghệ kéo hư không ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng hướng về phía liệt dương thánh tử khối này tiên duyên thịt mỡ đến thời điểm một đạo áo trắng thân ảnh theo cái kia đen nhánh vết nước bên trong bước ra một bước phiêu nhiên rơi xuống người tới dáng người thất tha khuôn mặt thanh lãnh một bộ áo trắng không dính hạt bụi trần cùng dưới chân mảnh máu này tành tu la trường không hợp nhau nàng là ai không có người nhận biết liệt dương thánh tử tim đập l o ạ n gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân linh lực tại thể nội điên cùng vận chuyển tùy thời chuẩn bị chiến đấu thì liền vừa mới còn t ù tiện tiêu thiên long cũng thu hồi nụ cười trên mặt song quyền hơi hơi nắm chặt cảm nhận được cái kia cỗ thế mà cái kia áo trắng nữ tử từ đầu đến cuối ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bị trùng điệp bảo vệ liệt dương thánh tử liếc một chút t â m mắt của nàng rơi thẳng vào tiêu thiên long trên thân môi đỏ k h ẽ mở thanh âm thanh lãnh p h ụ công tử chi mệnh lấy n g ư ơ i tính mệnh một câu để toàn trường tính m ị c h liệt dương thánh tử mộng thì l i ê n bình nguyên bên ngoài những cái kia không dám lên trước tu sĩ cũng tất cả đều mộng không phải đến đoạt thánh tử là tới giết cái này chiến đấu tiên yên tiêu thiên long chính mình cũng ngây mận cả người hắn chỉ chỉ cái mũi của mình mặt mũi tràn đầy mặt danh kỳ diệu zeta công tử nhà ngươi là ai ta biết sao thụy mộ linh không có trả lời hắn bởi vì nàng đã độc thủ tiếng nói vừa ra trong n ấ y mắt nàng giơ lên trắng thuần tay đối với tiêu thiên long phương hướng nhẹ nhàng bung lên x o ạ t ngẫu dưng ở giữa một đầu dòng nước dâng trào mà ra cái kia dòng nước nhìn như nhẹ nhàng lại ẩn chứa một loại thiên địa t r í lý xuất hiện trong tích tắc liền phong kín tiêu thiên long chỗ có thể né tránh phương vị hờ h h a tiêu thiên long không sợ hãi ngược lại cười chứng ý lần nữa bị n h a n lửa quan tâm nàng là ai đành chính là hắn toàn thân khí huyết chi lực không giữ lại chút nào bạo phát cả người giống như một đầu thượng cổ h u n g thú đón cái kia dòng nước chính là một quyền đánh, đánh ra một quyền này ngưng tụ hắn ba ngày đại chiến tinh khí thần đủ để đem một tòa ngàn trượng sơn nhạc q u a n h thành một miệng thế mà sau một khắc để tiêu thiên long tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài một màn phát sinh hắn thiết quyền nhập vào dòng nước lại như c h â u đất xuống biển cái kia cùng bạo đến cực hạ n khí huyết chi lực liền một đoá bọt nước đều không có thể kích thích liền bị cái kia nhìn như nhu nhược dòng nước cắn n u ố t không còn một mảnh làm sao có thể tiêu thiên long trong lòng d u n mạnh không đợi hắn nghĩ rõ ràng cái kia đạo thôn p h hắn lực lượng dòng nước đỗng nhiên cuốn một cái Hóa tiêu h h lanh thủy à n trong sáng long một suốt t đầu n mang n một âm theo cô mà rồi rào rồi lực lượng, hung hăng u q thiên ư ớ n hắn. g bộ lực của Ấm. t u t h i ê long chỉ tới kịp hai tay giao nhau che ở trước người một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực đánh tới cả người bị cứ thế mà rút bay ra ngoài tại trên mặt đất cày ra một đầu dài chừng mười t r ư ợ n g khe ránh hắn lồng ngực kịch liệt đau nhức hai tay run lên gương mặt khó có thể tin lại đến tiêu thiên long nổi giận gầm lên một tiếng từ dưới đất nhảy lên một cái thế công biến đến càng thêm một bạo có thể kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến hắn tựa như một cái lâm vào vô tận hải dương cự nhân một thân cạnh mạnh lại căn bản không chỗ phát thiết mỗi một quyền của hắn đều bị cái kia quỷ dị dòng nước tùy tiện hóa giải thôn vệ mà đối phương mỗi một lần công kích đều giống như đ o ă n chắc hắn sở hữu phát lực điểm luôn có thể tại hắn khó chịu nhất địa phương cho hắn trầm trọng một kích nhu cực hắn nhu nhưng lại ẩn chứa đủ để phá hủy hết thể lực lượng hắn bị triệt để áp chế theo chiến đấu bắt đầu thì bị ép tới không ngóc đầu lên được một bên liệt dương thánh tử nhìn lấy cái này một màn đã triệt để ngóc trệ cái k i a có thể cùng chính mình đánh cho long trời lỡ đất thậm chí ẩn ẩn áp chế chính mình chiến đấu tên đ i ê n tiêu thiên long tại trước mặt nữ nhân này vậy mà hoàn toàn rơi vào hạ phong hắn chợt nhớ tới cái k i a nữ nhân vừa mới nói lời phụng công tử chi mệnh công tử công tử nào ai muốn giết cái này chiến đấu tên i đ i ê n liệt dương thánh tử không nghĩ ra cũng không thể nghĩ một cái càng làm cho hắn ra đầu tê dại sự tình bậy ở trước mắt nữ nhân này là hóa thần đ ỉ n h phong dựa theo vị viện trưởng kia quyết định quy củ nàng có thể đối với mình ra tay liệt dương thánh tử cũng không dám nữa có nửa phần dừng lại h ắ n đ ố i với bên người tử sĩ là một cái cực kỳ mịt mở lùi lại thủ thế những cái kia áo đen tử sĩ không chút do dự trong nháy mắt hiểu ý bọn hắn không có xoay người bỏ chạy mà chính là lập tức biến hóa trận hình mấy người đoàn hậu che chở liệt dương thánh tử từng bước một lặng yên không một tiếng động lui về phía sau đem ả n h này đã hóa thành tuyệt vực chiến trường triệt để nhường lại chương một trăm tám mươi chín sư minh nơi này lạnh không chương một trăm tám mươi chín sư minh nơi này lạnh không giống một tiếng không giống tiếng người gặp hét theo tiêu thiên long cổng chỗ sâu nổ tung hắn bị đánh ra chất hỏa suất đạo đến nay hắn chiến biến thiên tiêu chỉ câu một bại mà không thể được chưa từng nhận qua bực này bếp khuất một thân vẫn lấy làm tiêu ngạo bá đạo quyền lực tại lúc này nhất định thành chê cười chiến tiêu thiên long hai mắt đỏ thấm toàn thân khí huyết không giữ lại chút nào bốc cháy lên màu đ ồ n g cổ dưới làn da từng đạo từng đạo huyết sắt đường vần sáng lên cả người cất cao vài tấc q u ê n thân b ố c hơi lên quần quận sóng nhiệt đem dưới chân huyết thủy đều trong nháy mắt bốc hơi hắn không còn là người mà chính là một tôn theo viễn cổ chiến trường đi ra quần bạo chiến thần v anh hắn một chân đạp nát đại đ i ệ thân hình hóa thành một đạo huyết sắt thiểm điện lần này hắn n ắ m đ ấ m phía trên bao trùm một tầng g i ữ t ậ n xương cốt quần sáo đó là hắn bản m ệ n h pháp bảo một quyền đánh ra không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét t h ủ y mộ linh ánh mắt ngưng trọng lên đối mặt thiêu đốt chiến tộc huyết mạch khí thế kéo lên đến đỉnh điểm tiêu thiên long nàng lần đầu đem coi là một cái chân chính đối thủ cái kêu bao trùm lấy xương cốt quần sáo lôi cuốn lấy huyết sắc khí diễn một quyền đã không phải là đơn thuần lực lượng mà là một loại ý chí một loại muốn đem thiên địa đều đánh xuyên qua cồn bạo ý chí thùy mộ linh hai tay trước người khép lại, lại chậm rãi kéo ra một mảnh thâm thuỷ u làm tại nàng lòng bàn tay ở giữa cấp tốc mở thoáng qua ở giữa một đạo cao tốc xoay tròn thâm h ả i vòng xoáy chống rông xuất hiện ngăn tại trước người của nàng cái kia vòng xoáy u ám q u ố q u ă n g tản ra đủ để đẻ sập thần hồn kinh khủng bị áp v â n g huyết s á c thiết quyền ngang nhiên nhập vào xanh đầm vòng xoáy một trận giận người nặng nề cùng cực mại âm thanh tiêu thiên long cái kia đủ để đánh nát sơn n h ạ c quyền lực lại bị cái kia nhìn như mềm mại vòng xoáy c h ế t cắn điên cùng xoay tròn xé rách làm ham mòn hắm đâm phía trên huyết xác khí diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn vệ phân giải cuối cùng hóa thành thuần tí nhất năng lượng dung nhập vòng xoáy bên trong phá cho ta tiêu thiên long nổi gân xanh trong cổ họng phát ra như dã thu gào rú đem tiêu đốt huyết mạch chi lực thôi động đến t ự c h ạ n vòng xoáy kịch liệt rung động phát ra không chịu nổi gánh nặng long long biên giới chỗ thậm chí bị c u ồ n g bạo lực lượng chống nổi lên hồ quang ngay tại lúc này thủy mộ linh ánh mắt lạnh l é o nằm cái phát quyết suy suy suy cái tiêu đạo thôn v ệ lực lượng khổng lồ vòng xoáy đông nhiên người chuyển càng đem vừa mới hấp thu quyền lực hỗn hợp có tự thân thủy hành đạo vận hóa thành trăm ngàn đạo n g ư n g thực vô cùng thủy tiễn hướng về tiêu thiên long phô thiên cái địa tích lũy bắn đi tiêu thiên long đồng tử co g ụ c lại rút quyền tr hai tay vũ động như gió đem đại bộ phận thủy t i ệ n đánh nát nhưng vẫn có vài chục đạo thủy mũi tên xuyên qua hắn phòng ngự tại cái kia cứng như tinh tiết đục thân phía trên lưu lại từng đạo từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu thống quái thụ thương ngược lại để tiêu thiên long chiến ý càng dâng trào hai người triệt để chiến tại một chỗ một cái khí huyết như hồng lô thẳng thắn thoải mái mỗi một quyền đều mang băng sơn liệt địa khí thế đem bình nguyên đại đ ị a n nệm đến từng đạo giản đức cả người tư thế như dòng nước lơ lửng không cố định mỗi một lần xuất thủ đều dẫn động tiên đ i ệ chi thủy thỉnh thoảng hóa thành không gì không phá băng nhận thỉnh thoảng hóa thành quấn quanh bạn vật xiềng xích đây cũng không phải là đơn thuần thuật pháp quyết đấu mà chính là hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo hình thức ban đầu va chạm bình nguyên bên ngoài những cái kia bị hút dẫn tới tu sĩ nhìn đến tê cả ra đầu cái này hai người này vẫn là hóa thần cảnh sao một cái thế gia thiên kiêu thanh âm phát r u n cái kia tiêu thiên long t i ê u đốt huyết mạch chiến lược sợ là đã có thể cùng luyện khư sơ kỳ lão q u á i vật vật tay đi nữ tử kia càng kinh khủng bên cạnh một cái tán tu gắt gao nhìn chằm chằm thủy mộ linh thân ảnh đầy mắt đều là hoảng sợ các ngươi nhìn công kích của nàng đây không phải là phổ thông linh lực đó là chân chính đại đạo c h i lực nàng đối thủy c h i đại đạo lý giải đã đến rất sâu cảnh giới nàng đến cùng là ai hoang châu cái gì thời điểm ra như thế số một mạnh nhân một người khác theo phụ họa giám giết chiến tộc thiên tiêu muốn đến bối cảnh khẳng định không đơn giản cũng không biết cụ thể là cái gì cái thánh địa cùng một thời gian hoang châu c ự c bắp băng hà cốc nơi này là băng hà cốc nội địa trung niên biết bay nhiệt độ thấp đủ cho đủ để đóng băng nước vỡ kim đan kỳ tu sĩ thần hồn một chỗ ẩn nấp vạn năm băng xuyên nước chỗ nước c h ố sâu h à n p h o n g nuốt ở một khối to lớn trong suốt băng nham phía sau khoác trên người lấy một kiện có thể ngăn cách khí tức tuyết t ẩ n áo choàng hắn cẩn thận từng ly từng tí d ò xét xuất thân thức xác nhận trong vòng phương viên trăm dặm không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động về sau mới thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí b ạ c h vụ vừa mới thở ra l i ề n hóa thành vụ băng rơi xuống đám kia ngu xuẩn h à n p h o n g n ế t miệng lên một v ệ n h n h ĩ a mai độ con g ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý trong tay hắn nuốt b e trôi này đen nhánh trùy thủ chính là cây trùy thủ này đâm xuyên qua hắn thích nhất sư mỗi trái tim đánh đi dết đi nếu ở bên ngoài quyết đấu sinh t t r ê nơi c hư mỡ này b i danh, sót, chính là hoang châu đỉnh tiêm thế lực băng hà cốc địa bàn hơn nữa nhìn cái này hoàn cảnh chung quanh rõ ràng là băng hà cốc chốt sâu phía ngoài những thợ săn kia coi như to gan cũng không dám thủy thiện xâm nhập băng hà cốc dương ai mà băng hà cốc bên trong người cũng sẽ không nghĩ tới lại có bên ngoài người vô thanh vô tức tiến nhập bọn h ắ n thế lực nội bộ đây chính là dưới đĩa đèn thì tối chỉ cần cầu qua một tháng này hàn phong trong mắt lóe ra giã tâm quan mang ta thì có thể còn sống sót vậy được tiên cơ duyên liền sẽ rơi xuống trên đầu ta đến mức tô vân hàn phong túi đầu nhìn thoáng qua trùy thủ phía trên vết máu khô khốc trên mặt không có chút nào ấ y n ấ y ngược lại lộ ra một kia tự mình cảm động thân sắc sư muội ngươi đ ừ n g trách sư minh tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua cùng hai người đều tử tại cái kia người điên viện trưởng trong tay không bằng hy sinh ngươi một cái t h à ngay h Minh toàn Đạo. n sư Đại ư như ơ i v tại hắn đắm chìm trong tương lai thành tiên trong ngậu đêm lúc hô một trận vị dị hàn phong đột nhiên theo băng xuyên trô nước dốc vào gió này lạnh đến có chút không bình thường cũng không phải là băng hà cốc loại kia thuần túy vật lý cực hàn mà là một loại xuyên qua linh hồn c h ỗ sâu mang theo nồng đậm tử khí â m lãnh hàn phong đông nhiên dùng mình một cái cảnh giác nắm chặt trùy thủ người nào h à n k h ẽ quát một tiếng thần thức điên cuồng liếc nhìn một phía không có người chỉ có bay múa đầy trời tuyết hoa tựa hồ so vừa mới dày đặc hơn một chút ảo ra sao hàn phong nhịu nhữ mày đang muốn thu hồi thần thức đột nhiên kéo kẹt kéo kẹt một trận rất nhỏ tiếng bước chân theo chỗ nứt lối vào chỗ chuyển đến thành em rất nhẹ nhưng ở yên tính băng cốc bên trong lại trói hai dị thường chẳng lẽ là băng hà cốc tuần tra đệ tử hàn phong gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cửa vào bàn tay đã lặng yên cầm trôi này đ è n nhánh truy thủ thể nội linh lực v ậ n sức chờ phát động chỉ muốn đ ố i phương phát hiện hắn hắn thì nổi lên giết người thế mà cái kia người cũng không có tiền đến một đạo lạnh lùng đến không có chút nào nhiệt độ lại quen thuộc đến để hàn phong linh hồn run sợ thanh âm ngăn cách thật dày tầm băng tham thảm v ă n g lên sư minh nơi này lạnh không chương một trăm chín mươi băng cốc trùng phủng kiểu mộng đã vỡ lời này vừa nói ra hàn phong nắm trùy thủ tay mãnh liệt lắp một cái cái tia thanh từng đâm xuyên sư mội trái tim hung khí kém chút tuột tay mà ra hàn cứng đờ đi ra tầm băng kẽ h hở trong gió tuyết một đạo thân ảnh yên tĩnh đứng lặng nàng mặc lấy món kia quen thuộc màu xanh nhạt v á y dài gương mặt kia trắng bệnh như tờ giấy không có một tia huyết sắc duy chỉ có cặp mắt kia hát đến dọn người giống hai miệng cô quẳng giếng sâu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sư sư muội hàn phong hàm răng đang đánh nhau phát ra lạc lạc tiếng vang hàn tự tay thanh trùy thủ đưa vào trái tim của nàng nhìn tận mắt nàng tắc khí thậm ch làm sao có thể còn sống ảo giác đây là tâm ma tiếp hàn phong đẫu nhiên lay động đầu nhãn cầu phủ đầy t i ê u máu đ i ê n cồn mà gầm nhẹ đáng chết ta vừa mới tiến đến mấy ngày tại sao có thể có tâm ma phá cho ta hắn đưa tay cũng là một đạo lăng lệ linh lực công kích hung hăng quất hướng đạo kia thân ảnh ba tô vân không tránh không né nhấc vung tay lên cái kia đạo đủ để vỡ bia nước đá linh lực tại nàng tái nhật b à n tay trước trong nháy mắt vỡ nát hóa thành đầy trời quan g điểm tiêu tán không phải ảo giác là thật to lớn hoảng sợ trong nháy mắt che mất hàn phong lý trí hắn hai chân mềm đ ũ n vậy mà trực tiếp có q u ắ c ngồi ở trên mặt băng quỷ người là quỷ hắn dùng cả tay chân hướng sau xê dịch phía sau l ư n g chết đến lấy băng lánh vách đá lui không thể lui tô vân cất bước từng bước một hướng hắn đi tới sư minh ngươi không phải nói muốn dẫn ta thành t i ê n sao tô vân thanh em rất nhẹ nhẹ giống như là tình nhân m ỉ non lại tại băng cốc hồi âm bên trong lộ ra phá lệ thế lương làm sao lại đem ta một người ném ở đó chỗ đó tôi quá lạnh quá、à. hàn phong nhìn lấy càng ngày càng gần tô vân tâm lý phòng tiến triệt để sụp đổ phù phù hắn bỗng nhiên xoay người quỳ dạp xuống đất đối với tô vân đ i ê n c u ồ n g dập đầu cái chán nện ở cứng rắn trên mặt băng nện đến máu me đầm đ ị a sư muội vân nhi người nghe ta giải thích hàn phong nước mắt chảy ngang tấm kia nguyên bản coi như mặt anh tuấn giờ phút này v ặ n b ẻ o thành một đoạn lộ ra xấu xí vô cùng sư minh cũng là không có cách nào a khi đó loại tình h n g đó hắn buộc chúng ta tự giết lẫn nhau nếu như chúng ta không chọn một cái tử hai cái đều phải chết ta muốn tiếp tục sống ta muốn mang lấy ngươi cái kia phần cùng một chỗ sống sót ta là vì chúng ta phong ly tông truyền thừa a chỉ cần ta thành tiền ta nhất định đi minh giới tỉ ngươi ta nhất định sẽ phục sinh ngươi vân nhi n g ư ơ i lớn nhất hiểu chuyện ngươi thích nhất sư mình ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng hay không hắn một bên kêu khóc vừa quan sát tô vân biểu lộ tô vân dừng bước nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái này từng để cho nàng thích tận xương thủy thậm chí nguyện ý vì chi chịu chết nam nhân ngươi lai、like, bóc đi tầng kia dịu dàng t h á m thiết h ò a bì bên trong cất dấu lại là như vậy một bộ làm cho người buồn nôn linh hồn vì ta sống sót tô vân khỏe miệng hơi hơi câu lên lộ ra một vệ đùa cận cùng cười, cười vậy ngươi có thể vì ta đi chết sao hắn phong n g ạ lời ánh mắt lấp lẽ ta ta là không cần trả lời tô vân nhắm lại mắt lần nữa mở ra lúc trong mắt sau cùng một tia tình cảm triệt để tiêu tán chỉ còn lại có thấu xương băng hẳn viện trưởng đem ngươi lưu cho ta là đúng loại này đồ bỏ đi không tự tay thanh lý mất ta chết không nhắm mắt nghe được viện trưởng hai chữ hàn phong toàn thân chấn động h ắ n bông nhiên ngừng đầu trong mắt hoảng sợ trong nháy mắt hóa thành điên c u ầ n đoán độc cùng ngân lệ nguyên lai là hàn cứu được ngươi đi chết đi tiện nhân hàn phong đột nhiên gây khó khăn c h u i này đen nhánh ảnh sắt trụy thủ hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt â quáng thẳng đến tô vân mi tâm một hội tụ hắn suốt đời tu vi nhanh hung ác độc khoảng cách gần như thế liền xem như luyện thư cảnh cường giả hơi không cẩn thận cũng muốn bớt hận hàn phong trên mặt lộ ra giữ tợn cười như liền có thể giết ngươi một lần ta liền có thể giết ngươi lần thứ hai thế mà linh một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh để hàn phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết hai cái tái nhợt ngón tay v ư ớ n g vàng kẹp lấy trôi này đủ để xuyên thủng sắt đá truy thủ ngay tại tô vân mi tầm ba t ố đầu mặc cho hàn phong như thế nào thôi động linh lực trùy thủ không n ú c n í c h tí nào dường như mọc dễ tại cái kia hai ngón tay ở giữa c h i ề u số giống vậy ngươi cho rằng còn có thể g i ế t ta lần thứ hai tô vân lạnh lùng nhìn lấy hắn ngón tay hơi hơi dùng lực g i a n g d ắ c trôi này bồi bạn hàn phong nhiều năm giết người vô số c ự c phẩm linh khí truy thủ lại bị nàng tay không bẻ gãy làm sao có thể ngươi lực lượng hàn phong hoảng sợ thất thanh tô vân sinh t r ư ớ c bất quá là hóa thần hậu kỳ làm sao có thể cầm giữ có như thế kinh khủng lực lượng tô vân không có trả lời nàng phản tay nắm chặt cái kia cắt đứt nhận động tác nhanh như thiểm điện phù một tiếng trực tiếp đâm vào hàn phong vai phải a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bangkok hàn phong bưng bít lấy bả vai lảo đảo l ù i lại máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ trắng đoán mặt băng một đau kia là trả lại ngươi vừa mới đánh lén tô vân mặt không biểu tình bàn tay hư không một nắm ông t r u n g quanh bay múa đ ẩ y trời gió tuyết đ ố n g nhiên đình trệ ngay sau đó những cái kia tuyết hoa dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đ i ê n cùng hội tụ tại trong tay nàng ngưng kết thành một thanh trong suốt sáng long lanh tản ra thăm thẳm hẳn khí băng kiếm một cố làng thiên địa biến sắc bi thương kiếm ý phóng lên tận trời đây là nàng tại thời khắc sinh tử lĩnh n ộ nói tuyệt tình nói tâm tử thì đ ạ sinh sư minh Rút kiếm hàn phong khuôn mặt bà mẹo theo chữ vật giới bên trong tế ra một thanh trực kiếm toàn thân linh lực bảo dũng hóa thần hậu kỳ tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra đã ngươi không nhiệm tình xưa vậy cũng đừng trách sư minh thủ đoạn đó các ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay và anh hai người trong nháy mắt đụng vào nhau kinh k h ủ n g linh lực ba động lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên c u ồ n g bá phủ b ă n g k ố k rung động cái kia bạn năm không thay đổi cự đại b ă n g xuyên tại hai người giao phong bên trong nước ra từng đạo từng đạo khẽ hở thật lớn vô số b ă n g truy như như mưa to rơi xuống đập xuống đất phát gia đình thai nhức ó t quanh mình hàn phong càng đánh càng k i n h hãi thô v â n tựa như là biến thành người khác k i ế m pháp của nàng không lại giống như t i ể u trước đây linh động phiêu g ậ t mà chính là biến đến cực kỳ đơn giản trực tiếp thậm chí thảm liệt đó là chỉ công không thủ sát nhân kiếm mỗi một kiếm đều thẳng chạy yếu hại hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự làm hàn phong trường kiếm vạch phá cánh tay của nàng lúc nàng liền mày cũng không nhăn một chút trở tay cũng là một kiếm tức mất hàn phong một miếng thịt nàng là chết qua một lần người nàng không sợ đau cũng không sợ chết nhưng hàn phong sợ loại này không muốn mạng đấu pháp để hàn phong bó tay bó chân một thân thực lực không phát huy ra b ả y t h à n h bị dết đến liên tục bại lui trên thân rất nhanh liền nhiều hơn mười đạo vết thương sâu tới xương tên yên hàn phong tóc hai bù xù máu me khắp người chật vật không chịu nổi chống đỡ lấy cái kiện h ư quần phong bạo vũ kiếm băng ẩm hầm lại là một lần va chạm q u c ế liệt tô v â n một kiếm chém ra to lớn b ă n g kiếm ký màu xanh lam hoành quán t r chở không trực tiếp đem hàn phong sau lưng một t ò a một trăm triệu b ă n g phong chặn ngang chặn đức đức gây b ă n g phong hầm v a n g sụp đổ kích thích đầy trời tuyết trần thanh thế to lớn chấn động phương v i ê n trăm giảm loại này đ ộ n g tính tại yên tính b ă n g hà cốc nội địa quả thực tự a như là tại trong đêm khuya g õ t r ố n g trận chương một trăm chín mươi mốt bằng hà cốc muốn nhạt nhạnh chỗ tốt chương một trăm chín mươi mốt bằng hà cốc muốn n h ặ n nhạnh chỗ tốt lúc này bằng hà cốc chỗ sâu một toà to lớn đông tuyết đại điện bên trong mấy tên thân m khi tức thâm bất khả chắc lão giả chính ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên đại điện một trận rất nhỏ lắc lư cầm đầu một lão giả đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trong đôi mắt phảng phất có bao tuyết tại tàn phá bờ bãi thật to gan dám chui vào ta băng hà cốc nội điện là ai lão giả vươn người đứng dậy thân thức giống như thủy t r i ề u trải dọc ra trong nháy mắt khóa chặt chỗ kia ngay tại sụp đổ bằng xuyên chỗ n ư ớ c cảm nhận được cái kia cố không kiêng nể gì cả tràn ngập tĩnh mịch cùng oán hận kế bí lão giả sắc mặt trầm xuống hóa thần cảnh tiểu bối không biết sống chết hắn bước ra một bước thân hình trong nháy mắt biến mất trong đại điện. còn lại mấy tên trưởng lao lít nhau trong mắt đều là lóe qua vẻ tức giận theo sát phía sau băng hạ cốc chính là hoang châu đỉnh tiêm thế lực một t r o n g cốc chủ càng là hợp thể cảnh đỉnh phong đại năng bao nhiêu năm rồi theo không có người dám trong cốc như thế làm càn hôm nay quy củ này bị người phá ẩm ẩm to lớn băng nham đập xuống giữa đầu lại tại một đạo trắng bệnh kiếm khí bên trong hóa thành một bịt h à n phong chật vật tại vụ băng bên trong lan lộn nguyên bản chỉnh tề đạo vào giờ phút này thành bại treo ở trên người giống cái t ấ t cái hắn vai phải vết thương sâu đủ thấy xương đó là mới vừa rồi bị tô vân một kiếm đầy ra máu tơi ư còn chưa kịp ngưng kết liền bị t r u n g quanh cực hàn đông lạnh thành màu đỏ vũ băng thô vân n g ư ơ i thật không muốn sống sao h à n phong một bên ho ra máu một bên gào rú thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi h à n đối diện nữ tử căn bản không giống như là tại đấu pháp nào có người đánh nhau không hộ yếu hại v ừ a m ớ i một chiêu kia hắn rõ ràng đã tê ra phi kiếm đâm về nàng đan điển người bình thường đều sẽ trở về thủ có thể tô vân đâu nàng vậy mà nâng cao thân thể hướng phía trước đụng liều mạng đan điển bị thương mạo hiểm cũng muốn tại trên cổ hắn lưu lại một đạo lỗ hổng muốn không phải trên cổ hắn treo một cái chết thay ngọ vừa mới đầu liền đã dọn nhà tô vân không nói gì nàng chỉ là dẫn theo chuôi này băng kiếm từng bước một theo đẩy trời băng bụi bên trong đi tới màu xanh nhạt váy đã bị máu nhuộm thành đỏ sậm không biết là hàn p h o n g vẫn là chính nàng nàng lúc này tựa như một bộ không có cảm giác đau khôi lỗi sống tô vân thanh n â m khẳng h à n theo ngươi thanh trụy thủ đưa vào ta trái tim một khắc kia trở đi ta thì không nghĩ tới sống nàng đưa tay mũi kiếm chỉ hàn phong m i tâm ta chỉ muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục lời còn chưa dứt tô vân thân hình lần nữa nổi lên không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kiếm c h i ề u cũng là nhanh cũng là hung ác thiên địa ở giữa hàn khí tượng hồ cũng nghe theo nàng hiệu lệnh theo kiếm phong chỉ, hóa thành vô số đạo thê lương b ă n g truy phô thiên cái địa hướng về hàn phong quấn dết tới hàn phong tê cả ra đầu trong tay trường kiếm điên quần v u ơ n g bảy nỗ lực xây dựng mạng lưới phòng ngự phong bà tử quả thực là phong bà tử hắn tâm lý cái k i ê n hối hận a sớm biết nữ nhân này, phục sinh sau lại biến thành loại này không phải người không phải quỷ quái vật đương thời liền nên tạc cỗ thi thể kia phía trên nhiều bổ mấy cái đao đem nàng chặt thành thịt nát mới đúng ngay tại hàn phong sắc chống đỡ không nổi chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy thời điểm ông một c ố minh mông vô biên huy áp không có dấu hiệu nào từ trên trời r à á n xuống cỗ uy áp này mạnh trong n g á y mắt đem phương v i ê n mời giảm gió tuyết toàn bộ dừng lại giữa không trung nguyên bản cùng bạo tàn phá bừa bãi linh lực l o ạ t lưu giống như là bị một cái bàn tay vô hình cứ thế mà ấn trở về mặt đất tô vân chém ra đầy trời băng truy tại khoảng cách hàn phong không đến ba thước địa phương từng khúc nứt toát hóa thành một đám màu trắng bột phấn bể xuống hai người đồng thời bị cái này cỗ khủng bố lực lượng ép tới không thể động đậy hàn phong chỉ cảm thấy ở n ự c giống như là đè ép một tòa đại sơn hai đầu gối mềm、đúng. t người, người, người cầm đầu là một tên thân mang trắng như tuyết trường báo láo giả dâu tóc mặt trắng khuôn mặt gầy gò hai con mắt bên trong giường như ẩn chứa vạn cổ không thay đổi hà băng tại phía sau hắn theo bốn tên khí tức đồng dạng thâm bất khả chắc láo giả băng hà cốc cốc chủ hàn thiên tôn giả cùng trong cốc tứ đại trưởng lão nam tôn hợp thể cảnh đại năng loại này đội hình đặt ở hoang châu bất kỳ chỗ nào đều đủ để dẫn phát một tràng địa chấn hàn phong khó khăn ngầm đầu nhìn đến trên trời mấy người trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra mánh liệt cầu sinh r ụ c tiền bối tiền bối cứ u mạng hắn không lo được tôn nghiêm nằm dạp trên mặt đất điên cùng dập đầu vạn bối vô ý mạo phạm quý b ả o điện là bị cái này nữ nhân đ i ê n một đường truy sát đến tận đây nàng là ma t u nàng muốn sát nhân và bảo câu tiền bối chủ trì công đạo hàn thiên tôn giả căn bản không để ý hàn phong gọi hắn đ ạ m mặc ánh mắt đảo qua phía dưới bừa bộ n chiến trường sau cùng rơi vào tấm kia tràn đầy vết máu trên mặt khẽ cho mày người này bên cạnh một tên thân hình thon g ầ y trưởng lão tiến lên một bước cầm trong tay một cái ngọc giản đó là đại đạo viện trước đó lan truyền thiên hạ thiên kiêu danh sách hắn cẩn thận so với một chút trong mắt l ó e lên một tia tinh quang c ố c chủ không sai thon g ầ y trưởng lão chỉ hà phòng trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý muốn người này tên là hà phòng chính là phong ly tông đệ tử chính là cái kia một trăm lẻ hai tên thu hoạch được tiên duyên tư cách t i ê n kiều một trong nghe nói như thế còn lại mấy tên trưởng lao ánh mắt trong nháy m ắ t biến không còn là nhìn con kiến hôi lạnh lùng mà chính là biến thành nhìn chằm chằm con mồi tham lam đại đạo viện viện trưởng lý trưởng phong tàng tuyên cáo thiên hạng cuối cùng một q u a n làm sinh tồn thí luyện phàm đánh giết thiên tiêu người có thể thay vào đó cái này không chỉ có là một cái danh lạch càng là một bước lên trời trực chỉ chân tiên đại đạo cơ duyên ba ngày qua hoang châu các giết đến máu chạy thành sông vô số thế lực vì cái này mười mấy cái danh lạch đánh bể đầu không nghĩ tới lại có một cái cá lọt lưới chính mình va vào bọn hắn băng hạ cốc nội địa cái này kêu cái gì cái này kêu là thiên hàng hoành tài cái kia nữ nhân là ai một tên trưởng lão khác nhìn về phía còn tại gắt gao nhìn chằm chằm hàn phong tô vân trên danh sách không có nàng thon gậy trưởng lão lắc đầu xem ra h ẳ n là một cái muốn săn giết hàn phong chiếm lấy cơ duyên người không biết làm sao cùng đến nơi này mấy tên trưởng lão lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau đã đưa tới cửa nào có vương tha đạo lý nhưng cơ duyên này sao có thể nhường cho một ngoại nhân ha ha có chút ý tứ hàn thiên tôn giả vớt râu cười một tiếng trong mắt hàn ý tán đi hắn lập tức tán đi bị áp bởi vì đại đạo viện có quy củ truy sát giả tu vi không được vượt qua mục tiêu một cái tiểu cảnh giới bọn hắn những lao gia hỏa này nếu là đậu thủ vị kia thần bí khó lường viện trưởng chỉ sợ một giây sau liền sẽ hàn lâm đem toàn bộ băng hà cốc theo địa đồ phía trên x ó a đi thiên phong cổ quốc hạ tràng còn rõ m ồ n một trước mắt nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không thể thao tác cái này hàn phong bất quá hóa thần hậu kỳ hàn thiên tôn giả nhản nhạt mở miệng cái kia nữ nhân cũng là hóa thần hậu kỳ lại có thể đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh xem ra cái này cái gọi là thiên tiêu cũng không gì hơn cái này cốc chủ nói cực phải Hà hà t hàn gầy thiên tôn giả h u n một phất ống tay áo thanh âm chuyển khắp toàn bộ băng hà cốc nội môn để băng thương tới mấy vị trưởng lão nghe vậy thần sát chấn động băng thương đó là băng hà cốc cái này đệ nhất đệ tử kiệt xuất nhất chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào luyện hư cảnh Nguyên bản quan viện qua bởi bế đại vì vì bế quan bỏ qua đại đạo trong u quả y bây này này. ể để n bản, chính là vì hắn lượng thân mà làm. Đến mức hai người、này. Hàn Thiên Tôn giả chỉ chỉ phía dưới. Đem nữ nhân kia giết, đừng để nàng hỏng sự tình. giờ giả giết, cái hội, hai dưới. kia cơ thực mức chỉ chỉ là mà làm. phía t sự vì Đem mắt hắn tô vân cùng hàn phong đã là cái thất gỗ phía trên thịt cá một cái là muốn bị thanh lý cỏ dại một cái là đợi làm thịt dê béo đến mức hai người kia ở giữa có thâm cựu đại hận gì người nào quan tâm Tu tiên thực lực vi tôn, tr giới, vi lợi ích lực uy áp giống như thủy chiều thối lui tô vân thân hình lung lay khoe miệng tràn ra vết máu tại trắng bệnh trên mặt nhìn thấy mà giật mình nàng chỉ là giơ tay lên tùy ý xóa đi máu trên khoe miệng cặp kia t ĩ n h mịch con người nhìn thẳng giữa không trung hàn thiên tôn giả xin khuyên các vị tiền bối m ộ t câu đây là ta cùng hắn tư nhân đoán băng hà cốc tốt nhất vẫn là không nên dính vào tốt lời vừa nói ra không khí dường như ngưng kết đứng tại hàn thiên tôn giả sau lưng một tên mặt đỏ trưởng lão giận tí mặt hợp thể cảnh khí thế ẩm vang bạo phát chấn động đến chung quanh tường băng dì rào rơi xuống làm càn chỉ là một cái hóa thần nữ hoa cũng dám ở ta băng hà cốc phát ngôn bừa bãi đừng nói ngươi là vô danh chỉ bối coi như ngươi là nào đó thánh địa t h á n h nữ đến ta băng hà cốc địa bàn là long đến còn lại là hổ đến nằm l ấ y mặt đỏ trưởng lao đưa tay liền muốn c h â n áp lòng bàn tay lôi q u a n g phun trào s á t cơ lộ ra hắn thấy nữ nhân này quả thực là không biết sống chết sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp bọn hắn ta là ai các ngươi thật rõ ràng sao đối mặt cái kia sắp rơi xuống một trường t ô vẫn k h n g lùi mà tiến tới ngược lại bước về phía trước một bước nàng ngầm đầu trắng bệnh trên mặt lộ ra một vệ nụ cười quỳ dị ta gọi tô vân phong ly tông đệ tử ngay tại ba ngày trước vấn đạo đài phía trên đệ tam quan chiến lược k hảo hạch tô vân chỉ chỉ lúc này một mặt đờ đẫn hàn phòng bình tĩnh nói ta bị vị này hảo sư minh một đao đâm xuyên trái tim tại chỗ thân tử mặt đỏ trưởng lão b à n tay dừng tại giữ không trung hàng thiên tôn giả nguyên bản đạm mạc ánh mắt trong n g á y mắt biến đến s ắ c bén có ý tứ gì tại chỗ thân tử vậy bây giờ đứng ở chỗ này nói chuyện chính là người nào vì sao các ngươi không nghe lầm tô vân tựa hồ xem thấu nghi ngờ của bọn hắn tiếp tục nói ta đã chết qua một lần là đại đạo viện viện trưởng đem ta phục sinh cho nên ta là phụ viện trưởng chi mệnh khiến trước tới giết hắn các ngươi nếu dám đúng tay chính là cùng viện trưởng là địch mà các ngươi lại là phải suy nghĩ kỹ tính m ị c h hàng thiên tôn giả khỏe mắt hung hăng có g ắ c một chút hắn nhìn phía dưới cái kia toàn thân với máu không có sợ hai nữ tử trong lòng kinh nghi bất định phục sinh địch chuyển sinh tử bình thường người lại làm không được đó là chuyển thuyết bên trong chân tiên mới có thể đụng vào cấm kỵ lĩnh vực chẳng lẽ nữ nhân này nói là sự thật cóc chủ mặt đỏ trưởng lão bàn tay yên l ặ n thu về thanh âm có chút phát khô cái này hàng thiên tôn giả hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng chấn động n g h i ê n g đầu nhìn về phía bên cạnh cái tia phụ trách tình báo thon gậy trưởng lão truyền âm nhập mật ngựa khí gấp rút mà nghiêm khắc lập tức đi thăm dò ta muốn biết vấn đạo đài phía trên phát sinh hết thẻ chi tiết đặc biệt là liên quan tới cái này tô vân sinh tử vâng thon gậy trưởng lão không dám thất lễ thân hình thoát một cái hóa thành lưu qua n g hướng hướng tông môn đại điện trong thời gian này không có người nói chuyện cũng không có người đặc thủ mới bị hợp thể cảnh đại năng cứ như vậy dừng tại giữ không chúng đi cũng không được ở lại cũng không xong tô vân thấy thế nếp miệm lên một tia cười lạnh càng là ngồi ở vị trí cao người càng là thiết mệnh càng là sợ chết nàng không tiếp tục để ý trên trời lại năng quay người nhìn về phía sớm đã sủi lơ trên mặt đất hàn phong lúc này hàn phong sắc mặt so cái này vạn năm huyền băng còn màu trắng tô vân căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc dưới chân mặt băng nổ tùng thân hình như mũi tên lần nữa thẳng hướng hàn phong a cứu ta tiền bối cứu ta hàn phong chật vật lăn lộn t r á n h né thê lương tiếng cầu cứu tại băng cốc quên quần nhưng lần này trên trời hàn thiên tôn giả cùng mấy vị trưởng lão tựa như là tượng đất bồ tát thờ ơ lạnh ngạn không nhúc nhích tí nào tại không có biết rõ ràng chân tướng trước đó ai cũng không dám cầm chính mình mệnh cùng tông môn tiền đồ đi đánh bạc đúng lúc này một đạo tiếng xe gió đột nhiên từ đằng xa chuyển đến cốc chủ gọi ta chuyện gì một cố lệnh thấu xương cùng t ự hàn g khí trước tại thanh â m một bước đến ngay sau đó một tên thân mang xanh trăng trang phục thanh niên đạp không mà đến hắn g á n h bắt một cây như rồng trường thương may k i ế m mắt sáng quanh thân tản ra làm người sợ hai hàn ý, dường như hắn cũng là tòa này b ă n g xuyên hóa thân băng hà cốc thủ t ị đại đệ tử băng thương cũng là băng hà cốc cái này đệ nhất có hy vọng nhất trùng kích luyện khư cảnh thiên tiêu nhìn đến băng thương đến hàn tiên tôn giả trong mắt lõe lên một kia phức tạp kế hoạch ban đầu là để băng thương đến thu hoạch hàn phong đầu người chiếm lấy cái kia phần cơ duyên nhưng bây giờ băng thương hàn tiên tôn giả chỉ chỉ phía dưới đang bị tô vân đổi theo chặt hà n p h o n g n g ự a khí có chút chần c h ở người này chính là cái kia một trăm linh hai vị tiên kiều một trong hà n p h o n g giết hắn ngươi liền có thể thay vào đó thu hoạch được đại đạo viện cơ duyên băng thương nghe vậy ánh mắt như điện trong nháy mắt khóa chặt phía dưới chiến trường lúc này hàn phong tóc hai bù sù máu me khắp người một bên tránh né tô vân công kích một bên trong miệng còn phát ra không có chút nào tôn nghiêm tiếng cầu xin tha thứ mà đuổi g i ế t hắn cái kia nữ nhân chiêu thức tàn nhẫn văn g thương nhìn qua mi đầu liền chăm chú nhữ lại cái kia một đôi mắt tinh bên trong không che giấu chút nào toát ra một tia chán ghét cùng k i n h thường cốc chủ văn g thương xoay người đối với hàn thiên tôn giả hơi hơi ô n quyền ngự khí lại c ứ n g rắn ngài gấp triệu ta xuất quan chính là vì để cho ta g i ế t loại này phế vật hàn tiên tôn giả s ữ n g sở đây là thành tiên cơ duyên mặt hàng này cũng xứng gọi thiên tiêu văn thương cười lạnh một tiếng trong tay trường thương một đòn nặng nghề thư không rung động ta băng thương tu chính là vô địch đạo, muốn giết, cũng là giết người mạnh nhất, chứng tối cường nói. loại này sẽ chỉ cầu xin tha thứ đồ bỏ đi, giết hắn, ố h ế ta thương. nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn hàn phong liết một chút, thậm chí ngay cả cái kia cái gọi là tiên duyên đều chẳng muốn nhìn lâu một chút. nghe nói những cái kia hóa thần đỉnh phong t i ê n kiêu, hiện tại chính g i ế t đến máu chạy thành sông. băng thương trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý, quay người liền đi, hóa thành một đạo l a m quang phóng lên tận trời. ta đi chiếu cố bọn hắn. thanh âm quanh quần tại bang cốc trên không, thật lâu không rời. mấy vị trưởng la hàn thiên tôn giả cũng là một mặt xấu hổ nhưng trong mắt chỗ sâu lại lóe qua một tia vui mừng đây mới là băng hà cốc đệ tử cái kia có ngạo cốt đúng lúc này tên kia phụ trách tình báo thon gậy trưởng lão đi mà quay lại hắn sát mặt tái n h ậ n cầm trong tay một cái ngọc giản tay đều tại run nhẹ nhẹ cốc chủ cha cha được thon gậy trưởng lão v ọ t tới hàn thiên tôn giả bên người thanh âm đều tại lơ mơ vấn đạo đài phía trên cái kia tô vân Sắp thực chết mấy trăm b ạ n tu sĩ tận mắt nhìn thấy trái tim bị đâm xuyên nguyên anh tiêu tán bị chết t ấ u t ấ u nghe được lời nói này hàn thiên tôn giả chỉ cảm thấy một cố khí lạnh theo b à n chân bay thẳng đỉnh đầu Thật. lại là thật lịch chuyển thời không khởi tử hồi sinh loại này thủ đoạn sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ may mắn may mắn mới vừa rồi không có đậu thủ hàn thiên tôn giả lau một cái trên chắn cũng không tồn tại mồ hôi lạnh lại nhìn về phía phía dưới cái kia điên c u ầ n huy kiếm nữ từ lúc ánh mắt bên trong đã mang tới một tia thật sâu kiếm kỵ thế này sao lại là hóa thần kỳ tiểu bối đây rõ ràng là vị kia vô thượng tồn tại người phát ngôn chuyển lệnh xuống hàn thiên tôn giả hít sâu một hơi thanh em biến đến vô cùng lạnh lùng triệt để tuyên án hàn phong tử hình phong tỏa băng cốc bất kỳ người nào không được đúng tay chúng ta thì đứng ở chỗ này nhìn lấy nhìn lấy nàng đem cái kia hàn p h o n g tươi sống dóc xương l ó c thịt t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba một khối b á n h quế đổi lấy xuyên tim gai độc t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba một khối b á n h quế đổi lấy xuyên tim gai độc vụ băng của mũ huyết như b ả y mực thô vân trong tay băng kiếm sớm đã vỡ nát ba lần mỗi một lần vỡ nát nàng liền một lần nữa ngưng tụ một thanh thậm chí mặc kệ bàn tay bị cực hàn đông lạnh đến v à bừng cũng không quản miệng hổ đánh rách tả tơi chạy ra huyết nàng tựa như không biết mệnh mọi lệ ủ chiêu chiêu h ó a mệnh hắn phong tại lui hắn tóc hai bù xù nguyên bản cái kia thân phiêu giật cầm b ả o giờ phút này thành treo ở trên người nát vải cánh tay trái mềm luôn luôn xuống đó là mới vừa rồi bị tô vân một kiếm vô gậy sưng cốt h à n phong miệng lớn t h ở dốc phổi giống như là có hỏa tại thiêu mỗi một lần hô hấp đều mang mùi màu tươi hắn không ngăn được cũng không phải là tu vi không đủ hắn là hóa thần hậu kỳ tô vân cũng thế nhưng hắn sợ chết tô vân không sợ ngang tàng sợ lỗ mãng lỗ mang sợ liều mạng suy lại là một tiếng văng nhỏ hắn phong kêu thẳng một tiếng lảo đảo lui lại bắp đùi của hắn bị một đạo tảng băng xuyên qua đ í n h t ạ i cứng rắn đất đông cứng phía trên không đợi hắn rút ra tô vân đã gần người mà lên trong tay trôi này tàn khuyết băng kiếm thẳng tắp đâm về cổ họng của hắn nhanh quá nhanh không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kiếm biết chỉ có thuần túy đến cực hạn sát ý hàn phong đồng tử đột nhiên co lại tử vong âm ảnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân giờ k h ắ c này hắn không lo được trên đùi kịch liệt đau nhức đột nhiên cắn chót lưỡi một ngụm tinh huyết phun ra hóa thành huyết t u ẫ n cản trước người ẩm huyết t u ẫ n nổ tung tô vân bị chấn lùi lại mấy bước k h e miệm tràn ra một luồng máu đen. đó là nội tạng bị hao tổn dấu hiệu nhưng nàng liền xoa đều không xoa đặt chân xuống lần nữa v ọ t lên nàng lúc này trong mắt trừ hàn phong cổ họng không có vật gì khác nữa hàn phong tuyệt vọng hắn mở đầu nhìn liếc một chút giữa không trung hàn tiên h tôn giả cùng mấy vị trưởng lão vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt giống như là xem kịch một dạng nhìn lấy hắn tại bên bờ sinh tử giấy ruộng ánh mắt yêu lạnh lùng đến làm lòng người r ấ t lạnh hắn biết không có người sẽ cứu hắn phải chết sao không ta không thể chết ta là muốn thành tiên người hàn phong nhìn lấy tấm kia càng ngày càng gần vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt trong đầu linh q u a n g lóe lên đột nhiên hô to lên tiếng vân nhi ngươi còn nhớ rõ ngươi thích nhất bánh quế sao tê một tiếng này thế lương lại mang theo vài phần run dậy đang muốn huy kiếm chém xuống tô vân thân hình đ ố n g nhiên chỉ trệ c h ô i này sắc bén băng kiếm miễn cưỡng d ừ n g ở hàn phong mi tâm ba t ấ c đầu chỗ bén nhọn kiếm khí cắt vỡ hắn làn da máu tươi theo sống n u i chảy xuống chảy đến trong miệng mặn chát chát vô cùng hàn phong đánh bạc đúng rồi hắn nhìn lấy tô vân cặp kê nguyên bản tĩnh mịch trong con ngươi lóe lên một tia cực kỳ sòng chấn động bé nhỏ đó là thuộc về người tâm tình dù là chỉ có một cái trước mắt dù là yếu ớt giống như nến tàn trong gió nhưng nó xác thực tồn tại hàn phong trong lòng cũng hỉ trên mặt lại bày làm ra một bộ đau thấu tim gan bộ dáng hắn không lo được mặt mũi tràn đầy vết máu nước mắt nói đến là đến theo gương mặt lăn xuống vân nhi ngươi còn nhớ rõ sao hàn phong thanh â m nhẹn nào thậm chí mang theo một tia khẩn cầu hắn c o g i á m đ ộ n chỉ có thể dùng cặp kia tràn ngập thâm tình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô vân khi còn bé ngươi vừa mới tiến tông môn bởi vì nhớ nhà mỗi ngày khóc nhẹ sư phụ phạt ngươi đích ố c ngươi nói đến kẽ xịu ở hậu sơn là ta nửa đêm bụng trộm tiến vào nhà bếp cho ngươi trộm nửa khối bánh quế đêm hôm đó ánh trăng rất lớn ngươi một bên ăn một bên khóc đem nước mũi đều cọ tại tay áo của ta phía trên tô vân tay tại dốc hết ra c h ô i này vững như bàn thạch băng kiếm giờ phút này lại theo tay của nàng tại run nhẹ nhẹ những cái kia phủ đùi ký ức giống như là vỡ đê hồng thủy không g i ả n g đạo lý vọt vào nàng sớm đã băng l ê n h trái tim đêm ấy khối kia hơi khô cứng răn bánh quế còn có cái kia thiếu niên bản tay ấm áp từng là nàng ú ám tu hành t u ế nguyện bên trong duy nhất băng ngươi đã nói hàn phong thấy thế hoàn toàn yên tâm ngựa khí càng phát ra nhu h ò a thậm chí mang tới một tia mê hoặc vị đạo ngươi nói ta là ngươi ở trên đời này thân nhân duy nhất ngươi nói chờ chúng ta tu thành đại đạo ngay tại phong ly tông hậu sơn đủ loại quế hoa thụ về sau rốt cuộc không cần ăn trộm vân nhi sư minh sai sư minh thật chỉ là nhất thời n g đồ h à n phong một bên nói một bên cực kỳ chậm rãi u ô n g tay nỗ lực đi đụng v à o tô vân cái kia cầm kiếm tay hắn động tác rất nhẹ giống như là tại trấn an một cái bị hoảng sợ tiểu thú khi đó loại tình hôn đó vị kia tiền bối làm cho thật chặt ta chỉ là quá muốn tiếp tục sống ta không nghĩ tới lại biến thành rằng này ta biết ngươi hơn ta, ta cũng hận chính ta. ngươi giết ta đi. hàn phong nhắm mắt lại, một bộ n ề m cổ thụ lục bộ dáng, hai hàng thanh lệ trở xuống. tử trong tay ngươi, dù sao cũng so tử tại trong tay người khác tốt. có thể chết trong tay ngươi, sư minh. cam tâm tình nguyện. gió t u y ế t vẫn tạ i t ổ i toàn bộ băng cốc lâm vào một loại quỷ dị t i n h mịch. giữa không trung, hàn thiên tôn giả n h ị nhữ mày. bên cạnh một vị trưởng lão nhịn không được truyền ông nói, tiểu tử này, sắp chết đến nơi còn tại hoa ngôn xảo ngữ, thật là một cái không có xương cốt một mềm. hàn thiên tôn giả không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm tô â n hắn đang nhìn nhìn cái này theo địa ngục bỏ trở về nữ nhân đến cùng còn có hay không tâm tô vân nhìn trước mắt cái này nhắm mắt chờ chết nam nhân gương mặt này nàng xem mấy chục năm theo ngây ngô thiếu niên cho tới bây giờ phong ly tông tông chủ nàng yêu kính qua ỉ lại qua cho dù hắn trước đó còn tại tìm kiếm nghị cách giết nàng cho dù hắn trước đó tự tay thanh thủy thủ đưa vào trái tim của nàng nhưng làm hắn nói lên khối kêu bánh quế thời điểm tô vân trái tim vẫn là không thể ức chế có rút đau l ớ n một chút đó là nàng cả đời này sạch sẽ nhất ấm áp nhất hồi ức sư minh tô vân khàn khàn mở miệng thanh âm giống như là hai khối thô giáp giấy giáp tại ma sát trong mắt nàng hồng mang chậm rãi rút đi thay vào đó là một loại khó nói lên l ờ i bi thương cùng mê mang cầm kiếm tay chậm rãi thong xuống một tấc ngay tại lúc này nguyên bản nhắm mắt chờ chết mặt mũi tràn đầy hối hận hàn p h o n g đông nhiên mở mắt cái kia hai mắt bên trong đâu còn có nửa điểm ôn n ư u cùng hối hận chỉ có vô tận dữ t ậ n cùng cuồng hỉ đi chết đi tiện nhân hàn phong xoay tay phải lại ống tay á o bên trong trượt ra một cái sớm đã đội lên lòng bàn tay thấu c ấ đinh cái này viên cây đinh bản thân đu lam hiển nhiên ngâm bị là hắn áp đ á y hòm vào bệnh á n g khí khoảng cách gần như thế như thế h ả o cơ hội thần tiên khó cứu、Phúc. một tiếng văng trầm thấu cốt đinh không trở ngại chút nào xuyên thấu tô vân hộ thể linh khí h u n g h ă n g đinh vào trong lòng nàng kịch độc trong nháy mắt bạo phát tô v â n nguyên bản thì trắng m ệ t mặt trong khoảnh khắc nổi lên một t ầ n g màu cho tàn h ắ c khí giữa không trung mặt đỏ trưởng lão thân hình chấn động cơ hồ là vô ý thức liền muốn lao xuống dừng tay hàn thiên tôn giả đưa tay ngăn lại mặt đỏ trưởng lão sửng sốt quay đầu nhìn về phía các chủ trong mắt tràn đầy không hiệu các chủ nữ nhân k i a là viện trưởng phái người tới nếu là t ử tại ta b ă n g hà q u ố c địa bản t ử tại hàn phong trong tay không phải t ử tại trong tay chúng ta hàn thiên tôn giả mặt không biểu tình ánh mắt gắt gao khóa chặt phía dưới chiến trường thế nhưng là không có thế nhưng là hàn thiên tôn giả ngắt lời hắn đây là bọn h ắ n đ ơ n đoán chúng ta không lẫn bảo nói đúng không lẫn bảo nhưng hắn cặp kia thương láo trong con người lại lóe qua một tia thật sâu k i ê n kỵ viện trưởng đã phái nữ nhân này tới nên có chỗ dự kiến hoặc là nói cái này căn bản là một trận thí luyện hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mấy vị trưởng lão c h u y ề n âm n ó i đều cho ta nhìn kỹ người nào cũng không cho động nữ nhân này nếu là thật sự chết rồi đó là nàng tài nghệ không bằng người nếu là không chết hàn thiên tôn giả không nói tiếp nhưng mấy vị trưởng lao đều hiểu nếu là không chết vậy đã nói rõ viện trưởng sớm có hậu thủ bọn hắn những người ngoài này vẫn là thành thành thật thật làm khán giả tốt t r ư ơ n g một trăm chín mươi b ố cùng một chỗ xuống địa ngục t r ư ơ n g một trăm chín mươi b ố cùng một chỗ xuống địa ngục ha ha ha ha hàn phong cười như điên c ư ờ i đến nước mắt đều đi ra hắn dùng cả tay chân hướng sau leo đi muốn kéo dài khoảng cách khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn bận b ẹ o khoái ý ngu xuẩn thật là một cái ngu xuẩn vài câu lời hữu ích thì có thể để ngươi mềm lòng ngươi loại này yêu đương não đáng lợi chết trong tay ta hai lần cái gì c ầ u thí thanh mai trúc mã cái gì b á n h quế lao tử đó là lửa gạt ngươi chỉ có còn sống mới là thật thành tiên mới là thật hàn phong điên c u ầ n mà gào thét lấy tựa hồ tại phát tiết vừa mới hoảng sợ t h ắ n g cuối cùng vẫn là ta thắng cái này nữ nhân đ i ê n tuy nhiên phục sinh nhưng nao tử vẫn l ạ như trước kia một dạng không dùng được chỉ cần giết nàng ta liền có thể sống qua một tháng này ta liền có thể đạt được đại đạo viện ban thường ta liền có thể hàn phong nụ cười đột nhiên cứng ở trên mặt bởi vì hắn phát hiện chúng hắn thấu cốt đinh tô vân cũng không có n g ã xuống tô vân túi đầu nhìn thoáng qua ở ngực đ ộ c đinh màu đen độc h ế t theo vết thương chảy ra nhuộm đen món kia sớm đã nhìn không ra màu s ắ c ấ y nàng không có nhổ gai trong mắt cũng không có lộ ra vẻ mặt thương khổ nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem c ư ờ i như đ i ê n hàn phong ánh mắt bình tĩnh giống như là một đầm nước đọng loại kia bình tĩnh để hàn phong tiếng cởi im mặt mà rừng giống như là bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ sư muội hàn phong hoảng sợ m ngươi làm sao sư minh tô v â n bước chân từng bước một đi hướng hàn phong bước tiến của nàng rất bước vàng mỗi một bước rơi xuống đều tại trên mặt bằng giấm ra một cái dấu chân máu khi thật vừa mới ta cũng đang suy nghĩ nếu như ngươi thật có một chút hối hận dù là chỉ có một chút ta có lẽ thật sẽ bỏ qua ngươi tô v â n đi tới hàn phong trước mặt hàn phong đã sợ choáng váng hắn muốn chạy nhưng vừa mới một k í c h tiên hao hết hắn sau cùng một chút sức lực giờ phút này hai chân mềm đến giống mị sợi căn bản đứng không dạy nổi、Khắc. vân nhi ta sai rồi lần này là thật hàn phong nước mắt chảy ngang lần nữa nỗ lực cầu xin tha thứ nhưng lần này tô vân không có cho hắn cơ hội đáng tiếc ngươi không có tô vân đưa tay chỗi này rủ xuống băng kiếm lần nữa giơ lên sư minh khối kêu bành quế thật rất t ố t an tô vân khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi nụ cười kia bên trong có giải thoát cũng có được quyết tuyệt cho nên ta đến giúp ngươi tiếng nói vừa ra kiếm q u a n g một lõe phốc phốc băng kiếm theo hàn phong đỉnh đầu thẳng tắp đâm vào quán xuyên toàn bộ đầu đem hắn thần hồn tính cả cái kêu bẩn t h i u suy nghĩ cùng nhau đóng đinh tại thể xác bên trong hàn phong biểu l ộ ngưng kết tại sau cùng hoảng sợ phía trên hai mắt trở lên chết không nhắm mắt cùng lúc đó tô vân trên thân khí tức cũng bắt đầu cấp tốc suy b ạ i nàng vốn là dựa vào một miệng bán khí chống đỡ đến bây giờ bây giờ đại thù đ ế n báo chiếc kia bán khí tản trèo chống nàng hành động lực lượng cũng đã đến cuối cùng b ị n h tô vân quỳ dạp xuống hàn phong bên cạnh thi thể tầm mắt của nàng bắt đầu mơ hồ t r u n g quanh gió tuyết âm thanh dần dần đi xa nàng phí sức v ớ n tay muốn đi kiểm tra hàn phong mặt tựa như khi còn vẽ như thế có thể bàn tay đến một nửa lại dừng lại quá bẩn hiện tại sư minh quá bẩn tô vân tay vô lực rủ xuống tại trên mặt băng thân thể chậm dại hướng về phía trước nghiêng nổ cuối cùng đ ầ u của nàng tựa vào hàn phong trên bờ bay t h í như là một đôi ôm nhau ngủ người yêu tại cái này v ạ n năm không thay đổi băng hà cốc cơ sở tại cái này bay múa đầy trời trong gió tuyết vĩnh viễn đã ngủ say giữa không trung mấy vị băng hà cốc trưởng lão nhìn lấy cái này một màn thật lâu không nói gì thật lâu vị kia mặt đỏ trưởng lão mới chật c h ậ i có chút mất hết cả hứng nói cái này thì xong rồi thực sự là hai thằng u vì điểm ấy nhi nữ tình trường đem thành tiên cơ duyên đều góp đi vào hàn thiên tôn giả thì là thật sâu nhìn thoáng qua phía dưới cái k i a hai cố quấn quít lấy nhau thi thể trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp tình một chữ này nhất là giết người hắn lắc đầu phất ống tay h áo một cái đi thôi mấy cái đạo lưu quang đạch phá bầu trời biến mất tại gió tuyết chỗ sâu chỉ để lại cái k i a hai bộ thi thể dần dần bị tuyết lớn bao trùm sau cùng hóa thành một tòa cũng không đáng chú ý băng mộ phần bạch ngọc trước cung điện màn sáng phía trên hình ảnh dừng lại tại cái tia tòa băng mộ phần phía trên lý trường phong t ự a ở vương t ọ a phía trên trong tay nắm bắt một viên trong suốt sáng long lanh tử ngọc bồ đào thần sắc cũng không có cái gì ba động chết rồi lao ngô đứng ở một bên hơi hơi k h n g người nhìn lấy hình ảnh k i a bên trong thê lương cảnh tượng nhịn không được thở dài cái này nữ hoa cũng là c ư ờ n g l i ệ tử t rõ ràng đã phục sinh nếu là cực kỳ tu dưỡng chưa hẳn không thể trọng tục tiên đồ đó là lựa chọn của nàng lý trường phong tiện tay đem quả nho ném vào trong m i ệ n g n g a y hai lần thanh âm bình thản ta cho nàng báo thù cơ hội nàng bỏ ra sinh mệnh đại giới đây là một trận công bình giao dịch đối với tô vân hắn chưa nói tới cái gì t i ế t hận tô vân tâm đã s ớ m chết cưỡng ép còn sống cũng là cái xác không h ồ n bây giờ lôi kéo người thương cùng lên đường đối với nàng mà nói có lẽ là kết cục tốt nhất hoang châu nam cảnh hát thủy đại trạch nơi này là hoang châu nổi danh h u n g đ ị a trung niên khí độc tràn ngập v ũ bùn khắp nơi trên đất tầm thường tu sĩ nếu là hút vào một miệng khí độc nhẹ thì linh lực ngưỡng trệ nặng thì huyễn tượng tùng sinh ngã vào đầm lầy hóa thành khô cốt từ viện trường thối viện trường để cô mãi mãi một cái luyện đan tới tham gia loại này đại đảo sát có lầm hay không một gốc chết héo gỗ lớn về sau liệu y không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở trên trạc ấy trong tay nắm lấy một thanh không biết tên đ a n dược hướng trong những nhát một bên nhai một vừa hùng hùng hồ hồ nàng hiện tại bộ dáng có chút chật vật cái kia thân nguyên bản tượng trưng cho đan hà cốc thủ tịch đệ tử thân phận lưu vân cầm bảo giờ phút này dính đầy bùn đen cùng thảo dịch v á y bị đùi gai treo thành răng cơ hình tấm kia này g bình thường được bảo dưỡng nghi khuôn mặt nhỏ cũng l a u giống như chỉ phí mèo chỉ có cặp mắt kia tại mờ tối khí độc bên trong quay tròn lo ạ n chuyển lộ ra cỗ thông minh kình không khủng liệu ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý l i ê u ý ý nghĩa nghiêng thai nghe n g ó n g tiếng gió biến sắc nơi xa c à n h c u đức gây g i ò n vàng cùng áo bảo phá không phần phật âm thanh đang nhanh chóng tới gần ở bên kia cái tia nương môn linh lực hao hết chạy không xa h t h t đan hạ cốc thủ ta nghe nói trên thân tất cả đều là cực phẩm đan dược bắt lấy nàng huynh đệ chúng ta mấy cái nửa đời sau đều không cần buồn thu c ạ n h tùy ý tiếng cười xuyên thấu khí độc chuyển đến mang theo không che giấu chút nào tham làm cùng sát ý liệu ý ý ý l i ế n mắt theo chữ vật giới bên trong móc ra ba bình ngọc lại lấy ra mấy cái đen xì biến cầu nhét vào ống tay n o muốn cấp cô nãi n c ũ nàng g không sợ vỡ nát các người răng h nát sợ vỡ các m à n không có tiếp tục trốn làm một tên luyện đan sư nàng rất rõ ràng chính mình ế t q u y ế t luận tốc độ nàng không chạy nổi những cái kia truyền tu thân pháp vong mệnh đồ luận l i ề u mạng nàng điểm này mèo ba chân pháp thuật cũng chính là cái trò mèo tại mảnh này đầm lầy bên trong chạy ba ngày nàng đã sớm thăm dò hoàn cảnh nơi này đã chạy không thoát vậy liền v ậ y ông đập lương ông năm đạo bóng người xé rách khí độc rơi vào khu một chung quanh hiện lên hình quạt đem liều ý ý để vây quanh cầm đầu là cái đầu chọc đại hán trần trụi trên thân xăm lên một đầu qua vai hắt lòng trong tay dẫn theo một thanh quỷ đầu đại đao trên lưới đao còn mang theo chưa khô vết máu nguyên anh trung kỳ còn lại bốn người cũng đều là nguyên anh sơ kỳ cao thủ loại này phối trí san giết một cái không sở trường chiến đấu luyện đan sư quả thực là g i ế t gà dùng đao mổ trâu chạy a đầu chọc đại hán liếm môi một cái ánh mắt không chút yên kỵ tại liều y y i trên thân lướt nhìn làm sao không chạy không phải mới vừa rất có thể trôi sao liều y y y phủi tay phía trên bụi đất chậm dại đứng người lên mệt mỏi không chạy nàng núi một bộ nhận mệnh bộ dáng các vị đại ca đổi u ta ba ngày ba đêm không phải liền là đồ tại sao ta là luyện đan sư chỉ muốn các ngươi không giết ta đang lược linh thạch đều dễ thương lượng nói nàng từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo t ử kim đan b ì n h tại trong tay lung lay trong này là ba viên phá cảnh đan trên thị trường vạn kim k h ó cầu chỉ muốn các ngươi thả ta đi cái này về các ngươi đâu chọc đại h á n ánh mắt sáng lên phá cảnh đan đây chính là có thể gia tăng đội phá hóa thần kỳ tỷ lệ b ả bối tốt ta đại ca đừng nghe nàng nói nhảm bên cạnh một cái xấu hầu giống như tu sĩ thâm trầm nói giết nàng đổ vật như cũng là chúng ta mà lại đại đạo việt nói giết thiên tiêu còn có thể thay vào đó cơ duyên này có thể so sánh mấy khỏa phá cảnh đan giá trị nhiều tiền đầu c h ọ c đại hắn một bàn tay đập tại xấu hầu chết n ó máng lão tử không biết sao muốn ngươi lắm miệng hắn quay đầu nhìn lấy liều y ỉa y ỉa trên mặt lộ ra giữ tật cười thiểu nha đầu ngươi rất thất thời đem đan d ư ợ c ném qua đến lão tử cho ngươi t h ố n g t h á i liều y ỉa thở dài cái kia chính là không có nói rồi nàng cổ tay rung lên cái kia tử kim đan bình cũng không có ném về đầu trọc mà chính là đ ỗ n g nhiên đánh tới hướng vũng bùn dưới chân ba đan bình vỡ vụn không có đan hương chỉ có một cố gây mũi ngai ngái vị trong nháy mắt nổ tung không tốt có độc đầu trọc đại hán biến sắc phản ứng cực nhanh trong nháy mắt ngừng thở hộ thể linh q u a n g tăng gọn đã chậm l i ê u ý thì ý ý ý bịt lại m i ệ n g mũi thân hình hướng về sau lùi lại thanh âm thanh thúy người nào nói cho các ngươi biết luyện đan sư sẽ chỉ luyện cứu người đan t ngực t ngực nguyên bản bình tĩnh hát thủy vũng bùn đột nhiên sôi trào lên cái kia c ấ ngai ngái vị cũng không phải là nhằm vào tu sĩ mà chính là dẫn thú hương mà lại là trải qua ý ý cải tiến ra cường phiên bản đặc biệt nhằm vào đầm lầy động vật cực nhạc dẫn thú hương t giống khiến người r a đầu t dại tiếng gào thét theo bốn phương tám hướng v ă n g lên đúng n h á o nổ tung mấy chục đầu cỡ thùng nước hắc lân độc mãng phá đất mà lên mở ra miệng to như chậu máu điên cùng nhào về phía giữa sân tản ra hương vị năm người không chỉ có là độc mãng còn có năm đấm lớn nhỏ hủ cốt độc phòng mọc ra mặt người q u ỷ diện chi chu phương viên mười dặm động vật tại thời khắc này toàn bộ bạo động đáng chết này nương n ô n âm chúng ta Đầu chọc đại ầ chọc hán nổi giận g một lên m tiếng trong tay một trượng một ra đao đạo nào mang, lên mãng đam quỷ đầu đầu đem bổ mới độc dài c hét m h h hai、đoạn. Nhưng không chuyện à làm n đoạn. căn bản không làm nên đó Độc gì. v ậ thảm n i tiếng ề u lắm, lít nha, lít đu, đu, đu, à, một hét t nha nhí, đùn đùn đến. h kéo văng lên cái k i a xấu hầu tu sĩ bị một cái quỷ diện chi chu phun ra tơ nhạy quật lấy trong nháy mắt lôi vào vũng b ù n c h ỗ sâu chỉ lưu lại một c h u ô i ủng hộ cục khí phao cùng phiếm hồng nước bùn lao tam mấy người còn lại muốn rách cả mí mắt ta muốn giết người đầu chọc đại hán đỏ mắt không quan tâm phóng tới liều y đi quanh người hắn linh lực thiếu đốt cứ thế mà tại thú chiều bên trong rết ra một đường máu chỉ cần rết cái này điều khiển giả hết thể liền có thể kết thúc mười t r ư ợ n g năm t r ư ợ n g ba t r ư ợ n g đầu chọc đại hán đã có thể thấy rõ l i ê u y thủy thì trên mặt nhỏ x í u lông tơ còn có nàng khoe miệng một màn kia quỷ dị độ cong đại ca cẩn thận dưới chân l i ê u y thủy thì hảo tâm nhắc nhở một câu đầu chọc đại hán s ứ n g sở một giây sau vê anh dưới chân hắn mặt đất không có dấu hiệu nào nổ tung cũng không phải là linh lực nổ tung mà chính là một đoàn đủ mọi màu sắp bụi trong nháy mắt đem hắn trường h p khu khu cụ đây là cái gì quỷ đông tây đầu chọc đại hán hút vào một miệng lớn nụi cũng không có cảm thấy chúng độc kịch liệt đau nhức ngược lại cảm thấy toàn thân khô nóng ngứa lạ khó nhịn loại kia ngứa là theo trong xương chui ra ngoài giống như là có ngàn vạn cái con kiến tại gặm ăn hắn cốt thủy Á a a ngứa ngứa quá a đầu chọc đại hán v ứ c bỏ đ ạ i đau hai tay điên cuồng ở trên người cào móng tay bắt rách ra ra bắt nát với nụng thậm chí lộ ra b ạ c h cốt t âm ù nhưng hắn lại cảm giác không thấy đau chỉ có loại kia lệnh hắn nổi điên ngứa đây là ta không cần thận luyện hỏng thoát thai hoán cốt đan liệu ý ý khi a đứng tại trên ngọn t â y từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy lăn lộn trên mặt đất đầu t r ọ c đại hán ngựa khí có chút tiếp b ố i vốn là muốn giúp người thối luyện thân thể kết quả hỏa hầu không có nắm giữ tốt tác dụng phụ hơi lớn điểm không chỉ có sẽ cho người ra thị thối giữa sẽ còn phóng đại cảm giác đau thần kinh gấp trăm lần đồng thời nương theo cực h ạ n g ngứa ta cho nó lấy tên gọi cực nhạc tiêu giao tán lúc này còn lại ba cái tu sĩ đã bị độc v ậ t đại quân bao phủ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp rất nhanh liền trở nên yên ắng chỉ có cái kia cái nguyên anh trung kỳ đầu t r ọ n đại hán còn tại trên mặt đất điên của ngánh lăn đem chính mình tạo thành một cái h u y ế t hồ lô hắn nhìn lấy l i ề u y ý ỉa ý ỉa trong mắt lại không trước đó tham lam chỉ có vô tận hoảng sợ dễ ta v à n cầu ngươi dễ ta hắn thanh â m k hẳn k hẳn r ỗ i ra máu thịt bé bắt tay khẩn cầu một cái giải thoát quá thông khổ loại này tra tấn so lăng chỉ còn còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần l i ề u y ý ý ỉa nhìn lấy hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào biểu lộ ta có thể không giết ngươi chính ngươi chậm rãi hưởng thụ đi liệu ý ỉa q u a n người mùi chân điểm một cái giống con nhẹ nhàng nghĩ tử biến mất tại bên mông khí độc bên trong sau lưng đầu chọc đại hán tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đất cuối cùng bị động vật g ặ m ăn thanh â m che giấu một bên khác đan hà cốc nghị sự đại điện bên trong không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi cốc chủ y y y ở nhà đầu kia mệnh bài còn ổn định sao một tên tóc trắng xóa trưởng lao nắm lấy trong tay ngọc giản c h á n nổi gân xanh lên ngồi tại chủ vị đan hà cốc cốc chủ một cái xem ra bất quá ngoài ba mươi mị phụ nhân giờ phút này sắc mặt tâm trầm còn sống cốc chủ hít sâu một hơi thanh em bên trong lộ ra đẻ nén tức giận nhưng linh lực ba động rất yếu đ t hẳn là tại đ ả bệnh cái này nha đầu chết tiệt kia một tên mặt tròn trưởng lão vỗ bàn một cái đứng lên ta liền nói không nên để cho nàng đi tham gia cái gì đổ bỏ thí luyện nàng một cái l ư y ệ đan đi xem náo nhiệt gì bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng một tên khác cao g ầ y trưởng lão c ư ờ i khổ nàng đều đã t í n bạo khó nói chúng ta còn có thể đem nàng lôi ra ngoài hay sao cái kia liền nghĩ biện pháp a mặt tròn trưởng lão gấp đến độ xoay quanh phái người đi tiếp ứng nàng hoặc là hoặc là để y ý ìa lui ra thí luyện ngươi cho rằng đây là nhà tròi sao tóc trắng trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn một cái vị viện trưởng kia quyết định quy tắc thiên hạ đều biết là n g ư ơ i muốn lui liền có thể lui được sao mà lại trưởng lao cao gầy nói bổ sung ý, ý, ý là chính mình báo danh tham gia cũng không phải bị bổ quy tắc cũng là quy tắc chúng ta những n à y trưởng lao nếu là nhúng tay sợ là sẽ phải chọc giận vị viện trưởng kia vậy liền trơ mắt nhìn lấy nàng bị người đuổi giết mặt tròn trưởng lao gấp không phải vậy đâu tóc trắng trưởng lao thở dài chúng ta đan hà cốc đệ tử từng cái đều là luyện đan hảo thủ nhưng muốn nói chiến đấu ai lời nói này đến tại trường tất cả mọi người chầm mặc đan hà cốc truyền thừa xa xưa lấy luyện đan nổi tiếng thiên hạ nhưng cũng chính vì vậy trong cốc đệ tử cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở đan đạo phía trên chiến đấu năng lực phổ biến không cao liệu ý thì ý ý ý mặc dù là thủ tịch đệ tử luyện đan thiên phú có một không hai cùng thế hệ nhưng muốn nói đánh nhau tại trường trưởng lao nhóm tâm lý đều không cơ sở c h ư n một trăm chín mươi sáu mua h u n g giết người c h ư n một trăm chín mươi sáu mua h u n g giết người còn có một việc t r ư ờ n g lao cao gầy đột nhiên mở miệng thanh âm có chút ngưng trọng ta vừa nhận được tin tức huyết sắt tông bên kia có động tác lời này vừa nói ra đại điện bên trong nhiệt độ dường như đều hàng vài lần cái gì động tác cốc chủ đông nhiên ngầm đầu huyết s á t tông nhị công tử huyết vô nhai một ngày trước xuất quan trưởng lão cao gầy trầm giọng nói nghe nói đã đột phá đến nguyên anh kỳ mà lại hắn cũng đuổi theo giết y r ì a y r ì a đáng chết huyết s á t tông cùng đan hà cốc là kẻ thù t r u y ề n tiếp sau phương tranh đấu mấy ngàn năm huyết s á t tông vẫn muốn chiếm đoạt đan hà cốc chiếm lấy trong cốc luyện đàn truyền thừa chỉ là trở ngại hoang châu các đại thế lực quá thúc một mực không có độc thủ nhưng lần này không giống nhau đại đạo viện quy tắc cho phép tu sĩ ở giữa tự giết lẫn nhau cái này cho huyết s á t tông một cái cơ hội tuyệt hảo ý dữ ý thì tuy nhiên sớm đã tiến nhập nguyên anh sơ kỳ nhưng nàng không sợ trường chiến đấu tóc trắng trưởng lão sắc mặt khó coi huyết vô nhai tiểu xuất sinh kia tuy nhiên vừa đột phá nhưng hắn từ nhỏ giết người vô số chiến đấu kinh nghiệm phong phú nếu là hai người đụng tới không được ta muốn đi cứu nàng mặt tròn trưởng lão cũng không ngồi yên nữa đứng dậy liền muốn xông ra ngoài ngươi đ i ê n rồi cốc chủ quát l ệ n h một tiếng ngươi nếu là xuất thủ bị viện trưởng kia hạ xuống lôi đình tri nộ toàn bộ đan hạ cốc đều muốn cho cùng vậy liền nhìn lấy nàng từ sau mặt tròn trưởng lão đỏ t r o mắt cốc chủ ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn thiết tấu chậm chạp mà trầm trọng người nào nói chúng ta muốn nhìn lấy tất cả trưởng lão s ữ n g sở ả o ả o ngầm đầu chúng ta là luyện đan sư cốc chủ thanh âm bình tĩnh đến có chút lanh cốc luyện đan sư am hiểu nhất là cái gì là đánh nhau sao là dùng cậy mạnh đi cùng người l i ề u mạng sao mặt tròn trưởng lão gãi gãi chùi lụi chán hồ m ồ n nói vậy khẳng định không phải chúng ta am hiểu nhất nổ không luyện dược nếu biết chính mình không am hiểu đánh nhau vì cái gì còn muốn dùng chỗ yếu của mình dây vào người khác sở trường cốc chủ đứng người lên trầm giọng nói trên đời này có một l tông tông nhi đối n g với những cái kia tại liếm máu trên lưới đao vong bệnh đồ tới nói một viên có thể cứu mạng cao dai đan dược là trí mạng ruột hoặc linh thạch có giá mệnh vô giá mặt tròn trưởng lão sửng sốt đường này đông nhiên kịp phản ứng trong mắt t r ư ừ n g đến tăng t r ò n ngươi nói là cầm đ a n dược đi nệm đúng cũng là nệm cốc chủ theo trong tay á o móc ra một cái lệnh bài màu và nóng g ba một tiếng lệnh bài bị nàng vô lên bàn đại trưởng lão tóc trắng lao giả toàn thân chấn động lập tức đứng dậy c h ắ c tay tại sự kiện này ngươi đi làm cốc chủ thanh âm chém đinh chặt sát mang lên cái này tấm bảng hiệu đi diêm la điện nói cho bọn hắn chúng ta muốn mua hết v ô nhai đầu người diêm la điện ba chữ này vừa ra tại trường trưởng lao nhóm cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh đó là hoang châu tối t h ầ n bí, kinh khủng nhất sát thủ tổ chức nghe nói chỉ cần cấp nổi giá tiền liền không có bọn hắn giết không được người bọn hắn tín điều rất đơn giản lấy người tiền tài thay người tiêu thai không hỏi nguyên do chỉ nhìn thù lao cái này diêm la điện trào giá cũng không thấp a trường lao cao gầy nuốt một n g ụ m nước bọn giết một cái huyết sắt t ô n g nhị công tử cái này giá cả sợ là trào giá không thấp cóc chủ cười lạnh một tiếng có thể cao bao nhiêu mười viên ngũ phẩm hồi thiên đan có đủ hay không không đủ thì hai mươi viên không được nữa Cầm lục phẩm phá trướng đang đi nệ nệ vào bọn hắn tiếp đợt đến t đại điện bên trong vang lên một mảnh hút không khí âm thanh vũ phẩm hồi thiên đan đó là chỉ cần còn có một hơi liền có thể kéo trở về thần dược cứu mạng trên thị trường một viên liền có thể xào ra giá trên trời còn phải xem vận khí có thể hay không đ ư ợ c phải lục phẩm phá trướng đang càng là có tiền mà không mua được b ả o bối khả năng giúp đỡ hóa thần kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh cầm loại này đ ồ vật đi mua một cái nguyên anh kỳ hậu bối mệnh đây quả thực là dùng gạch vàng đi nệ con bối làm sao đau lòng cóc chủ nhìn lấy mọi người biểu lộ nhữ mày Không đại a u Tuyệt lòng. đ trưởng t lao hít sâu một hơi đưa tay nắm lên trên bàn màu vàng kim lệ bài cái tia lạnh bớt xúc cảm để hắn lòng bàn tay hơi hơi suất mồ hôi nhưng sự do dự trong mắt của hắn đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một bệnh luân lệ lao phu minh bạch đi thôi cốc chủ phất phất tay động tác phải nhanh nói cho diêm la địa người thận mau giết huyết vô nhai phân mệnh đại trưởng lao không nói n h ằ n nữa quay người hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất tại cửa đại điện nhìn lấy đại trưởng lao bóng lưng rời đi mặt tròn trưởng lao thật dài thở phào nhẹ nhõm đặt mông tê liệt trên ghế ngồi vuốt một cái trên nót mồ hôi ai nha má nha làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng chúng ta thật muốn làm nhìn lấy đây hắn nắm lên trên bàn đóng trả cũng không cần cái ly đối với hồ nước t ừng ngực ừng ngực rót một miệng lớn sau đó bắt đầu cười hắc áp thông thoái chân hắn lương thông thoái chúng ta đ a n hạ cốc biệt k h t nhiều năm như vậy cuối cùng có thể kiên cường ngồi trưởng lão cao g ầ y cũng cười chỉ là trong tơi ư cười bao nhiêu mang theo điểm đi đ â u cũng là cái này lại giới chật chật lục phẩm đan giữa a ta đều không n ợ ăn cụ không mất đi mới sẽ không đến c ố c chủ để xuống chén t r à ánh mắt thăm thẳm y -y, y y y nếu là có thể đạt được tên i duyên ta đang hà cốc lo gì lại sợ cái khác thế lực ngấp n g ẽ mấy v ị trưởng lão hai mặt nhìn nhau sau cùng cùng nhau giơ ngón tay cái lên được rồi đều đừng tại đây đâm lấy c ố c chủ khoát tay á o bắt đầu đuổi người cái kia làm sao thì làm đi tất cả trưởng lão rụt cổ một cái vừa mới cố này cùng chung mối thủ khí thế trong nháy mắt tàn sạch sẽ nguyên một đám xám xịt ra bên ngoài chạy đại điện bên trong rất nhanh khôi phục căn tính c ố c chủ một người ngồi tại trống rông trong đại sảnh trên mặt thong r ô n g cùng bá khí chậm rãi rút đi hai đầu lông mày một lần nữa hiện ra một vệ thật sâu thần sắc lo lắng nàng theo trong tay nào lấy ra một cái có chút sáng tối chập trần mệnh bài đó là l i ề u y y y y y ngón tay nhẹ nhàng b u ố t ve mệnh bài phía trên băng lánh đường vân nàng thấp giọng thì thảo tiểu nha đầu ta có thể làm thì n h u như vậy quãng đường còn lại đến chính ngươi đi chương một trăm chín mươi bảy huyết vô nhai chương một trăm chín mươi bảy ế t vô n h a i c ù n g lúc đó, h o a n không g Châu, chỗ một bia ế t tên lòng đất đậu đá. Nơi này lâu dài không thấy ánh mặt trời, trong không khí tràn ngập hư thối lòng Nơi này không ánh không ngập cùng lâu đậu đá. màu dài mùi khí hư n ngọt tung bay giữa không trùng, chiếu sáng h hỏa chiếu khối thạch Mấy một cái lục giữa to đu đèn địa. quỷ bay lớn màu đèn thạch, địa. thạch địa phía trên khắc lấy ba cái đ ấ m máu chữ lớn diêm la điện một cái toàn thân quấn tại hắc b ả o bên trong bóng người chính một mực c ù n g kính đứng tại thạch đ ị a trước chính là đàn hà cốc đại trưởng lão tại hắn đối diện ngồi lấy một cái mang theo thanh đồng mặt nạ nam nhân trong tay nam nhân luất vớt hai viên hạch đào hạch đào không phải đổ gỗ mà chính là hai viên phiên bản thu nhỏ xương sọ người bị bàn đến bóng loáng sáng loáng đan hạ cốc mặt nạ nam nhân thanh â m khẳng hạn giống như là hai khối dị xét miếng sắt tại massad khát dít đến a ngày bình thường các ngươi bọn này cao cao tại thượng luyện đan sư thế nhưng là xem thường nhất chúng ta loại này trong khe cống ngầm lão thử đại trưởng lão mạc không biểu tình không có nói tiếp chỉ là từ trong ngực móc ra một cái chứa vật túi nhẹ nhẹ đặt ở trước mặt trên bàn đá trong này là tiền đ ặ t cọc ba viên ngũ phẩm sinh cốt đan hai viên ngũ phẩm hưng thần đan mặt nạ nam nhân bản hạch đào tay có chút dừng lại cho dù là tại diêm la điện ngũ phẩm đan dược cũng là đồng tiền mạnh dù sao sát thủ cũng là người cũng sẽ t h ụ t h ư ơ n g cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma cái này mấy cái viên đan dược thời khắc mấu chốt cũng là mấy cái mạng hào đại thủ bút mặt nạ nam nhân cầm lấy chữ vật túi thân thức bách qua mặt nạ phía dưới ánh mắt h i ế p lại nói đi muốn người n ằ m bệnh huyết s á t tông huyết vô nhai đại trưởng lao thanh em rất lạnh ta muốn hắn đầu người càng nhanh càng tốt ách mặt nạ nam nhân phát ra một tiếng ý vị không rõ cởi khẽ huyết vô nhai đây chính là huyết sắt tông nhị công tử vừa đột phá nguyên anh danh tiếng chính t h đến thêm tiền đại trưởng lão m í mắt đều không nhấc một chút sau khi c h u y ệ n thành công một viên lục phẩm phá trứng đan giang d ắ c mặt nạ nam nhân trong tay hạch o đảo bị bóp nát một cái hắn bông nhiên đứng người lên thân thể nghiêng về phía trước gắt gao nhìn chằm chằm đại trưởng lão thật chứ một viên lục phẩm phá trứng đan không cần nói giết một cái vừa đột phá nguyên anh tiểu bối cũng là giết một cái hóa thần tu sĩ cũng đủ đan h ạ cốc từ trước tới giờ không đánh lừa dối đại trưởng lão thản n h i ê nói n ha ha ha, ha. thông t h á i mặt nạ nam nhân tiện tay đem bể nát xương cốt hạch đảo ném xuống đất một chân giấm thành một phấn chuyên lệnh vua t h ư ờ n g tổ toàn biên xuất động sau một ngày hát thủy đại trạch chốt sâu liệu ý ý ý cũng không biết sang ngoài vạn dặm t ô n g môn đám kia ngày bình thường chỉ biết luyện đan lao đầu lao t h á i thái vì nàng vừa mới hoàn thành một bút kinh t i ê n giao dịch nàng chính nút ở một cái trong thụ động trong tay nắm bắt một cái cương t r ả o tới năm màu đỏ qua cao mày cái này n ằ c tính vẫn là kém chút ý tứ a nàng thở dài có chút ghét bỏ đem đỏ qua ném vào bên cạnh ấm sắt thuốc bên trong nếu có thể có huyết sắt tông loại kêu hóa huyết tán phối phương liền tốt phối hợp ta cực nhạc tiêu giao tản tuyệt đối có thể khiến người ta thoải mái thừa nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận linh lực ba động linh lực ba động càng ngày càng gần mang theo một c ố làm cho người buồn nôn huyết tinh khí liệu y lưỡi ghề ngừng thở cẩn thận từng ly từng tí thông qua hốc cây khe hở hướng ra phía ngoài nhịp quanh nguyên bản đủ ám khí đ ộ ở rừng giờ phút này lại nhiễm lên một tầng quỷ dị đỏ sậm lá khô trên không trung không gió mà bay tiếp xúc đến cái kia h g ồ n g bụ trong nháy mắt trực tiếp hóa thành cho bụi động tinh này liệu y lưỡi g mỹ mắt của loạn thân thức tạt ra bốn đạo bóng người lăng không đứng n ữ n g rừng ở một trăm em mở có hơn n ũ n g bùn phía trên cầm đầu người kia một thân huyết sắc t r ư n g bảo khuôn mặt âm nhu trắng xám. hẹp dài hai mắt bên trong lóe ra khát máu còn mang trong tay hắn không có cầm binh khí chỉ là tùy ý b u ô n g xuống hai tay đầu ngón tay lại tí tách hướng xuống chạy xuống máu tươi rơi vào trong nước bùn trong nháy mắt nhuộm đỏ một màng lớn liệu y ý ỉa đồng tử đột nhiên co lại huyết sắt tông huyết vô nhai cái này tên điên sao lại tới đây càng làm cho liệu y ý ỉa hái hùng khiếp vĩa chính là huyết vô nhai trên thân khí tức ba động vậy mà không còn là nàng ký ức bên trong kim đan b i ê n mãn mà chính là hàng thật giá thật nguyên anh kỳ đáng chết liệu y ý ỉ thấm mắng một tiếng trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh lại nhìn huyết vô nhai sau lưng ba cái kia mặc lấy huyết sắt tông trưởng lao phục sức chung nhân nhân từng cái khí tức trầm ổ n mà không biểu tình bất ngờ đều là nguyên anh trung kỳ cao thủ xong đ ợ i liệu y ý ý, ý ý ở trong lòng đem huyết sắt tông tổ tông mười tám đời đều thăm hỏi một lần nàng một cái luyện đan nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chỗ nào địch nổi những người này ra đi huyết vô nhai thanh â m nhẹ nhàng giống như là chim cú đêm đang khóc lóc để người màng nhi nhoi nói ta biết ngươi ở nơi đó liệu ý ý ý, ý, ý, ý, ý? hắn căn bản không thấy cái kia hốc cây chỉ là nhìn chằm mảnh kia khu vực k h o miệm kéo ra một vệ tàn nhẫn đan hà gốc cái kia cỗ đang dự bị ngăn cách mười dặm ta đều nghe được gặp liệu ý thì, ý thì không nhúc đ í c h nàng tại đánh bạc cực đối phương là đang lừa nàng không ra huyết vô nhai l ắ t đầu có chút mất hết cả hứng hắn nâng tay phải lên đối với cái kia gốc cây khổng lồ cây khô hư không một nắm vậy liền đi chết vê anh một cái hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ mà thành cự thủ chống rông xuất hiện lớn đến bằng gian phòng mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách h u n g hăng chụt vào viên kia cây khô căn bản không cần nhắm chuẩn đây là phạm vi bao trùm đả k í c giang á c ba người ôm hết to thiết m ộ t cây khô tại h u y ế t thủ trước mặt tựa như là giấy trong nháy mắt bị bóp vỡ nát mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong một đạo nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân ảnh chật vật trụi ra liệu ý ý ý tại trên mặt đất l ộ ậ n nào mặt m à y s ắ m xịt trong tay còn chết nắm lấy cái kia trang lấy đỏ qua bình khu khu k h ủ n g nàng phun ra trong miệng vụn gỗ tử ngẩng đầu nhìn giữa không chung bốn người huyết vô nhai ngươi còn muốn hay không điểm mặt đường đường huyết sát tông nhị công tử nguyên anh kỳ đại cao thủ đối phó ta một cái chỉ biết luyện đ a n yếu đối nữ tử còn muốn mang ba cái bảo tiêu chuyến đi c ũ không sợ cười rơi tu tiền giới g i n g hàm giữa không trung huyết b ô nhai đứng lơ lửng giữa không trung một thân huyết b à o tại khí độc bên trong bày phất phới hãn tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống chật v ậ t không chịu nổi liều ý ỉa ý ỉa ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái đang l i ề u mạng dây r ù a con tiến hôi kế khích tướng huyết b ô nhai khép cười một tiếng ngón tay nhẹ nhàng nuốt cảm đầu ngón tay dọn tia chưa khô máu tươi lộ ra phá lệ yêu dị yên tâm huyết b ô nhai mở ra hai tay một bộ rộng lệ yêu dị yên tâm không cần dùng bọn hắn xuất thủ hắn phất tay sau lưng ba tên trưởng lão lập tức hiểu ý thân hình nói lên thối lui đến một trăm trượng có hơn k h i ệ n l ê n hình tam giác đem mảnh này khu vực phong tỏa triệt để đoạn tuyệt l i ề u y, y y khả năng chạy trốn thu thập ngư ơ i một cái chỉ biết luyện đan phế vật bản công từ một người là đủ đến mức chê cười hắn dừng một chút hẹp dài trong con ngươi lóe qua một tia treo tức ta cũng không thèm để ý bởi vì người chết là sẽ không nói chuyện huyết sắt tông cầu đông tây quả nhiên đều là cá mẹ một lứa l i ề u y y y y y trừ động lên thượng bất tránh hạ t á c loạn cha ngươi là cái lao biến thái ngươi chính là cái tiểu biến thái bị ổi vô xỉ hạ lưu bẩn thỉu nàng mắng cực nhanh tốc độ nói kính người các loại phố phường từ địa phương tầng tầng lớp lớp nghe được huyết vô nhai sau lưng ba tên trưởng lão nhữ chẩn mày làm càn một tên trưởng lão lạnh hừ một tiếng nguyên anh trung kỷ uy áp tượng như núi cao nghiền ép xuống để cho nàng mắng huyết vô nhai q u á t tay áo trên mặt không chỉ có không có tức giận ngược lại lộ ra một bệnh bệnh t r ạ n g ừ n g hồng ta thì thích xem loại này chinh liệt nữ t ử vùng vây dây chết dáng vẻ mắng càng hung đợi chút nữa cầu x i n tha thứ thời điểm thanh â m mới càng tốt nghe hắn chậm r ã i hạ xuống thân hình rơi vào khoảng cách liều y y y để mởi trượng bên ngoài vũng bùn phía trên dưới chân huyết quang lưu động nước bùn không nhiễm liều y kỳ thật ta nguyên bản không có ý định nhanh như v ậ y giết ngươi huyết vô nhai liếm môi một cái ánh mắt không chút kiên kỵ tại liều y, y y trên thân chạy ánh mắt tia sền s ệ t đến làm cho người b ộ t nồn dường như một đầu độc x à tại trên da thịt bò sát ngươi là đan hà cốc thủ tịch lại là cực phẩm luyện đan sư nếu có thể đem ngươi b ắ t về k h ó a tại ta địa trong cùng cả ngày lẫn đêm vì ta luyện đ an hắn đi về phía trước một bước thanh â m đẹp h ấ p mang theo một tia làm cho người dùng mình dâm tả luyện mệt mỏi còn có thể giúp bản công tử ấm áp dưỡng tu tập một chút ta huyết sắt thông thải bổ chi thuật、Chất、chật suy nghĩ một chút nếu có thể đem cao cao tại thượng đan hà cốc thủ tịch thiên kêu áp tại dưới thân nghe ngươi kêu khóc cầu xin tha thứ tư vị kia khẳng định so bất luận cái gì đan d ư ợ c đều muốn b ổ chương một trăm chín mươi tám nổ chết ngươi chương một trăm chín mươi tám nổ chết ngươi nôn liều y y y thật vô cùng cho mặt mũi nôn khàn một tiếng nàng là thật b u ồ nôn n nếu như ánh mắt có thể giết người huyết vô nhai hiện tại đã bị nàng thiên đào vặt quả làm ngươi xuân thu đ ạ i mộng nàng nghiến răng nghĩ lợi ta cho dù chết hóa thành lệ quỷ cũng muốn cắn xuống ngươi một miếng thì đến huyết vô nhai lắc đầu trên mặt lộ ra một k i a tiếp nối nếu là bình thường ta định phải thật tốt bảo chế người một phen để người muốn sống không được muốn chết không xong nhưng bây giờ không được hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thương không phía trên chỗ đó tuy nhiên nhìn không thấy nhưng hắn biết có một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú nơi này vị viện trưởng đại nhân kia quý cụ ta cũng không thể phá huyết vô nhai thở dài trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ nhưng càng nhiều hơn là khát vọng đối với lực lượng chỉ có giết các ngươi những thứ này thiên tiêu mới có thể có đến tiên duyên so với đem ngươi trở thành đồ chơi hiển nhiên tiên duyên đối với ta quan trọng hơn lời con chưa dứt huyết vô nhai trên thân khí tức đông nhiên n h ấ t biến vừa mới t r e o tức cùng dâm tả trong nháy mắt biến mất thay vào đó là thuật thúy sắc ý lạnh như băng vì cái kia trí cao vô thượng t i ê n duyên vì làm cho ta huyết s ắ t tông xương bá hoang trâu cho nên ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt ế t ngươi vây anh tay phải hắn mãnh liệt nâng lên lòng bàn tay huyết quang dâm trào chung quanh khí độc trong nháy mắt bị nhuộn thành tinh hồng c h i sắc vô số huyết trâu đ ô n g dưng ngưng tụ hóa thành từng trôi dài gần tấc huyết sắt tiểu kiếm lít nha lít nhít như là cá diết sang sông khóa chặt liệu y, y, y, y quanh thân tất cả tự huyện huyết sát tông tuyệt học vạn huyết kiếm ngục đây là không cho bất luận cái gì đường sống tuyệt sát liệu y hủy v hệ đồng tử đột nhiên co lại nàng cảm nhận được tử vong ký h tức loại kia băng lãnh so cái này hát thủy đại trạch nước bùn còn muốn thâu xương liệu mạng liệu y hủy thì trong mắt lóe lên một vệ quyết tuyệt nàng cắn c h ố t lưỡi cưỡng ép đẻ xuống trong lòng hoảng sợ hai tay nhanh chóng kết ấ n thật coi cô nãi mãi sẽ chỉ xoa nê hoàng tử theo một tiếng khét ê ờ một đoàn màu tử kim hỏa diễm theo nàng lòng bàn tay dâng lên mà ra đây cũng không phải là tầm thường linh hỏa mà chính là nàng luyện đàn chuyên dụng tử cực đan hỏa ngày bình thường dùng đến để luyện linh dược tinh hoa nhiệt độ cực cao ự c c thậm chí có thể cắt kim loại kinh thiết hỏa diễm đón gió căng t h ư n g lên trong n g á y mắt hóa thành một đầu tử kim hỏa lòng xoay quanh tại nàng quanh thân hình thành một đạo nghiêm mật h ỏ a tưởng suy suy suy huyết kiếm đ ụ n g vào hỏa trên tường phát ra như là nước lạnh r ộ i tiến lăn dầu tiếng bạo liệt đại lượng huyết khí bị nhiệt độ cao bốc hơi thành màu đỏ vũ khí trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét lẹp có chút ý tứ huyết vô nhai đứng giữa không trung nhìn lấy đầu kia hỏa lòng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc đan hỏa hóa hình. xem ra ngươi tại đan đạo phía trên tạo nghệ s á t thực không tầm thường đáng tiếc dùng để giết người vẫn là quán o n hãng ngũ chỉ mãnh liệt một thu nguyên bản đi thẳng về thẳng huyết kiếm đột nhiên biến đến giống động vật thân mềm một dạng quỷ dị v ậ t mẹo lại vòng qua hỏa lòng mãnh liệt nhất chính diện theo xảo trá góc độ đâm về liều y y ý ý ý ý ớ p ý ý i Liều y y ý ý ý sắc mặt t r ắ n g nhuận hai tay vỗi đi ra làm việc sáu cái cao cỡ nửa người h ắ c ảnh ẩm v a n g rơi xuống đất đ toàn thân nhá đây là liều ý, ý ý ý ý dùng luyện hỏng cạn thuốc hỗn hợp tinh thiết luyện chế dược khôi tuy nhiên xấu xí một chút nhưng thắng ở da dày t h ị t béo lại có chứa kịch độc s á u cố dược khôi vừa hạ xuống chỗ liền hung hãn không sợ chết phóng tới những cái kia lọt lưới huyết kiếm dùng thân thể mạnh kháng tổn thương đinh đinh đăng đăng một trận tiếng sắt thép va chạm dược khôi trên thân bị đâm ra vô số cái lỗ thủng chảy ra không phải huyết mà chính là màu đen độc dịch độc d bắn tung tung tóe đến huyết khí ăn mòn đến xì xì rung động hắn trực tiếp xuất hiện tại hỏa tường bên trong không nhìn cái kia kinh khủng nhiệt độ cao một trưởng bộ hướng liều y y y lại đỉnh đầu quá nhanh liều y y căn bản đến không kịp né tránh chỉ có thể bằng vào luyện đan sư cường đại thần hồn lực lượng đ ư ơ n g tụ ra một cái vô hình hồn thứ hung hăng đâm về huyết vô nhai mi tâm thần hồn công kích huyết vô nhai động tác có chút dừng lại chỗ mi tâm sáng lên một đạo huyết sắc phù văn tùy tiện đỡ được mục đích này nhưng trong chấp nhoáng này dừng lại cho liều y y cơ hội thở dốc nàng ngợn lực lùi lại đồng thời dẫn nổ cái kia sáu cố rực h ô i và a màu đen độc vụ nổ tung đem phương viên mười t r ư ở n g bao phủ cho thể diện mà không cần trong huyết vụ chuyển đến huyết vô nhai âm lãnh t h à n h âm một đạo huyết sắc đao mang xé rách độc vụ t r u n g điệp chém tại l i ề u y, y y hộ thể linh quang phía trên giang r ắ c linh quang pha thoái l i ề u y, y y cả người bay ngược mà ra hung hăng nện vào phía sau trong vũng bùn t ó é lên một mảnh hát thủy khu khu nàng dãy ruộa lấy đứng lên ở ngực kịch liệt chập trùng khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi nguyên bản tinh xảo bụi tóc cũng tán loạn xuống tới dính đầy b ú n não xem ra chật vật cùng cực cái này liền là của người thủ đoạn huyết vô nhai đạp không mà đến trên thân huyết bảo không nhiễm trần thế liền vừa mới độc vụ đều không có thể ở trên người hắn lưu lại nửa điểm dấu vết hắn nhìn lấy liều y ỉ y ý ỉa ánh mắt giống như là đang nhìn một cái vùng vây dây chết lão thử đan hỏa khôi l ỗ i t h ầ n hồn ngươi học ngược lại là thật nhiều đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đây đều là trò mèo liều ý y a ỉa vớt một cái vết máu ở khoe miệng ánh mắt quyết tâm đánh không lại thật đánh không lại vô luận là linh lực hùng hậu trình độ vẫn là chiến đấu kinh nghiệm đối phương đều nghiền ép nàng đã việc cần kỹ thuật không được vậy liền so với ai khác tiền đa liệu ý ý, ý thì hít h sâu một hơi hai tay điên cùng thăm dò vào c h ữ a vật túi ngươi không phải là muốn đan dược sao cô n ã i n ã i hôm nay để ngươi ăn đầy đủ hào hào hào một năm lớn đủ mọi màu sắc đan hoàn bị nàng trộm trong tay bạo nàng cầm trong tay mấy trăm viên đan dược một mạch đánh tới hướng huyết vô nhai huyết vô nhai vô ý thức muốn bung tay á o ngăn nhưng một giây sau hắn s á c mặt biến những đan dược kia trên không t r ù n g b a chạm dược tính trong nháy mắt hỗn loạn sinh ra một loại cực kỳ khủng bố phản ứng dây chuyền hòa thuộc tính liệt dương đ a n đụng phải băng thuộc tính hàn phách đan lôi thuộc tính, xâm hoàn xâm nhập vào kim thuộc tính thiết quốc tán ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang dường như đất bằng lên sấm xét một đoá năm màu l ộ n g lấy mây hình ấm tại hát thủy đại trạch trên không tử từ bay lên cồn bạo năng lượng ba động hoành tạo tứ phương liền chung quanh khí độc đều bị cứ thế mà b ạ i không lộ ra đã lâu thương cung phương v i ê n mấy dặm v ũ n g b ù n bị t ạ c ra một cái hố sâu to lớn nước b ù n bị nhiệt độ cao trong nháy mắt s ấ y khô hóa thành cứng rắn đất khô cằn nơi xa một mực quan chiến ba tên huyết sắt tông trưởng lão cũng bị cố này động tĩnh giật này mình vội vàng chống lên hộ thuẫn thiện nhân kia yên rồi cái kia là bao nhiêu đàn g i ậ a bại gia tử quả thực là bại gia tử loại này quy mô đan dược tự bạo uy lực thậm chí vượt qua nguyên anh trùng kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích đ u ô i mù c h à n n g ậ m liệu y y, y quỳ một chân trên đất miệng lớn thở hổn hển nổ nổ đã chết rồi sao nàng khẩn trương nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ lần này cơ hồ hao tổn giống nàng mấy năm này để giành được sở hữu hàng tồn gió thổi qua đ u ô i mù tàn đi một bóng người vẫn như c ũ lập giữa không trung huyết vô nhai không chết nhưng hắn thời khắc này hình tượng so vừa mới liệu y ý còn muốn chật vật cái t i ê một thân vựa h ế t sắc trường vào bị tạc thành bại treo ở trên người theo gió phiêu lãng nguyên bản âm nhu thanh tú khuôn mặt đẹp giờ phút này một mảnh cháy đen tóc bị đốt rụi một nửa thành â m dương đầu nghiêm trọng nhất là cánh tay trái của hắn bị tặc đến máu thịt bé bét lộ ra bạch cốt tầm bù còn tại hướng xuống chạy xuống máu đen được rất tốt huyết vô nhai thành â m đang run dậy không phải là bởi vì đau mà là bởi vì khí hắn đường đường huyết s á t tông nhị công tử nguyên anh kỳ thiên t i ê u lại bị một cái chỉ biết luyện đan nữ nhân dù loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng phương t ứ c nổ thành bộ này đức hạnh quả thực là vô cùng n ụ c nhã liễu y t ỉ n g ư ơ i thành công chọc giận ta huyết b ô nhai ngửa mặt lên trời gà o khét hai mắt đỏ thấm như là nhắm người mà phệ ra thú ta muốn đem trên người ngươi xương cốt một cái một cái b ó n nát kinh khủng sát y giống như thủy triều vào tới so trước đó mãnh liệt không chỉ gấp mười lần chương một trăm chín mươi chín diêm la tác mệnh chương một trăm chín mươi chín diêm la tác mệnh l i ề u y y tâm lý lột bột một chút xong nàng quay người liền muốn chạy muốn chạy ba cái băng lanh thanh â m đồng thời băng lên cái kêu ba tên một mực xem trò vui huyết sát tông trường lao động siêu s i u ba đạo thân ảnh trong nháy mắt thu nhỏ vây kín chi thế ông ba người đồng thời bấm n i ệ m phát huyết một đạo huyết sắc quang mạc phóng lên tận trời đem vương viên một trăm t r ư ợ n g triệt để phong tỏa cấm không đại trận liệu ý ý thì tuyệt vọng nhìn lấy đỉnh đầu tầm tia thật dày huyết sắc thế giới đây là bắt r u ộ n trong vũ đừng nói nàng hiện tại linh lực khô kiệt liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng không có khả năng tại ba tên nguyên anh trùng k ỳ cường giả liên thủ phong tỏa phía dưới đào thoát chạy a ngươi làm sao không chạy huyết vô nhai từng bước một đi tới mỗi một bức đều tại đất khô cằn phía trên lưu lại một dấu chân máu trên mặt hắn cháy đen theo bắp thịt vặn m è o mà chót ra lộ ra phía dưới giữ tận thịt mới hắn không có vội vã đậu thủ mà chính là hưởng thụ lấy con mồi trước khi chết hoảng sợ vừa mới nổ rất thoải mái đúng không nhiều như vậy đan dược nói ném thì ném đan h à cốc quả nhiên tài đại khí thô huyết vô nhai đi đến l i ề u y ý, ý ý ỉa mặt trước ba trượng chỗ dừng lại còn sót lại hoàn hảo trong tay phải ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường đ à o đáng tiếc ngươi không có cơ hội lại ném lần thứ hai l i ề u y ý ỉa rửa lưng vào một đoạn cây khô lui không thể lui bốn phía là nhìn không thấy tường không khí đỉnh đầu là phong kín kết giới trước mặt là phát điên biến thá lần này là thật c ắ m huyết vô nhai giơ lên trong tay huyết đ à o đời sau nhớ đến chớ chọc huyết s á t tông đào phong rơi xuống mang theo thê lương tiếng xe gió thẳng đến l i ề u y ư ì để c á i cổ thế mà trôi này đủ để chặt đứt kim thiết huyết đ à o treo ở l i ề u y thì ý trên cổ ba tấc khó tiến thêm nữa cũng không phải là huyết vô nhai đột nhiên đại phát từ bi cũng không phải l i ề u y ư ì để chặn mà chính là một cái khóc tăng đồng một cái cuốn đẩy b à i trắng treo trung đồng xem ra suối khỏe cùng cự khóc tăng đồng ngang trên bạo vững vàng giữ lấy trôi này huyết ao đinh linh trung đồng nhẹ văng lên tại cái này tràn đầy đất khô cằn cùng mùi máu tươi tử tịch chi điệu cái này một tiếng văn giòn nghe đến người tê c à ra đầu huyết b ô nhai đồng tử có bảo hắn một đao kia dù chưa dùng toàn lực nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì a miêu a cầu thì có thể đỡ càng làm cho hắn kinh dị chính là căn này khóc t ă n g đồng xuất hiện đến không có dấu hiệu nào thẳng đến va chạm phát sinh hắn mới phát giác được bên người có người người nào huyết b ô nhai nhanh lùi lại mấy t r ư ợ n g cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện ủy mị thân ảnh đó là cao gầy nam nhân một thân trắng bệnh rộng đại trường bảo trên đầu mang theo một đỉnh cao đến quá đáng mũ nhọn trên mặt chụp lấy một tấm cười hì hì mặt nạ màu trắng chỉ lộ ra một đôi không có không g i a o động mắt cá chết mà tại phía sau hắn chẳng biết lúc nào lại toát ra bốn đạo thân ảnh thuần một sắc xã bảo trên mặt thì là giữ tợn màu đen mặt nạ trong tay dẫn theo câu h ồ n tỏa truy hồn lệnh chờ âm gian minh khí năm người đem huyết vô nhai cùng ba cái k i a t r ư ở n g lao vây đánh nam cố nguyên anh trung kỳ khí t ứ c không chút nào che lấp phóng xuất ra âm lãnh tĩnh mịch như là mới từ trong phần mộ bỏ ra tới thi thể diêm la điện huyết vô nhai thanh em đổi giọng đó là thật sợ hoàng châu tu tiên giới người có thể không biết thánh địa thánh tử cũng có thể không biết thế gia thiên tiêu nhưng tuyệt đối không thể không nhận biết bọn này muốn tiền không muốn mạng tên điên diêm la điện phía sau duy trì trận phát một tên huyết sát tông trưởng l a o nuốt ngụm nước bọn thanh â m phát khô diêm la điện kim bài sát thủ đoàn vô t h ư ờ n g tổ mạch bao mặt nạ người không để ý khiếp sợ của bọn hắn huyết công tử có người mua người mệnh hoàn g t u y ê n lộ xa sớm một chút lên đường tiếng nói rơi xuống đất sát cơ nổ tung không có bất kỳ cái gì nói nhảm không có phản phái chết bởi nói nhiều phân đoạn diêm la điện làm việc chỉ nói hiệu suất chờ một chút huyết b ô nhai còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ hoặc là h uy hiếp cái kia năm đạo thân ảnh đã đậu m u ố n chết thật coi ta huyết s á t tông không người hay sao cái kia ba tên huyết s á t tông trưởng lão dù sao cũng là nguyên anh trùng kỳ cao thủ tuy nhiên kiên g kỵ diêm la điện nhưng người bùn cũng có ba phần hỏa khí ba người đồng thời triệt hồi cấm không đại trận mỗi người tế ra bản m ệ n h pháp bảo một mặt huyết s á t đại kỳ một viên bạch cốt khô lâu đầu còn có một thành cựu hoàn đại đao bảo h ộ nhị công tử cầm đao trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng cựu hoàn đại đao đ ó n gió căng phừng lên hóa thành dài bốn mươi m tự nhận mang theo kh h ô n g h ă n g bổ về phía tên k i a b ạ c h b à o người quá chậm b ạ c h b à o người thậm chí không có ngầm đầu trong tay hắn khóc tang đ ổ n g nhẹ nhàng điểm một cái đinh cự nhận ở giữa không trung đình trệ dường như chém vào lấp kín nhìn không thấy trên tường tiếp theo một cái trước mắt ao ao ao một trận xiềng xích kéo lấy âm thanh v a n g lên hai tên hắc bảo sát thủ như bóng với hình đồng dạng sát mặt đất t r ư ở n g trong nháy mắt xuất hiện tại c ầ m đao trưởng lao sau lưng câu hồn tỏa như đọc xà lẽ lưỡi một trái một phải trong nháy mắt xuyên thủng tên tia trưởng lao xương thì bà a tiếng kêu thảm thiết vừa ra khỏi miệng liền bị cắt đứt một tên hắc bảo nhân đ ỗ n g nhiên kéo một phát x i ề n xích đem gái kia trưởng lão kéo tới mất đi thăng bằng một tên khác hắc bảo nhân trong tay dao ngắn hàn q u a n g một l õ e tinh chuẩn gai đất nhập hậu tâm của hắn linh lực trong nháy mắt xoắn nát trái tim nhanh quá nhanh chạy theo tay đến giết người bất quá trong nháy mắt cùng l á nguyên n g anh t r u n g kỳ bọn này sát thủ nhà nghề chiến đấu tố dưỡng hoàn toàn nghiền ép những thứ này vết sát tông trưởng lão lao tam còn lại hai tên trưởng lão muốn rách cảm í mắt nhưng bọn hắn rất nhanh liền không để ý tới bị thương bởi vì còn lại hai tên hắc bảo sát thủ đã tìm tới bọn hắn diêm la điện chiến thuật rất đơn giản. nhiều đánh thiếu cường đánh yếu không nói võ đức chỉ cầu tất sát năm đánh ba cái này vốn là một trận không đối xứng đổ sát đáng chết đáng chết huyết vô nhai nhìn lấy chính mình trưởng lao trong nháy mắt chết bất đắc kỳ từ một người còn lại hai người cũng là hiện tượng hoàn sinh hắn muốn chạy trốn thế nhưng tên bạch b à o thủ lĩnh đang dùng cặp kia mắt cá chết theo dõi hắn trong tay khóc tang đồng câu được câu không gõ trong lòng bàn tay chỉ cần hắn dám động phía dưới một gậy đập đập cũng là hắn đỉnh đầu liệu ý ý yên nút ở cây khô dưới đáy cả người đều thấy c h o n g đây là chuyện gì xảy ra nàng tuy nhiên không biết là người nào thuê mướn sát thủ nhưng có thể thỉnh cầu diêm la điện vô thường tổ loại này cấp bậc sát thủ tuyệt đối là đại xuất huyết chân x o a y a liệu ý ý y ý, ý nhìn lấy đám kia hắc bảo nhân nước chảy mây trôi giết người động tác n h ị n không được cảm thán trước kia nàng luôn cảm thấy c h é m c h é m g i ế t g i ế t có nhục nhã n h ạ t luyện đan mới là chính đạo hiện tại xem ra cái kia là chính mình trước kia tiền không hoa đúng chỗ chỉ cần tiền đúng chỗ giết người cũng có thể là một môn nghệ thuật Phúc. lại là một tiếng văn trầm tên kia không chế bạch cốt khô lâu đầu t r ư ờ lão bị hắc bảo nhân một chân đã bay người giữa không trùng đầu liền bị một k i a ô quán g tất xuống dưới máu tươi phun ra không đầu thi thể đập t ầ m ẩm tiến trong b ũ n bùn còn lại cái k i a cầm quân cờ trưởng l á o triệt để sập ta đầu hàng đ ư n g dây ta ta cũng xuất t i ệ n ta có linh thạch hắn b ứ c bỏ p h á p bảo quý trên mặt đất điên cùng dập đầu phốc phốc một thanh đen nhánh trùy thủ theo hắn cổ họng chỗ xuyên qua mang theo một vòi máu tươi hắc bảo sát thủ rút ra trùy thủ tại hắn y phục phía trên xoa xoa vết máu ngự khí lạnh lùng diêm la điện quy củ tiếp đơn hẳn phải chết không tiếp thụ đảo ngược đấu giá ba cái nguyên anh trung kỳ không đến nửa chén t r à nhỏ thời gian toàn diện mảnh này cháy đen chiến trường phía trên chỉ còn lại có l ẻ loi c h ơ trọi huyết vô nhai còn có cái kia năm cái giống như t ử thần sát thủ huyết vô nhai sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy chương hai trăm truy sát huyết vô nhai chương hai trăm truy sát huyết vô nhai khắc đừng tới đây huyết vô nhai nuốt n g ụ m nước bọn thanh âm phát r u n hắn đông nhiên từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ máu chứa v ậ t giới giơ lên cao cao tiền ta có tiền ta là huyết sát tông nhị công tử cái này giới chỉ bên trong có thượng phẩm linh thạch ba mươi vạn còn có hai kiện cực phẩm linh khí còn có huyết sắt tông bí pháp hắn nhìn chằm chằm cái k i a mang theo mũ cao bạch vào người tốc độ nói cực nhanh sợ c h ầ m một g i â y liền sẽ đầu người rơi xuống đất cố chủ cho các ngươi bao nhiêu ta cho gấp đôi không ba lần chỉ muốn các ngươi giết hắn huyết vô nhai ngón tay run dậy chỉ hướng liêu ý nghĩa ý nghĩa giết tiện nhân này những cái này đổ vật toàn là của các ngươi không thể không nói đây là một cái cực kỳ sức hấp dẫn bản giá ba mươi vạn thượng phẩm linh thạch đầy đủ một cái bình thường nguyên anh tu sĩ tu luyện năm mươi năm liệu ý ý y h n nút ở cây khô về sau trái tim bỗng nhiên nâng lên cổ h ậ u dù sao sát thủ chỉ nhận tiền tên tiêu cầm đầu bạch b à o vô thường dừng bước hắn ngờ đầu cặp tiêu mắt cá chết thông qua mặt nạ lỗ thủng yên tĩnh mải nhìn xem huyết b ô nhai trong tay giới chỉ ba mươi vạn thượng phẩm linh thạch bạch b à o người thanh nhâm vẫn như c ũ n khẳng nghe không ra hỉ nộ đúng là một khoản tiền lớn nói thật ta rất tâm động huyết b ô nhai trong mắt tuân ra một đoàn trờ mong qua mang đúng không tất cả mọi người là cầu tài làm gì nhưng là bạch bảo người đánh gai hắn ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo mang theo một cố làm người sợ hãi cứng nhắc diêm la điện không tiếp lui đơn càng không tiếp thụ đảo ngược đấu giá trong tay hắn khóc tăng đổng nhẹ nhàng đập lòng bàn tay phát ra ngột ngạt tiếng vang như là vì chút tiền ấy phá hư quy củ điện chủ có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta so với tiền chúng ta càng muốn còn sống mạch bao người thở dài tựa hồ tại vì cái k i a bút bay đi tiền của phi nghĩa cảm thấy t i ế c hận nhưng trên thân sát ý lại càng n ồ n g đậm cho nên xin lỗi huyết công tử người mệnh chúng ta thu lời còn chưa dứt nam đạo thân ảnh đồng thời nổi lên đã như vậy vậy liền cá chết r í c lưới huyết b ô nhai trong mắt trở mong trong nháy mắt hóa thành bán đ ộ c hắn biết đàm phán không thành đã đàm phán không thành vậy cũng chỉ có thể l i ề u mạng huyết ma giải thể đ ộ t không có chút gì do dự huyết b ô nhai đ ỗ n g nhiên một trường vỗ tại chính mình ngực Phúc. một miệng lớn tinh huyết phun ra nhưng lại chưa rơi xuống đất mà là tại không trung trong nháy mắt bốc cháy lên cùng lúc đó toàn thân hắn da thịt bắt đầu giãn nước nồng đậm huyết quang theo vết nước bên trong bắn r a đem cả người hắn bọc thành một cái trói mắt kén máu vê anh kén máu nổ tung huyết vô nhai thân ảnh biến mất thay vào đó là chín đạo giống nhau như lúc huyết sắc cầu rồng hướng về chín cái phương hướng khác nhau đ i ê n cuồng kích bắn đi tốc độ quá nhanh vậy mà đột phá nguyên anh kỳ cực hạn không tốt là huyết sắc tông bảo mệnh cấm thuật một tên hắc bảo sát thủ kinh hô một tiếng trong tay câu hồn tỏa cũng ra đánh nát trong đó một đạo huyết hồng phanh cái k i a đạo huyết hồng nổ tung hóa thành một bãi máu đen căn bản không phải bản thể phân thân đột thuật b ạ c h b à o người nhũ mày từ cá trong mắt lóe lên một tia bực bội phiền p h ư c chín đạo huyết hồng tám giả nhất trân mà lại khí t ứ c hoàn toàn nhất trí căn bản là không có cách phân biệt truy b ạ c h b à o người quát lạnh một tiếng chia ra truy tuyệt không thể để hắn chạy nếu không điện chủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta siêu siêu siêu năm tên i đỉnh phong sát thủ trong nháy mắt phân tán hướng về trong đó năm đạo huyết hồng đuổi theo nhưng huyết hồng có trí đạo người chỉ có năm cái cuối cùng vẫn là sẽ có cá lọt lưới liệu y ý y theo cây khô sau đi tới nhìn lên bầu trời bên trong tứ tán huyết quang nguyên bản căng cứng khuôn mặt nhỏ giờ phút này lại lạ thường bình tĩnh nếu là lúc trước nàng khẳng định xoay người chạy tìm một chỗ cầu lên nhưng bây giờ nàng cũng muốn giết huyết vô s ư n núi liệu y y n h n h mắt lại nếp miệng lên một tia cười lạnh nàng túi đầu nhìn thoáng qua vũng bùn dưới chân chỗ đó có một giọt máu không bờ trước đó thụ thương lưu lại máu đen chính tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối nếu để cho ngươi loại này biến thái chạy ta về sau ngủ đều không b ữ n g vàng l i ê u ý thì ý t h theo chữ vật túi bên trong móc ra một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng la b à n lại lấy ra một bình m à u hồng phấn một phấn đổ vào bên trong la b à n truy tung m ị n h ảnh v ạ n dặm truy hương mau theo nàng một đạo linh quyết đánh vào trên la bản kim đồng hồ điên cùng xoay tròn sau cùng bỗng nhiên dừng lại tại tây nam phương hướng chỗ đó chính là tầm thứ nhất cũng là bay thấp nhất một đạo huyết hồng huyết ma giải thể thuật mặc dù nhanh nhưng cần tiêu đốt đại lượng tinh huyết đối với người khác mà nói đó là phân thân nhưng ở luyện đàn sư trong mắt liệu ý ý ý trong mắt lóe lên một tia hàn mang cái tia chính là nguyên một đám di động huyết hố mùi tành to đến ngăn cách mười dặm đều có thể nghe thấy được nàng không chỉ có không có chạy ngược lại mũi chân điểm một cái thân hình như yến hướng về tây nam phương hướng cực tốc lao đi nàng muốn bủ đao ngoài ba mươi dặm một mảnh khô héo đùi cỏ lao bên trong một đạo huyết quang chật vật rơi xuống hung hăng nện vào trong nước bùn khô khô khô hoa huyết vô nhai theo vũng bùn bên trong leo r a miệng lớn nôn ra máu hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm công tử văn nhã bộ dáng toàn thân da thịt như bị lột một tầng máu me đầm địa k h í tức càng làm hề vải tới cực điểm thậm chí ngã rơi xuống kim đăng kỳ đáng chết đáng chết diêm la điện các ngươi chờ đó cho ta huyết vô nhai khuôn mặt b ằ n mẹo trong mắt tràn đầy oán độc chờ ta trở lại tô n g môn bẩm báo phụ thân nhất định phải dẫn người san bằng diêm la điện hắn không dám dừng lại dáng chống đỡ lấy thân thể muốn, muốn tiếp tục chạy trốn đúng lúc này đỉnh đầu chuyển đến một tràng tiếng xe gió chạy rất nhanh a t h u thỏ liệu y ý, ý, ý thân ảnh từ không trung rơi xuống n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể tìm tới ta huyết vô nhai đồng t ử đột nhiên co lại giống như là như là t h ấ y quỷ hắn huyết ma giải thể thuật liền nguyên anh hậu kỳ thần thức đều có thể che đậy nữ nhân này làm sao có thể tìm được chân thân bởi vì ngươi thối a liệu y ý y đứng tại bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g duy trì tuyệt đối khoảng cách an toàn nàng cao mũi một cái một mặt g h é t bỏ ngươi cái kia thân mùi máu tươi lại thêm ta đặc chế thiên lý truy hồn hương ngươi tại ta trong mắt tựa như trong đêm tối bó đốt một rạng sáng huyết vô nhai cắn răng từ trong ngực móc ra một mặt lớn chừng bán tay huyết sắc tiểu thuẫn hắn một mụn tinh huyết phun ở phía trên ông tiểu thuẫn đón gió căng p h ù n g lên hóa thành một nửa hình tròn hình huyết sắc quang cháo đem hắn một mực hộ ở giữa quang cháo mặt ngoài huyết thủy lưu chuyển tản ra làm người sợ hãi ba đậu huyết hà mặt trời huyết b ô i nhai trốn ở quang cháo bên trong trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười dữ tợn đây là hắn phụ thân cho hắn tối cường phòng ngự pháp bảo liền xem như nguyên anh trùng kỳ tu sĩ muốn phá vỡ cũng phải tốn nhiều sức lực bằng liệu y y cái này và mờ liệu y y y người cho rằng người thắng huyết b ô nhai liếm môi một cái trong mắt lóe lên vẻ điện tuồng ta thừa nhận ngươi quả thật có chút bản sự có thể truy đến nơi đây nhưng thì tính sao n g ư ơ i coi như đứng ở chỗ này đánh ta ba ngày ba đêm cũng đừng hỏng phá vỡ chương hai trăm linh một hết thể đều kết thúc chương hai trăm linh một hết thể đều kết thúc liệu ý ý không nói nhảm đưa tay một đạo linh lực công kích trực tiếp tới t vâng linh lực công kích đánh vào huyết sắc quang cháo phía trên đánh cho mặt đất đều chấn ba chấn thế mà cái kia quang cháo chỉ là hơi run một chút r u n động mặt ngoài huyết thủy lưu chuyển đến nhanh hơn vậy mà đem công kích năng lượng hấp thu hơn phân nửa vô dụng huyết vô nhai cười ha h a cái này huyết hạ m ả n trời nguyên lý cũng là sử dụng huyết khí cao tốc lưu chuyển đến giảm bất lực ngươi công kích đến càng mạnh mẽ nó thì xoay chuyển càng nhanh hơn nữa còn có thể đảo ngược hấp thu linh lực tới sửa b ộ tự thân người đánh đi ra sức đánh tốt nhất đem chính ngươi mệt chết l i ê u y y thì, thì ảnh ngược tay tao mày s ắ t thư cứng rắn đến quá mức chiếu cái này đấu pháp không có cái nửa ngày công phu căn bản không phá nổi nhưng nơi này động tĩnh n à o lớn như vậy lúc nào cũng có thể sẽ có biến số bạn nhất huyết sắt tông huyện binh đổi tới nàng có thể liền thiệt t h i l i ề u y ý y ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m tầm kia không ngừng lưu chuyển huyết sắc con cháo náo tử nhanh chóng chuyển động làm luyện đan sư nàng đối các loại năng lượng thuộc tính r õ như lòng bàn tay huyết khí lưu chuyển giảm bất lực vậy nếu là máu chạy bất động đây l i ề u y ý, ý, ý ánh mắt sáng lên n é t miệng lên một tia cười lạnh huyết hà màn trời đúng không nàng theo chữ vật túi bên trong móc ra một cái cái bình màu đen xốc lên mầm miệng một cỗ khó có thể hình dung hôi chua vị trong nháy mắt tràn ngập ra so trước đó khí độc còn muốn gây mỗi lần đó là giấm chua lâu năm hỗn hợp mấy trăm loại n g ư huyết thảo hóa cốt tán trọ huyết b ô nhai nghe thấy được mùi vị này, sắc mặt hơi đổi một chút. ngươi muốn làm gì, làm gì. l i ê u ý ý, ý thì cười thật ngọt ngào, đương nhiên là thỉnh huyết công tử lên đường. đ ế n thử cô mãi mãi đặc chế tác động m ạ c h nước. nàng hai tay giơ lên cái bình, nhắm ngay phía dưới huyết sắc q u a n g cháo, hung hăng đập xuống. x o ặ t cái bình phạt toái. n h ấ t lại đống s e n s ệ p chất lỏng màu xanh s ấ m hắt b ấ y tại quan g cháo phía trên. suy suy suy, một màn vị dị phát sinh. nguyên bản không ngừng lưu chuyển huyết sắc con cháo, tại tiếp xúc đến chất lỏng này trong n á y mắt, vậy mà bắt đầu cấp tốc đ ư n g kết. huyết vô nhai sắc mặt đ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng p h á p bảo liên hệ đang bị cấp tốc chặt đứt cái kia không thể phá vỡ phòng ngự giờ phút này vậy mà biến đến cứng ngắc vô cùng huyết khí lưu chuyển tốc độ giảm nhanh mắt thấy là phải triệt để đình trệ không có khả năng cái này sao có thể huyết vô nhai điên cùng thôi động linh lực muốn một lần nữa kích hoạt p h á p bảo thế nhưng chất lỏng màu xanh s ố n g tựa như giòi trong x ư ơ n g điên cùng ngăn mòn huyết hà màn trời bản nguyên đỏ tươi huyết quang cấp tốc biến đến đảm đạm trong nháy mắt thì kết thành một tầm thật dày màu đỏ sầm bớt máu nguyên lý không phải liền là sử dụng huyết khí cao tốc lưu chuyển đến giảm bất l ư ợ sao liệu y tùy phủi tay phía trên cho giọng nói nhẹ nhàng muốn làm máu chạy không động ta nhìn ngươi còn thế nào gỡ ngươi cái này điên bản đương huyết vô nhai đỏ ngầu cả mắt ngươi đến cùng cho ta phát bảo dội cho thứ gì không có gì cũng là một số ngưng huyết thảo hóa cốt tán lại thêm giấm chua lâu năm lên men ba năm sản phẩm liệu y tùy nghiêng đầu một chút luyện đan sư nhà dù sao cũng phải có chút nghề phụ cái đồ chơi này chuyên môn khắc chế các ngươi huyết sắt tông loại này chơi huyết khí công pháp ngay tại lúc này liệu y t trong mắt tinh quang bùng lên một đạo linh lực công kích hung hăng nện ở tầm kiêng ngưng kết vết máu phía trên giang giác thanh thúy tiếng vỡ b ụ n v ă n g lên huyết hà m à n trời tựa như là một khối yếu ớt pha lê trong nháy mắt vỡ nát thành vô số toai phiến người huyết vô nhai cắn răng muốn muốn lần nữa nói cái gì nhưng liệu ý ý thì căn bản không cho hắn cái này cơ hội nàng đưa tay linh lực ngưng tụ thành một đạo công nhận thẳng đến huyết vô nhai c ổ họ nói nhảm quá nhiều huyết vô nhai đồng tử đột nhiên co lại muốn tránh né nhưng hắn hiện tại liền đứng cũng không n g n g nơi nào còn có dư lực né tránh phốc phốc tươi máu chảy như suối giống như phun r a ây ách huyết vô nhai bưng bít lấy cổ trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ hắn muốn nói chuyện nhưng cổ họng bị đâm xuyên chỉ có thể phát ra vùng n g c ù n g n g khí phao âm thanh liệu ý thì ý thì không có tiến lên b ổ đao mà chính là đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn lấy hắn nàng không phải mềm l ò n g mà chính là cẩn thận huyết sắt tông người am hiểu nhất giả chết phản s á t nàng cũng không muốn lật thuyền trong mương huyết vô nhai vùng vây vài cái thân thể dần dần mất đi khí lực hắn t ê liệt ngã xuống tại trong nước ủn trong mắt quăng mang một chút xíu h m đặm đi thằng đến hắn triệt để không có khí t ứ c l i ề u y y y hay mới cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước s á t thực chăm chú chết hẳn nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đúng lúc này hai đạo tiếng xe gió từ đằng xa chuyển đến l i ề u y y y hay biến sắc đội vàng thi triển thân pháp cả n g ư ờ i như là một luồng như khói xanh biến mất tại b ụ i c ỏ lau chỗ sâu nàng cũng không đốc diêm la điện người tuy nhiên muốn giết huyết vô nhai nhưng đó là bởi vì có người xuất tiền m u a mệnh bạn nhất bọn này sát thủ đối nàng lên á p ý thuận tay đem nàng cũng làm thịt vậy coi như văn luồng t ú n g chi nàng hiện tại linh lực cơ hồ hao hết thật đánh lên liền chạy trốn khí lực đều không có đến mức huyết vô nhai chữ vật ú i l i ê u y ý y g h ĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liết một chút xoay người rời đi bệnh đều nhanh không có còn tham cái gì tại lại nói vật kia giữ lấy cũng coi là cho diêm la điện một cái công đạo miễn cho đám điên này cảm thấy nàng đang đoạt mối làm ăn l i ê u y ý y g h ĩ vừa đi không đến ba mươi ngớ thở hai đạo thân ảnh liền rơi vào huyết vô nhai bên cạnh thi thể chính là tên kia mang theo mũ cao bạch bảo nhân cùng một tên khác hắc bảo sát thủ hắc bảo nhân ngồi sồn người xuống kiểm tra một chút huyết vô nhai vết thương khe cho mày bạch vô thường là ai làm bạch bào nhân đứng ở một bên mắt cá chết đảo qua chung quanh chiến đấu dấu vết thản nhiên nói trước đó cái kia luyện đan sư luyện đan sư hắc bào nhân sửng sốt một chút lập tức có chút khó tin ngầm đầu thì cái kia bị huyết vô nhai kèm chút giết chết n ữ tử nàng có cái này b ả n sự huyết vô nhai thi triển huyết ma giải thể t h u ậ t hậu tu vi tất nhiên sẽ rơi xuống chiến lực mười không còn một bạch bào nhân ngữ khí bình tĩnh bất quá loại này đại tông môn đệ tử trên thân bảo mệnh át chủ bài sẽ không thiếu nàng có thể so với chúng ta càng mạo tìm hơn đến huyết vô nhai còn có thể giết hắn không đơn giản hắn dừng một chút nói bổ sung không hổ là một trăm linh hai tên thiên kiều một trong thiên t i ê u hắc bảo nhân bỗng nhiên đứng người lên trong mắt lóe lên một tia tham lam nếu là thiên t i ê u vậy chúng ta muốn hay không hắn làm cái cắt cổ thủ thế Giết nàng chúng ta cũng có thể cầm tới thiên duyên cái này có thể so sánh giết huyết vô nhai có lời nhiều mạch bảo nhân trầm mặc một lát nói thật hắn cũng động tâm thiên duyên a đây chính là liền điện chủ đều đỏ mắt đồ vật nhưng rất nhanh hắn lắc đầu được rồi vì cái gì hắc bảo nhân không hiểu nhiệm vụ của chúng ta là giết huyết vô nhai chuyện khác cùng chúng ta không quan hệ bạch b à o nhân thanh âm l ệ n h mấy phần ngươi quên điện chủ thủ đoạn rồi hắc b à o nhân thân thể cứng đờ điện chủ thủ đoạn đây chính là so t ử còn đáng sợ hơn đồ vật diêm la điện quy củ cho tới bây giờ đều là thiết luật thiết đơn thì đến hoàn thành nhiệm vụ không cho phép phức tạp nếu không coi như chạy trốn tới thiên nhai hải giác điện chủ cũng sẽ đích thân xuất thủ đem ngươi bắt về. đến lúc đó sống không bằng chết hắc bảo nhân mất ngủm nước bọn không còn dám s á c cái này góc dạng bạch bảo nhân nhìn lướt qua chung h o n h tiếp tục nói mà lại này nữ tại chúng ta đến trước đó liền rời đi hiển nhiên là để phòng chúng ta ngươi nhìn huyết vô nhai chữ vật túi vẫn còn ở đó hắn chỉ chỉ thi thể bên hông cái k i a căng phòng chữ vật túi n à n g liên cái này đều không cầm rõ ràng là lưu cho chúng ta không muốn cùng chúng ta lên xung đột hắc b à o nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nữ tử này thâm tư ngược lại là đầy đủ kỳ n á o đi thôi bạch b à o nhân c o n g lưng đem huyết vô nhai thi thể thu vào chữ vật túi thuật tay đem cái k i a túi chữ vật cũng sờ một cái tới chịu nặng xem ra huyết s á t tông nhị công tử xác thực vốn liếng phong phú trở về giao nộp tiếng nói vừa ra hai đạo thân ảnh hóa thành l u q u a n g biến mất ở chân trời b ù i cỏ lao lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ còn lại có đầy đất bờ b ộ n còn có cái kia cô vung đi không được mùi máu tươi chương hai trăm linh hai giết người chứng đạo chương hai trăm linh hai giết người chứng đạo hoang châu t o á i tinh hạc nơi này nguyên bản không gọi t o á i tinh hạc một trăm năm trước hai tên đại thừa cảnh đại năng tại này vì tranh đoạt một bảo vật ra tay đánh nhau xinh xinh đem một mảnh nhìn không thấy bờ sơn mạch đánh thành hai nửa đã vụn như mưa bởi vì đến tên này khoảng cách cái kia chàng toàn châu chú mục sinh tồn thí luyện mở ra đã qua hơn mười ngày mười mấy ngày nay bên trong hoang châu loạn thành hỗn loạn ngày bình thường cao cao tại thượng các tu sĩ giết đỏ c ả mắt vì cái kia một bước lên trời tiên duyên cho dù là quen biết nhiều năm đạo hữu cũng có thể s o lưng đâm nào mà cái kia một phẩy không không hai vị tiên tiêu tựa như là tiến vào trong bầy sói dây béo đi đến chỗ nào đều có thể dẫn tới một bầy sói đói lúc này hạp cốc c h ỗ sâu cồn phong g à o k h é t cuốn lên đầy trời cắt vàng đánh ở trên mặt đau nhức một khối to lớn thanh thạch phía trên khuênh chân ngồi lấy một tên áo lam thanh niên hắn hai mắt nhắm nghiển q u a n thân linh lực phong trào tần tần có phong lôi chi thanh ở bên t a i nổ vang đoàn mục lãng hóa thần sơ kỳ hoang châu nhất lưu thế lực phong lôi các thiếu các chủ cũng là lần này đại đạo viện tuyển ra cái kia một trăm l i n hai h tên t i ê n t i ê u một trong mười mấy ngày nay với hắn mà nói quả thực là ác đ ộ n g theo lúc đầu hăng hái nghĩ đến phản săn giết những cái kia không biết sống chết tàn tu càng về sau bị mấy tên cùng d a i cường giả vây công không thể không chật vật chạy trốn hô đoàn mục lãng phun ra một n g ụ m trọc khí chậm rãi mở mắt ra đi qua hai canh giờ đ i ề u tức thương thế cuối cùng đẻ xuống hắn vừa muốn đứng dậy rời đi cái này thị phi chi n i ệ động tác lại mánh liệt cứng đờ có người một người mặc vải xám áo gai thanh niên ngay tại hướng hắn đi tới hắn đi rất chậm mỗi một bước đều dâm đến rất thực giống như là sợ đã quay dày dưới lòng đất vong linh hắn tướng mạo cũng không xuất chúng thuộc về lẫn vào trong đám người thì tìm không ra loại kia bộ mặt đường cong lạnh leo c ứ n g rắn chỉ có cặp mắt kia hát đến phát nặng nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng làm người khác chú ý nhất là trong tay hắn dẫn theo đồ vật đó là một chuỗi dùng vải đay thô dây thường buộc lên đầu người dùng vải đay thô dây t h n g xuyên qua bụi tóc giống sâu kẹo hổ một dạng sách tại trong tay vết máu còn không có khô g á o tí tách rơi vào trên tảng đá nhuộm đỏ một mảng lớn đoạn một lãng đồng tử đột nhiên co lại hắn nhận ra trong đó hai cái đầu người phía dưới cùng bên kia trận mắt tròn xoe chết không nhắm mắt là cự linh môn thiếu chủ một thân hoành luyện công phu danh s ư n g đồng giai vô địch hóa thần sơ kỳ trung gian bên kia là cái dung mạo kiểu mỹ nữ tử giờ phút này lại khuôn mặt b ằ n mẹo đó là hợp hoàn tông thành nữ nguyên anh đình phòng am hiểu mỹ thuật rất khó đánh giết hai người này lần này thiên tiêu danh sách bên trong danh khí đều không thấp hiện tại bọn hắn đều biến thành cái kia chỗi kẹo hồ lô một bộ phận mà cái này dẫn theo đầu người thanh niên trên người tán phát ra linh lực ba động chỉ là nguyên anh đình phong nguyên anh đình phong đoạn mục lãng cảm ứng được đối phương cụ thể tu vi trong lòng kinh ngạc càng sâu mới nguyên anh đình phong làm sao có thể cự linh môn thiếu chủ thế nhưng là thực sự hóa thần sơ kỳ nhục thân thành thánh liền xem như hắn đoạn mục lãng muốn bắt lại cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới bằng một cái nguyên anh đình phong giết thế nào được hắn cái thứ năm áo gai nam nhân cuối cùng mở miệng hắn tiện tay đem cái kia chối đầu người ném ở bên chân ánh mắt gắt gao khóa chặt đoạn mục lãng cổ phản phất tại giò xét một kiện sắc vào tay vật sưu tầm người là thứ năm không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu không có liên hệ tính danh tiếng nói vừa ra trong nháy mắt áo gai nam nhân động không có cái gì sức tưởng tượng thân pháp cũng là thẳng tắp lao đến nhanh đoạn mục lãng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một c ố làm cho người buồn nôn huyết tinh khí liền đập vào mặt m u ố n chết bị một cái nguyên anh k ỳ như thế khinh thị đoạn mục lãng trong lòng sợ hai trong nháy mắt hóa thành n ộ hỏa hắn là thiên tiêu l à hóa thần đại năng há lại a miêu a cầu đều có thể khiêu khích phong lối dẫn đoạn mục lãng lệ quát một tiếng trong tay quạt giấy bỗng nhiên vung ra、Ấm、ẩm ẩm đây ấ t bằng lên x xét. là phong lôi các tuyệt học lôi đình chi lược trí cương trí dương chuyên phá tà ma thế mà đối mặt cái này đủ để bánh s ắ t cùng dai lôi võng áo gai nam nhân không tránh không né vậy mà giống vải rách một dạng bị từ đó xé mở đầy trời lôi quang tán loạn áo gai nam nhân theo lôi quang bên trong xuyên qua lông tóc không thương trong tay thiết kiếm đâm thẳng đoạn m ụ c lãng vị trí hiểm yếu một kiếm này thường thường không có gì lạ nhưng ở đoạn m ụ c lãng trong mắt một kiếm này lại biến hắn dường như thấy được một mảnh thi sơn huyết h ả i vô số van hồn tại trên kiếm phong kêu rên một cỗ thuần vi đến cực hạn sát ý bay thẳng hắn thức hải để hắn thần hồn kịch liệt đau nhức thậm chí ngay cả thân thể đều xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc đoạn một lãng hoảng sợ tên điên đây tuyệt đối là cái người điên chỉ có triệt để trầm luân tại sát lục đem giết người làm thành ăn cơm uống nước tiên điên mới có thể ngưng luyện ra như thế kinh khủng sát ý loại này người căn bản không quan tâm t r ê n lệch cảnh giới bởi vì trong mắt bọn hắn chúng sinh đều là đợi làm thịt heo dê sống chết trước mắt đoạn mục lãng đông nhiên cắn chót lưới kịch liệt đau nhức để hắn thoát khỏi sát ý c h ấ n n hiếp phong bích thân hình hắn nhanh lùi lại đồng thời quạt giấy điên của ngũ động trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đạo từ cường phong tạo thành phong tưởng ba đạo đủ để ngăn chặn t ự c phẩm linh khí đánh phong tường tại thiết kiếm trước mặt như là giấy đồng đạo trong nháy mắt ph nhưng cái này cũng vì đoạn m ộ t l ã n g tranh thủ một hơi thời gian hắn mượn lực bay ngược đến một trăm triệu có hơn miệng lớn thở h ư n g hệ ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cái k h ề áo gai nam nhân n g ư ơ i đến cùng là ai hoang châu chưa từng nghe nói qua ngươi hạng này nhân vật có thể lấy nguyên anh đỉnh phong đối cứng hóa thần sơ kỳ còn tu chính là khó khăn nhất luyện s á t phạt chi đạo loại này người không thể nào là vô danh trí bối áo gai nam nhân dừng bước lại t ú i đầu nhìn thoáng qua trong tay thiết kiếm trên mũi kiếm một giọt máu tươi chậm rãi trượt xuống thất sắt điện hình tiên nam nhân báo ra danh hảo đoạn mục lãng sắc mặt trong nháy mắt trắm mắt thất s á t điện hoang châu tăng đại sát thủ tổ chức một trong tuy nhiên không bằng diêm la điện như vậy thần bí khó lường nhưng b à n về điên c u ồ n g trình độ chỉ có hơn chứ không kém nghe nói thất s á t điện đệ tử từ nhỏ đã bị ném vào tràn đầy yêu thú thâm viên bên trong chỉ có giết sạch sở hữu vật sống mới có thể đi ra ngoài mà hình t i ê n cái tên này tại thất s á t điện thế hệ tuổi trẻ bên trong đại biểu cho sát thần nguyên lai là ngươi đoạn m ộ t lạng nghiến răng nghiến lợi nghe nói ngươi đang trùng kích hóa thần cảnh một mực không cách nào đột phá cho nên bắt chúng ta những thứ này thiên kêu đến tề kiếm hình t i ê n n g đầu cặp kia trong con ngươi đen nhánh không có bất kỳ cái gì ba đậu giết đầy đủ mười cái liền có thể hóa thần hắn n g ự khí đương nhiên dường như giết người chứng đ ạ o là chuyện t i ê n kinh địa nghĩa muốn lấy ta làm đá đặt chân đoạn mục lãng giận quá thành cười liền sợ vỡ nát n g ư ờ i răng lĩnh vực mở theo gầm lên giận dữ phương v i ê n trong vòng năm trăm triệu không khí trong nháy mắt ngưng kết hồn phong gào thét lôi đỉnh cuồn cuộn đây là hóa thần kỳ cường giả mang tính tiêu chí thủ đoạn lĩnh vực tại lĩnh vực bên trong người thi triển cũng là thần đoạn mục lãng mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ lĩnh vực còn chưa hoàn toàn thành hình nhưng cũng đủ để áp chế bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ tại ta phong lôi lĩnh vực bên trong, n g ư ơ i tốc độ, linh lực đều sẽ bị suy yếu ba thành, mà ta, vô cùng vô tận. đoạn mục lãng lơ lửng giữa không trùng, quanh thân lôi quang v ư n t quanh, biển như lôi thần hàn thế. chết đi. hắn quạt giấy một chỉ. rầm rầm rầm. không mấy đạo phong nhận sen lẫn lôi đỉnh như là cuồng phong bạo vũ giống như hướng về hình thiên o a n h s á t mà đi. mỗi một đạo phong nhận đều có thể tùy tiện mở ra núi đá, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có thể đánh nát tinh thiết. đây là toàn phương vị bao trùm đ ạ kích, tranh cũng không thể tránh.